Đại trưởng Lao trước sau không có mở miệng, tới rồi này sẽ, mới trầm khuôn mặt nhìn về phía tứ trưởng lão hỏi, đại nhân còn không có tình sao. Tứ trưởng Lao lắc đầu, trên mặt mang theo khổ sắc nói, vẫn là cùng di vang giống nhau, ta cũng không dám đem người đánh thức, liền sợ có cái gì không tốt. Chính là, lúc trước đại nhân chẳng những làm chúng ta cảnh giác người khổng lồ, còn nói nếu gặp được ứng phó bất quá tới người khổng lồ, nhất định phải kịp thời đánh thức nàng lục trưởng Lao trần chờ nói. Nhìn nhìn lại tình huống. Đại trưởng lão thở dài nói, chỉ hy vọng lần này tới hai người đừng đánh cái gì ý đồ xấu. Kêu căn bản không có khả năng. Nhị trưởng lão cười lạnh nói, chúng ta gặp qua người khổng lồ còn thiếu sao. Lại có cái nào ở biết chúng ta nhất tộc tin tức lúc sau không đánh ý đồ xấu. Đúng vậy. Tam trưởng lão theo sát nói, nếu không có như thế, chúng ta tuyết thiên người cho tới bây giờ sao có thể chỉ có mấy vạn người nhưng là kia hai người thật sự đối ta thực thân thiện. Bạch nhạc nhịn không được nói, ta ở bọn họ trên người không cảm giác được các ý. Nghe vậy, sáu vị trưởng lão biểu tình đều có chút chần chờ. Rốt cuộc, bọn họ là rõ ràng, Bạch nhạc trực giác chưa từng có ra sai lầm. Bạch nhạc lại nói, còn có bọn họ nói là tới tìm bạn cũ, các người nói bọn họ có thể hay không là đại nhân trước kia bằng hưu. Cái này suy đoán vừa nói ra tới, vài vị trưởng lão đều ngây ngẩn cả người. Này nhị trưởng lão vẻ mặt trần chờ nói, không nghe đại nhân nói qua. Nhưng đại nhân chỉ nói đến người khổng lồ khả năng cùng nàng có thủ án, lại chưa nói sở hữu người khổng lồ đều cùng nàng có thủ án A. Bạch nhạc nhịn không được nói. Trong lúc nhất thời, sáu vị trưởng lao đều trần chờ Đại trưởng lao nhướng mày nói, vậy trước tìm bọn họ nói chuyện. Quan quan nghĩ tới tuyết thiên tộc chủ sự người sẽ tìm đến bọn họ nói chuyện, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ nhanh như vậy. Nhìn xuất hiện ở cửa bạch nhạc cùng với sáu cái bỏ túi lao nhân Hai người liếc nhau đều cực kỳ ngoài ý muốn Hai bên ngồi định rồi Hình ảnh nhìn có chút cổ quái Nhưng không có người để ý Tam trưởng lao dẫn đầu nhịn không được hỏi Không biết nhị vị muốn tìm bạn cũ tên gọi là gì Quan quan cùng phàn tắc đô liếc nhau Nghĩ đến kia khoảng cách bọn họ rất gần Linh Bảo Hai người trong lòng đều có một chút suy đoán Chỉ là Linh Bảo nhiều mặt Bọn họ thật sự không biết đối phương tên gọi là gì a Nghĩ nghĩ, quan quan đơn giản nói, trên thực tế, chúng ta cũng là chịu người gửi gắm, cũng không biết đối phương tên gọi là gì trông như thế nào. Nghe vậy, sáu vị trưởng lão sôi nổi mặt lộ vẻ cảnh giác, liền bạch nhạc cũng căng thẳng thân thể. Ở bọn họ xem ra, quan quan lời này căn bản chính là ở lừa gạt người, vừa thấy liền không thật hành. Bất quá quan quan tới cái biến chuyển nói, ủy thác ta người kêu kêu ô tô. Hắn muốn tìm chính là tộc nhân của hắn. Bên cạnh không xác định, nhưng đối phương khẳng định có nào đó có thể bàn ơn cho người khác năng lực. Này hình dung, tựa hồ cùng đại nhân thực phù hợp. Sáu vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau rất nhiều lại là có chút lưỡng lự, bọn họ thật sự là không dám mạo hiểm. Quan quan cũng đau đầu đâu, trước mắt này đó tuyết thiên người rất có thể cùng nào đó linh bảo có liên hệ, bởi vậy này sẽ bọn họ làm mềm không được ngạnh không được, khó được thực. Bạch nhạc đột nhiên đứng dậy nói, ta mang các ngươi đi gặp đại nhân. Nghe vậy, quan quan cùng phàn tắc đô còn không có phản ứng, sáu vị trưởng lão cũng đã nhảy dựng lên. Bạch nhạc ngươi làm gì? Bạch nhạc lại là thẳng tắp nhìn về phía quan quan cùng phàn tắc đô nói, không sợ nói cho các người, chúng ta tuyết thiên người tuy rằng nhìn nhỏ yếu, lại đều có được bất tử chi thân, ngươi nếu là dám làm cái gì động tác nhỏ. Hán cười lạnh nói, liền chờ nửa đời người đều bị chúng ta nhất tộc đuổi giết đi. Bất tử chi thân. Nói thật quan quan cũng không tin tưởng trên đời này thật sự có bất tử chi thân, nhưng nàng cũng không cho rằng Bạch Nhạc đang nói dối. Ít nhất, ở nhất định ý nghĩa thượng, hắn nói hẳn là nói thật. Bất quá bọn họ hai người vốn dĩ liền không tính toán làm cái gì động tác nhỏ, bởi vậy đối với hắn uy hiếp cũng không thèm để ý. Nghe được Bạch Nhạc nói như vậy, kia sáu vị trưởng lão không biết vì sao không nói. Chỉ là xuất phát thời điểm, lại là không ngừng bọn họ chín người. Nhìn bốn phía rầm rạp tuyết thiên người, quan quan vội vàng chuyển mở mắt, nàng tuy rằng không có hội chứng sợ mật độ cao, nhưng loại này cảnh tượng. Tóm lại không phải quá hữu hảo. Xem ra những người này đối bọn họ như cũ thực phòng bị đâu. Chỉ là, nếu như vậy phòng bị, lại vì cái gì đáp ứng dẫn bọn hắn đi. Quan quan trong lòng nghi hoặc cực kỳ. Nhưng là chờ tới rồi địa phương, nàng trong lòng nghi hoặc liền biến mất. Đây là nàng có chút trận mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt tuyết sơn. Quan quan không phải không có gặp qua tuyết sơn, nhưng là loại này thẳng tới phía chân trời nhìn không tới đỉnh tuyết sơn, lại là đầu một hồi nhìn đến. Càng đừng nói. Nàng dùng tạo hóa chi khí cảm ứng một chút, trước mắt này tòa tuyết sơn rõ ràng chính là một kiện linh bảo. Nàng đột nhiên quay đầu xem bạch nhạc, nên sẽ không ngơi trong miệng đại nhân liền ở trên đỉnh núi đi. Bạch nhạc cười tủm tìm nói, đúng vậy. Quan Quan bình tĩnh nhìn hắn một hồi, sau đó nói, "Vậy xuất phát đi." Chân đạp lên tuyết sơn thượng, Quan Quan cơ hồ có thể cảm giác được có lạnh lẽo lạnh lẽo từ bàn chân truyền tới trong thân thể, lạnh lẽo mà sạch sẽ. Nàng buông ra cảm giác, trước mắt này tòa tuyết sơn cho người ta cảm giác lạnh băng chung mang theo túc mục, nhưng túc mục chung rồi lại mang theo ôn nhu. Phi thường kỳ lạ, cũng làm nàng bắt đầu chờ mong khởi sắp nhìn thấy linh bảo. Đồng thời, Quan Quan còn phát hiện Cái này Linh Bảo tình cảnh phản phất không tốt lắm, cho người ta một loại bên trong bị háo trống không cảm giác. Nhưng là, cố tình đối phương lại là một chút biến thành đọa Linh dấu hiệu cũng không có. Sao lại thế này? Chẳng lẽ bọn họ thật sự chỉ là xảo ngộ một cái lạc đơn ở bên ngoài Linh Bảo? Càng đi trên núi đi, chung quanh liền càng lạnh, quan quan cùng phản tắc đô hiện giờ đã là thần quân, tự nhiên sẽ không đã chịu ngoại giới khí hậu ảnh hưởng. Nhưng là những cái đó Tuyết Thiên người đồng dạng cũng không chịu ảnh hưởng, liền có chút làm người ngoài ý muốn. Nay sẽ nhiệt độ không khí quan quan đánh giá có lẽ hạ mấy chục độ bộ dáng, đó là lại như thế nào loại lãnh chủng tộc, cũng không nên như vậy dường như không có việc gì a. Vì đổi thời gian, quan quan cùng phàn tắc đô đều nhanh hơn bước chân. Vốn tưởng rằng những cái đó Tuyết Thiên người sẽ theo không kịp, không nghĩ liền thấy bọn họ trên người hiện lên từng đạo bạch quang, sau đó Bọn họ tốc độ liền so nguyên lai like nhìn nhanh vô số lần. Tuy rằng quan quan hai người tốc độ cao nhất thi triển nói khẳng định hiếu thắng quá bọn họ, nhưng như vậy đã phi thường kinh người. Ít nhất, quan quan chính mình còn chỉ là cấp bậc bán thần thời điểm, tốc độ cũng cứ như vậy. Nhưng là phải biết rằng, những người này chung cho dù là kia sáu vị trưởng lão, thực lực cũng liền tông sư cấp, những người khác chung có cấp đại sư có sư cấp. Càng đừng nói, lấy bọn họ thân thể lớn nhỏ. Đồng dạng lực lượng cấp bậc, tốc độ hẳn là xa xa nhỏ nhân loại. Đoan ngươi tới đỉnh núi, quan quan trước tiên chú ý tới mặt trên đã đóng băng hồ nước, sau đó là trung gian ngủ say mỹ lệ nữ nhân. Nữ nhân kia toàn bộ đều trong suốt như thủy tinh, ngũ quan tinh xảo không rảnh, giống như không phải chân nhân, thật dài đầu tóc rối tung cơ hổ phủ kín khắp hổ. Tình cảnh này, giống như tiên cảnh, cũng không mang theo chút nào sinh khí. Quan quan mặt lại là lập tức khó coi lên. Phía trước nàng chỉ cảm thấy này tòa tuyết sơn nội bộ hao không, nhưng chờ nhìn thấy linh bảo buồn linh mới phát hiện đâu chỉ như vậy, người này căn bản là căn nguyên đều tiêu hao hết. Tuy rằng không biết đối phương vì cái gì còn sống, nhưng có một chút nàng lại là có thể xác định. Hiện giờ nàng ngủ say kỳ thật căn bản vô pháp khôi phục đinh điểm, ngược lại tình huống còn càng ngày càng không xong. Các ngươi quan quan cơ hội là thở dài giống nhau nói, các ngươi không biết nàng sắp chết rồi sao. Không có khả năng. Nghe vậy, đại trưởng lão kinh ngạc, cơ hội là theo bản năng phản bắt nói, đại nhân nói, chỉ cần 1.000 năm nàng là có thể tỉnh lại, hiện giờ khoảng cách 1.000 năm đã chỉ còn lại có 4 năm. Quan quan lắc lắc đầu, quay đầu nhìn về phía bạch nhạc nói, cùng ta nói một chút đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới làm nàng biến thành cái dạng này. Bạch nhạc xem vài vị trưởng lão liếc mắt một cái, thấy bọn họ cũng không có mở miệng phản đối, liền nói, chúng ta tuyết thiên người vốn dĩ cũng không phải tuyết thiên người, có ý tứ gì? quan quan mặc danh, bạch nhạc tiếp tục nói, chúng ta cùng các ngươi giống nhau, tóc, làn da, môi đều là có nhan sắc, chẳng qua so các ngươi tiểu mà thôi. lúc ấy, chúng ta nhật tử không tốt lắm quá, viên tinh cầu này quá lạnh, những cái đó thật lớn giả thú, côn trùng, loại cá, loài chim, cơ hồ bất luận cái gì một loại đều có thể đủ dễ dàng đoạt đi chúng ta tánh mạng. Khi đó chúng ta luôn là bởi vì cảnh vật chung quanh biến hóa mà chuyển nhà, có đôi khi là bởi vì phụ cận xuất hiện một đám chim sẻ, có đôi khi là trong sông xuất hiện bởi cá, có đôi khi là có côn trùng đem chúng ta coi như con ngồi. Tóm lại, lúc ấy, chúng ta phản phất không có ra giống nhau, thế giới này không có bất luận cái gì một chỗ có thể làm chúng ta an tâm cư trú. Trong tộc chết người càng ngày càng nhiều, kia một năm đã chỉ còn lại có mấy ngàn người. Tuy rằng chúng ta có thể sử dụng phòng, nhưng chúng ta quá nhỏ, thân thể chứa đựng năng lượng cũng quá ít, hoàn cảnh lại như vậy ác liệt, đối tiền nhiệm gì địch nhân đều không có phần thắng. Chúng ta ngao a ngao, rốt cuộc ngao không nổi nữa. Kia một năm ta còn nhỏ, chỉ nhớ rõ chúng ta bị một đám ong trùng theo dõi, tộc trưởng mang theo chúng ta một đường thả chiến thả trốn, đi tới này tòa tuyết sơn, leo lên đi lên lúc sau, thấy được cái này hồ nước, gặp tuyết thiên đại nhân tuyết thiên đại nhân đem ông trùng ngăn trở ở tuyết sơn ở ngoài, lại cô đơn làm chúng ta giữ lại. Khi đó, chúng ta chỉ cho rằng chúng ta rốt cuộc có già, còn bởi vậy hoan hô nhảy nhót. Từ đây, chúng ta liền như vậy an tâm cư trú xuống dưới, trong tộc dân cư cũng dần dần bắt đầu tăng nhiều. Nhưng mà dần dần mà, chúng ta trên người đều bắt đầu xuất hiện biến hóa, làn da càng ngày càng bệnh, liền tóc đôi mắt cùng môi đều bắt đầu biến bệnh. Tộc trưởng còn tưởng rằng chúng ta là sinh bệnh, nhưng tuyết thiên đại nhân lại cười an ủi chúng ta nói đây là chuyện tốt. Cụ thể là cái gì chuyện tốt bạch nhạc cũng không có nói, hắn chỉ là tổng kết nói, chúng ta càng ngày càng không sợ lạnh, cũng không sợ bên ngoài những cái đó độc vật. Nhưng là, tuyết thiên đại nhân lại là bắt đầu càng ngày càng thích ngủ. Rốt cuộc có một ngày, nàng đem chúng ta kêu đi, cùng chúng ta nói nàng lần này ngủ hạ không có một ngàn năm sẽ không tỉnh lại, cố ý công đạo chúng ta nếu có cùng nàng giống nhau người khổng lồ xuất hiện. Nhất định phải cảnh giác, bởi vì đối phương rất có thể là nàng kẻ thù. Quan quan sờ sờ cằm nói, chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Nghe vậy, Bạch Nhạc có chút há hốc mồm, mắt trông mong nói, ngươi vừa mới nói lại nhân. Trước làm ta suy nghĩ một chút. Trên thực tế quan quan là chuẩn bị tiến hồn ngọc giới hỏi một chút ô tô. Bạch Nhạc tuy ràng cấp, nhưng quan quan không phối hợp, hắn cũng không có cách nào. Đoàn người ở hồ nước phụ cận chi nổi lên một đám lều trại, quan quan vừa vặn cũng có chữ hàng, liền lộng một cái hai người lều trại tránh thai mắt của người. Chờ vào hồn ngọc giới, quan quan trực tiếp tìm ổ tổ nói tuyết thiên sự. ổ tổ khó được ngây ngẩn cả người, người nói nàng tiêu tuyết thiên. Quan quan gật đầu, các ngươi nhận thức sao? Nhận thức là nhận thức. ổ tổ do dự hạ nói, nhưng là chúng ta quan hệ không tốt lắm a, Vì cái gì? Quan quan khó hiểu. Ô Tô bất đắc dĩ nói, "Ngươi đã quên, bản thể của ta là dung nham, nàng bản thể là tuyết sơn, chúng ta trời sinh liền như nước với lửa a." Ách! quan quan sử sốt, "Các ngươi linh bảo chi gian còn chú ý cái này?" "Đương nhiên chú ý." Ô Tô mắt trợn trắng nói, "Đây là thiên tính được không, không có biện pháp thay đổi." "Kia về nàng tình báo, ngươi biết không?" Quan quan hỏi. "Ta biết, trên thực tế" Sở hữu cao vị diện người đều biết Tuyết Thiên Sơn sự tích, dù sao cũng là tái nhập lịch sử sự kiện. Ô tô nói, quan quan cái này tò mò, vội vàng thúc giục nói, ngươi chạy nhanh nói. Ngươi đừng vội. Ô tô có chút buồn cười mà lắc lắc đầu, sau đó nghiêm mặt nói, cho dù là ở chúng ta linh bảo chung, Tuyết Thiên Sơn cũng thuộc về phi thường đặc thù một loại, thậm chí có thể nói nàng là độc nhất vô nhị tồn tại. Bởi vì cùng chúng ta bất đồng. Tuyết Thiên nàng nguyên lai là người. Có ý tứ gì? Quan quan ngần ngơ. Ô tô nói, Tuyết Thiên nguyên bản là Tuyết Tinh Linh nhất tộc tộc trưởng. Tuyết Tinh Linh là một cái phi thường đặc biệt chủng tộc, bọn họ chỉ có bàn tay đại, toàn thân tuyết trắng, cứ nghe là ở băng tuyết trung ra đời trí tuệ tộc đàn. Này nhất tộc đàn là trời sinh ý dìa sư, đặc biệt tam hiểu trị liệu thần thức thượng thương. Bởi vì như vậy, Tuyết Tinh Linh nhất tộc tuy rằng nhỏ yếu, nhưng rốt cuộc cũng tồn tại mấy chục và năm. Tuyết tinh linh chỉ cần ở băng tuyết chung chính là bất tử bất diệt, nhưng là, chỉ cần rời đi băng tuyết, một bó ánh mặt trời đều có thể chung kết bọn họ thánh mạng. Nguyên bản là không có người nguyện ý đắc tội như tuyết tinh linh như vậy ý sư tộc đàn, nhưng là, tổng cũng cố ý ngoại. Lúc trước có một vị thần đế nhi tử thần thức bị trọng thương bị đưa đến tuyết tinh linh nhất tộc, lúc ấy làm tuyết tinh linh nhất tộc tộc trưởng tuyết thiên nhìn lúc sau lại tỏ vẻ không có biện pháp trị. Kêu thần đế trong cơn tức giận giết mấy trăm cái tuyết tinh linh cho hả giận, tuyết thiên cũng bị trọng thương. Vốn tưởng rằng việc này liền tính đi qua, không nghĩ kia thần đế không biết từ nơi nào nghe nói một sự kiện, tuyết tinh linh dưới ánh mặt trời hòa tan thành tuyết thủy đối thần thức chi thương có kỳ hiệu. Sau đó, tuyết tinh linh nhất tộc liền đưa tới thai hỏa ngập đầu. Là thật vậy chăng? Quan quan hiếu kỳ nói, tuyết tinh linh hóa thành tuyết thủy thật sự đối thần thức chi thương có kỳ hiệu sao? Là thật sự. Nhưng kỳ hiệu liền có chút khoa trương. Chỉ là bất luận lại như thế nào nghiêm trọng thần thức chi thương, chỉ cần uống xong tuyết tinh linh biến thành tuyết thủy là có thể khôi phục một chút. Thật sự chỉ là một chút. Ô tô cường điệu. Nhưng dù vậy cũng thực nịch thiên. Quan quan biết rõ thần thức chi thương nghiêm trọng nói có bao nhiêu phiền toái có thể khôi phục một chút cũng đã đủ để lệnh người chấn kinh rồi. Nhưng là, nguyên nhân chính là vì chỉ có thể khôi phục một chút, tuyết tinh linh nhất tộc mới muốn tao. Quả nhiên, ô tô thở dài nói, tuyết tinh linh nhất tộc quá mức nhỏ yếu, căn bản không có tự bảo vệ mình chi lực, đối mặt xâm hại, bọn họ duy nhất có thể làm chính là tránh lẽ. Càng ngày càng nhiều tuyết tinh linh bị bắt đi hóa thành tuyết thủy, kia thần đế nhi tử đã khôi phục, nhưng hắn lại trước sau không có dừng tay tính toán. Ô tô chậm rãi nói, chờ đến tuyết tinh linh bị bắt giữ đến chỉ còn lại có mấy nghìn người thời điểm, mang theo tộc nhân một đường buôn đảo tuyết thiên gặp một vị linh tạo. Cứu hận cùng tuyệt vọng dưới, nàng quy xuống tới thỉnh cầu vị này Linh tạo đem nàng chế tắc thành có thể trợ giúp tộc nhân đạt được lực lượng linh tạo Linh tạo do dự, nhưng cuối cùng thua ở nàng đau khổ cầu xin dưới Bởi vì không có tiền lệ, linh tạo phí rất nhiều tâm tư mới tìm được đem tuyết thiên biến thành linh tạo biện pháp Hắn đem tuyết thiên tinh phách đầu nhập đến một tòa tuyết sơn bên trong Đem nàng chế tạo ra thành lấy tuyết sơn vì bản thể linh bảo Bởi vì như vậy Nàng làm linh bảo tên là Tuyết Thiên Sơn. Kia sau lại đâu? Quan quan hiếu kỳ nói, Tuyết Thiên mang theo tộc nhân phản giết bằng được sao? Sao có thể? Ô tô lắc lắc đầu nói, mặc dù Tuyết Thiên có thể làm tộc nhân lực lượng tăng trưởng gấp trăm lần ngàn lần, nhưng đối mặt một cái thần đế, cũng quá mức miễn cưỡng. Cuối cùng, Tuyết Thiên trọng thương bị vị kia linh tạo cứu, mà mặt khác Tuyết Tinh Linh đều bị bắt đi. Vị kia linh tạo không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Cũng chỉ tới kịp đem những cái đó tuyết tinh linh tinh phách cấp đoạt trở về. Lại sau lại, tuyết thiên không có tộc nhân liên lụy, rời đi cố hương chạy đi tìm cái kia thần đế báo thủ. Nhưng thần đế lại há là dễ dàng như vậy nhìn thấy. Bất quá nàng vận khí cũng không tính kém, nàng gặp cái kia rửa vào tuyết tinh linh nhất tộc cánh mạng đã cứu tới thần đế chi tử. Chính là nàng vận khí cũng không được tốt lắm, cái kia thần đế chi tử thực lực tuy rằng chẳng ra gì nhưng trên người lại có thần đế cho hộ thân át chủ bài. Ở tuyết thiên sắp tử vong phía trước, linh tạo nhào qua đi giúp nàng chặn kia đến chết một kích. Cuối cùng linh tạo đã chết, kia thần đế chi tử lọt vào trời phạt mà chết, tuyết thiên cũng từ đây không biết tung tích. Quan quan nghi hoặc nói, cái kia linh tạo có phải hay không thích tuyết thiên? Nếu không không thân chẳng quen, ai vui như vậy đối một nữ nhân đảo tim đảo phổi mà hảo. Nghĩ đến cái kia linh tạo lúc trước đáp ứng đem tuyết thiên chế tạo thành linh b cũng đã đắc tội cái kia thần đế đi. Ngươi đã nhìn ra a?" Ô tổ, tổ nghe vậy biểu tình mang theo trầm trọc nói, "Buồn cười chính là cái kia tiểu tử thối đến chết đều không có thấy rõ chính mình cảm tình, ở trước mặt ta một cái kính mà nói hắn chỉ là đáng thương Tuyết Thiên." "Ách." Quan Quan Trần chờ nói, "Ngươi cùng Tuyết Thiên căn bản là không phải thiên tính tương mắng đi." Ô tổ, tổ thân hình cứng đờ, hồi lâu mới chậm rãi nói, "Cái kia linh tạo kêu Sâm Vũ." ra đem hắn từ nhỏ trẻ con nuôi nấng thành một thanh niên, kết quả hắn liền như vậy đồ phá hoại mà vì một nữ nhân đã chết. Kia thần thái ngữ khí, sống thoát thoát một cái thương tâm lão phụ thân. Xem ra hắn phía trước nói chính mình dưỡng hài tử kinh nghiệm phong phú là thật sự. Quan quan hỏi, cho nên tuyết thiên làm linh bảo, nàng năng lực rốt cuộc là cái gì? Phiên bội. Ô tô nói, nàng có thể làm chính mình tộc nhân lực lượng phiên bội, nhiều nhất có thể phiên đến một ngàn nhiều lần. Quan quan hít hà một hơi, này cũng quá khủng bố. Nhưng là không có gì chứng dùng. Ô tô lại dội nước lạ nói, tuyết tinh linh nhất tộc căn bản không có lực công kích, một ngàn nhiều lần căn bản không đủ dùng. Năng năng lực chỉ đối tộc nhân của mình có tác dụng sao? Quan quan nghi hoặc nói. Ô tô gật đầu, hắn cười lạnh nói, nữ nhân kia trong mắt cũng chỉ có tộc nhân của mình, người khác lại coi như cái gì. Quan quan vuốt cầm nói, nếu là dựa theo ngươi nói, những cái đó tuyết thiên người lại là sao lại thế này? thực rõ ràng những cái đó tuyết thiên người cùng tuyết tinh linh phi thường giống, muốn nói cùng tuyết thiên không có quan hệ ta là không tin, chỉ sợ phía trước bạch nhạc nói bọn họ là bất tử chi thần, chỉ hẳn là cũng chỉ là ở băng tuyết bên trong đi. ô tô không rõ nguyên do, chờ nàng nói tuyết thiên người tình huống, hắn biểu tình có chút kinh dị nói, chẳng lẽ tuyết thiên sơn biến thành ma linh? quan quan theo bản năng lắc đầu nói, không đúng. Nàng hơi thở thực bình thường, cũng không giống vấn tâm thủ cùng ngộ đạo thạch như vậy xuất hiện ma hóa tính chất đặc biệt. Sẽ không sai. Ô tô lại nói, chỉ là cùng thạch sinh thụ thụ sinh thạch không giống nhau, nàng hẳn là chỉ là bổn linh ma hóa, là một loại khác biểu hiện hình thức ma linh. bổn linh ma hóa. Quan quan nghi hoặc. Ô tô biểu tình có chút phức tạp nói, thạch sinh thụ cùng thụ sinh thạch tình huống thuộc về bản thể ma hóa, là ở ô trọc chi nguyên ép sát hạ mới có hiện tượng. Nhưng là tuyết thiên sơn, nàng đại khái là buồn linh nhập ma, sau đó lại triển ngộ. Quan quan trần chờ nói, ý của ngươi là, nàng trở thành ma linh sau biến dị ra tân năng lực. Chỉ sợ là, ô tô nhìn nàng hỏi, ngươi có biện pháp đem người đã cứu tới sao? Quan quan gật đầu, không có vấn đề. Trong khoảng thời gian này, nàng lén không thiếu cân nhắc linh tạo sự, cũng không thiếu làm một ít thực nghiệm, lấy ma pháp trận vì tham khảo. Nghiên cứu ra không ít có thể dùng để làm linh bảo trung tâm trận pháp. Mà tuyết thiên chỉ là căn nguyên tiêu hao quá lớn, tính chất thượng so bị ạ nạ lúc trước còn muốn đơn giản. Ngủ một giấc, quan quan liền mang theo phàn tắc đô thẳng đến hồ nước trung tâm. Một chúng tuyết thiên người vốn dĩ muốn cản, nhưng là lại thấy quan quan một bước thượng mặt hồ, những cái đó thuộc về tuyết thiên dối tung tóc dài liền tự động nhường ra một cái con đường. Bọn họ tức khắc kinh sợ, sau đó hai mặt nhìn nhau lên. Chờ đến gần, quan quan phát hiện tuyết thiên dung mạo so xa xem muốn tinh xảo mỹ lệ rất nhiều, cái loại này kinh tâm động phách mỹ lệ. Cũng khó trách cái kia kêu, kêu xâm vũ linh tạo sẽ yêu nàng. Quan quan đem tay phủ lên tuyết thiên cái chán, tạo hóa chi mắt mở, ngay sau đó, nàng liền phát hiện chính mình xuất hiện ở một mảnh băng thiên tuyết điệu bên trong. Nàng hướng bốn phía đánh giá một chút, thực mau liền hướng kia ở trên mặt tuyết có vẻ phi thường đột ngột nhà tranh đi đến. Quả nhiên! Đi vào nhà tranh, liền thấy được tuyết thiên sơn trung tâm. Nàng vốn tưởng rằng cùng thiên hồn cánh buồn giống nhau, tuyết thiên sơn trung tâm cũng là một tòa tuyết sơn, nhưng là nàng nhìn đến lại là một bộ Mỹ nhân đồ. Mà đồ chung vai chính, không thể nghi ngờ đúng là tuyết thiên chính mình. Quan quan thở dài, đầu ngón tay một chút, mang theo tạo hóa chi khí băng hệ thần lực liền vọt vào Mỹ nhân đồ chung. Tuy là làm tốt chuẩn bị, trong cơ thể thần lực đại lượng tiêu hao vẫn là làm nàng những mày Cũng may mỹ nhân đồ hấp thu đến cũng không mau, nhưng thật ra có thể làm nàng tới kịp xuyến khẩu khí. Quan quan nhàm chán dưới quay đầu đi đánh giá nhà gỗ nội tình huống, liền phát hiện không biết khi nào mép giường ngồi một cái tuyết phát mỹ nhân, không phải tuyết thiên lại là ai. Nàng còn tưởng rằng tuyết thiên là không có ý thức, không nghĩ nàng lại quay đầu đối với nàng ôn nhu mà cười cười nói, nơi này như vậy hoang lánh đơn sơ, còn thỉnh linh tạo đại nhân thứ lỗi. Quan quan lắc lắc đầu, không biết vì sao. Rõ ràng Tuyết Thiên tươi cười là như vậy ô nu, nhưng nàng lại một chút cũng không cảm giác được. Trước mắt nữ nhân này, nàng khuôn mặt tuyển chuyển ô nu, nhưng đấy mắt lại là một mảnh hoang vu. Trong khoảng thời gian ngắn, muốn hỏi vấn đề lại là một câu cũng hỏi không ra tới. Không nghĩ Tuyết Thiên lại chủ động nói, Tuyết Thiên người xuất hiện chỉ là ngoài ý mớn, ta vốn dĩ chỉ là muốn che chở bọn họ, nhưng lại không nghĩ rằng tộc nhân lưu lại tinh phách sẽ bị bọn họ hấp thu. Sau đó liền biến thành hiện tại cái dạng này. Quan quan nhịn không được hỏi, ngươi biết ngươi hiện tại là ma linh sao? Ngươi này thế nhưng cho rằng tuyết thiên người biến thành như vậy chỉ là bởi vì cùng tuyết tinh linh tinh phách kết hợp. Ma linh. Tuyết thiên đáy mắt là thuần túy nghi hoặc, đó là cái gì? Quan quan bừng tỉnh, thiếu chút nữa đã quên, lấy tuyết thiên nhân sinh trải qua. Đối với linh bảo nhận chi chỉ sợ cũng không nhiều. Nàng giải thích một phen như thế nào ma linh. Tuyết Thiên lại là vẻ mặt mờ mịt nói, là như thế này sao? Ta không rõ ràng lắm đâu. Quan quan vô ngữ cực kỳ. Ta có thể hỏi một chút ngươi ở tới viên tinh cầu này phía trước trải qua sao? Nàng mở miệng hỏi. Tuy rằng không có dấu hiệu chứng minh Tuyết Thiên cũng là thụ hại linh bảo, nhưng nàng vẫn là có chút hoài nghi. Tuyết Thiên nghĩ nghĩ nói, không có gì hảo thuyết đi, ta gặp một cái cùng sâm vũ lớn lên phi thường giống người, sau đó đối phương liền mời ta tới nơi này. Lúc sau, hắn có việc rời đi, ta liền vẫn luôn lưu tại nơi này. Dừng một chút, bất quá sau lại ta tính toán rời đi, nhưng là lại phát hiện không biết vì sao, vị diện này bị người đóng cửa, ta ra không được. Nghe đến đó, quan quan cơ hồ trăm phần trăm xác nhận tuyết thiên đồng dạng bị người tính kế, bất quá. Tính kế nàng cư nhiên không phải nữ nhân mà là nam nhân. Hơn nữa vẫn là một cái lớn lên cùng sâm vũ rất giống nam nhân. Thấy thế nào này đều không phải trùng hợp hai chữ có thể giải thích. Vị diện bị đóng cửa, ngươi cư nhiên cũng không nội. Quan quan khó hiểu nói. Có cái gì hào cấp? Tuyết thiên sắc mặt lại là nhàn nhạt, nhạt, dù sao kia đóng cửa cũng chỉ là tạm thời, ta lại không có việc gấp, đi nơi nào không phải đi a Được, cảm tình đây là cái phật hệ. Quan quan thở dài, vừa vận thần lực đưa vào đến không sai biệt lắm, nàng thu hồi tay, đối với đại tỷ tỷ cười cười nói. Chúng ta bên ngoài thấy, tuy nói ổ tổ đối tuyết thiên phi thường không mừng, nhưng nàng thích à, như vậy xinh đẹp đại tỷ tỷ ai không thích? Chỉ là, quan quan phụ vừa đứng định, liền cảm thấy một trình tròn váng, nếu không có phản tắc đô dối tay mau nàng sợ là muốn ở mặt băng thượng quăng ngã cái chó ăn cước. Làm sao vậy? Phản tắc đô lo lắng nói, quan quan lắc đầu, bất quá là thần lực tiêu hao có chút đại, thực mau là có thể bổ trở về. Nàng lời này cũng không phải an ủi, liền như vậy một hồi công phu, tại ngoại giới năng lượng bổ sung hạ, nàng thần lực cũng đã khôi phục đến thất thất bát bát. Mà lúc này, tuyết thiên cũng đã mở mắt. Đại nhân! Đại nhân! Lấy bạch nhạc cùng sáu vị trưởng lão cầm đầu một loại tuyết thiên người tức khắc kích động vạn phần. Tuyết thiên nhìn về phía bọn họ, bình tĩnh đáy mắt hiện lên một chút gọn sóng, lại thực mau biến mất, nàng đối với bọn họ hơi hơi gật đầu nói, các ngươi trở về đi. Làm những người này lưu lại nơi này. Nghe vậy, bạch nhạc đám người đã ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn, bất quá đảo cũng nhẹ nhàng thở ra. Cứ việc không biết nguyên do, nhưng bọn hắn đáp ứng mang này đó người khổng lồ lại đây, hiển nhiên là tuyển đúng rồi. Tuyết Thiên người đối Tuyết Thiên nói cực kỳ thừa hành, nghe vậy một chút cũng không có do dự, liền mê ngông quần cuộn rời đi. Chờ bọn họ thân ảnh biến mất ở Tuyết Sắc Trung, Tuyết Thiên mới quay đầu nhìn về phía quan con nói, Linh tạo đại nhân tiến đến, hẳn là không phải trùng hợp đi. Nàng không nốc, phía trước quan quan hỏi nói, liền đủ để lệnh nàng phát hiện kỳ quặc. Quan quan mím môi nói, ngươi hẳn là nhận thức ổ Tô đi. Ô tổ. Tuyết thiên biểu tình có chút hoàng hốt, hảo sau một lúc lâu mới nói, là hắn a. Việc này cùng hắn có cái gì quan hệ? Quan quan hỏi, ngươi bằng lòng gặp thấy hắn sao? Nghe vậy, tuyết thiên biểu tình nao nào, theo sau nói, hẳn là... Không có cái kia tất yếu đi. Quan quan có thể nhìn ra tới, tương so ổ tổ đối tuyết thiên phản cảm, tuyết thiên đối hắn lại là không có gì ác cảm. Đương nhiên, nàng tự hồ đối ai đều là này phó bình đạm bộ dáng, phản phất cái gì đều không xem ở trong mắt. Cùng với nói nàng ngạ mạ, còn không bằng nói nàng là không gì đáng buồn bằng tâm đã chết. Nếu có thể nói, còn thình ngươi đi gặp hắn một mặt, bởi vì có một số việc, nếu không có hắn ở đây, chúng ta chỉ sợ vô pháp nói. Quan quan khẩn thiết nói, làm linh tạo, nàng đương nhiên có thể trực tiếp mệnh lệnh Tuyết Thiên nghe nàng lời nói, nhưng nàng lại không nghĩ như thế. Tuyết Thiên trên người hiển nhiên có trọng yếu phi thường manh mối, nàng nhưng không nghĩ lệnh nàng phản cảm, do đó giấu giếm hạ cái gì tình báo. Quả nhiên, Tuyết Thiên nhìn nàng một cái, theo sau nhẹ nhàng mà gật đầu, vậy trông thấy đi. Nàng vốn tưởng rằng ổ tổ cũng không có lại đây, không nghĩ nàng vừa dứt lời, vị trí hoàn cảnh liền thay đổi trong trí nhớ quen thuộc gương mặt đột nhiên xuất hiện ở trước mắt nhưng Tuyết Thiên không biết chính là so với nàng chính mình quan quan đám người càng thêm khiếp sợ bởi vì Tuyết Thiên tiến vào cũng không chỉ là bổ linh còn có nàng bản thể thật lớn Tuyết Sơn trong khoảnh khắc chiếm cứ hồn ngọc giới hơn phân nửa diện tích nếu không có quan quan phản ứng mau vụ yếu đám người thiếu chút nữa liền bại lộ thấy quan quan một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng tổ tổ không vui nói điểm này trận trưởng liền dọa choáng váng Nếu là nhìn đến bản thể của ta, vậy ngươi đến là bộ dáng gì? Đối mặt hắn biến tướng làm thấp đi, Tuyết Thiên lại là một chút phản ứng đều không có, chỉ là nhàn nhạt nói, đã lâu không thấy, ổ tổ. ổ tổ từ trong lô mũi hử ra một hơi, lại cũng chưa nói cái gì khó nghe nói. Với hắn mà nói, gián tiếp làm cho sâm vũ tử vong Tuyết Thiên tự nhiên đáng giận, nhưng nàng bản thân lại làm sao không phải một cái người đáng thương. Quan quan trong lòng vừa động, mở miệng hỏi. Đúng rồi, tuyết thiên sơn trung tâm vì cái gì là ở một tòa nhà tranh? Nàng là thật sự kỳ quái, bởi vì phía trước ổ tổ từng nói qua, linh bảo trung tâm chỗ cảnh tượng là bọn họ nội tâm biểu hiện. Tựa như phía trước thiên hồn cánh buồm, bị ả nạ bản thân cũng không có lịch duyệt, cũng không có trải qua quá cái gì gian nguy, tâm tư thuần trắng nhưng lại cũng không phải mềm yếu, cho nên nàng trung tâm nơi chỗ là trống rỗng. Đương nhiên... Linh bảo nội tâm kỳ thật cũng không phải dễ dàng như vậy biểu hiện ra ngoài, trừ phi là phi thường đặc biệt trải qua cùng hối ức. Nhưng là nhà tranh. Quan quan trong lòng có điều suy đoán. Ô tố nghe vậy đột nhiên ngừng đầu, là đứng lặng ở tuyết sơn thượng nhà tranh. Quan quan gật gật đầu, sau đó hắn liền quay đầu đi xem tuyết thiên, kêu biểu tình, tựa hồ là ở tắc muốn nào đó đáp án. Tuyết thiên bị hắn xem đến mặt danh, do dự hạ giải thích nói. Cái kia nhà tranh là sâm vũ cho ta đáp. Khi đó ta mới vừa trở thành linh bảo, hắn lo lắng ta không thích hướng linh bảo sinh hoạt, liền ở trên núi cho ta đáp cái che mưa chắn gió nhà tranh. Sau đó, nàng không biết nghĩ đến cái gì, khẽ cười nói, vì đáp cái này nhà tranh, hắn làm lại thật nhiều hồi, cảm thấy ngượng ngùng, còn nói sẽ nghiên cứu một chút kiến trúc loại thư. Đến lúc đó cho ta kiến một tòa giống dạng điểm phòng ở sau lại chẳng sợ kia nhà tranh sụp. Ta tới rồi ngoại giới cũng không có tìm kiến trúc đoàn đội ở trên người kiến phòng ở nếu không, hán đại khái sẽ sinh khí. Gặp mặt đến bây giờ, Tuyết Thiên biểu tình trước sau đạm đến nhìn không ra dấu vết, nhưng vừa mới cái kêu mỉm cười. Tuy rằng thanh thiện, nhưng lại mang theo nói không hết ôn nhu. Quan quan nghĩ, như vậy phong tình, cũng khó trách xâm vũ nguyện ý vì nàng đi tìm chết. Tại đây phía trước nàng còn nghĩ tới Tuyết Thiên đối xâm vũ có phải hay không lợi dụng, nhưng là hiện tại. Nàng lại là không như vậy suy nghĩ Mà ô tô Hắn lúc này biểu tình lại là tựa khóc phi khóc Cười như không cười Ô tô mặt đều nghẹn đỏ Hắn nhìn tuyết thiên nói Người đối xâm vũ Rốt cuộc là có ý tứ gì Đúng vậy Rốt cuộc là như thế nào cái ý tứ Quan quan cũng nghi hoặc thật sự Không nghĩ tuyết thiên lại so với bọn họ Còn nghi hoặc Cái gì có ý tứ gì Ô tô há miệng thở dốc, Lại như là đột nhiên ý thức được chuyện gì đem đến miệng nói nuốt trở vào, ngược lại nhìn về phía quan quan hỏi, cho nên là tình huống như thế nào, nàng cũng là bị nữ nhân kia đã lửa gạt tới. Quan quan trong lòng tuy rằng tò mò đến tim gan cồn cào, nhưng cũng chỉ có thể buồn bực nói, không phải, tính kế nàng hẳn là một người nam nhân, một cái nghe nói cùng sâm vũ lớn lên rất giống nam nhân. Cái gì? Tô Tô đột nhiên quay đầu xem Tuyết Thiên, quan quan nói chính là thật sự. Tuyết Thiên gật gật đầu, rất giống. Có bao nhiêu giống? Ô Tô lại hỏi. Tuyết Thiên cúi đầu nói, cơ hồ giống nhau như lúc. Ngươi ngốc ra có phải hay không? Ô Tô thiếu chút nữa mắng chửi người. Trên đời này như thế nào sẽ có cùng xâm vũ lớn lên giống nhau như lúc người? Nhân ra rõ ràng là có khác sở đồ. Ta cũng không tin ngươi không thấy ra tới. Ách, đây là tình huống như thế nào? Quan quan vẻ mặt mạc danh, Ô Tô quay đầu lại đối nàng cùng Phản Tắc Đô giải thích nói. Xâm vũ hắn không đơn giản là linh tạo, hắn vẫn là ổ vịt rừng rậm chi tử. Người khả năng không hiểu cái gì là rừng rậm chi tử, hắn kỳ thật liền cùng loại với tu trình vị diện chung những cái đó yêu tộc, nhưng là hắn sinh mệnh bản chất càng siêu thoát, hắn có thể nói chính là rừng rậm hóa thân. Giống loại này tự nhiên hóa thân sinh linh, bọn họ dung mạo cũng mang theo thiên địa pháp tắc, có thể nói là độc nhất vô nhị đến mỹ tồn tại, giống như thực như bức bộ dáng. Chẳng sợ tái xuất hiện một cái rừng rậm chi tử, cũng tuyệt đối không có khả năng cùng sâm vũ lớn lên giống nhau như lúc. Cuối cùng, ô tổ tổng kết nói. Nói xong, hắn lại quay đầu lại đi xem tuyết thiên, kêu biểu tình, pha là có chút hận sắc không thành thép. Tuyết thiên lại một chút áp lực đều không có cảm thấy, chỉ là nhẹ giọng nói, ta không cảm thấy chính mình có cái gì làm cho đối phương tính kế, dù sao ta thực thích nhìn đến hắn gương mặt kia, liền tính là giả ta cũng thật cao hứng. Ô tô tức khắc vô ngữ, hắn thở dài nói, Hảo, ở đến viên tinh cầu này phía trước, các ngươi còn đi nơi nào? Tuyết thiên nghĩ nghĩ nói, đi qua ma tộc vạn hồn quật, còn đi qua họ tở tạ vị diện vực sâu chi chỉ cùng với. Quá nhiều, rất nhiều ta đều nhớ không nổi. Bất quá dù sao đều là một ít ô trọc chi khí trải rộng địa phương, rất không thú vị. Ngươi sẽ không sợ biến thành đoá linh. Ô tô ngoài ý muốn nói, Tuyết Thiên đó là lại như thế nào khuyết thiếu linh bảo thường thức, về đọa linh vẫn là biết đến, rốt cuộc lúc trước xâm vũ từng luôn mãi cường điệu quá. Không có việc gì, ô chọc chi khí ảnh hưởng không đến ta. Tuyết Thiên nhàn nhạt nói, ta từng bị bài nạ thần đế nhanh bước bắt được ném vào quá ô chọc chi nguyên, nhưng là một chút việc đều không có. Cái này, ô tô tức khắc kinh ngạc, ngươi nói thật, quan quan cũng vẻ mặt ngoài ý muốn. Tuyết Thiên gật đầu. Bất quá ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Ô tô lại đoán được, chỉ sợ khi đó ngươi đã bổn linh ma hóa thành vì ma linh. Đoán được Tuyết Thiên trở thành ma linh cùng sâm vũ quan hệ khả năng còn không nhỏ, vẻ mặt của hắn có chút phức tạp nói, ngươi liền không cảm giác được tự thân biến hóa sao. Tuyết Thiên suy nghĩ một lát sau nói, giống như lực lượng càng cường đại rồi, trước kia ta cũng không có lực công kích, nhưng là không biết khi nào bắt đầu, ta trở nên có thể suy yếu địch nhân lực lượng. Suy yếu địch nhân lực lượng. Năng lực này hảo A. Quan quan đôi mắt đều sáng. Ô tô lại nói, chỉ sợ không ngừng như vậy, ngươi cùng chúng ta không giống nhau, bởi vì nguyên bản là sinh linh quan hệ, chúng ta không thể vận dụng tạo hóa chi khí, nhưng ngươi lại có thể dùng. Chính ngươi không có phát rất sao. Tuyết thiên người là ngươi một tay chế tạo ra tới trùng tộc. Tuy rằng không phải từ không đến có, nhưng cũng cũng đủ làm người giận mình. Là như thế này sao? Tuyết Thiên có chút bừng tỉnh nói, khó trách ta kia sẽ cảm thấy căn nguyên tiêu hao đến dị thường mau, vốn dĩ cho rằng ngủ một giấc liền sẽ hảo, không nghĩ lại càng ngủ càng không tốt. Quan quan có chút tò mò nói, nhưng cái đó Tuyết Thiên người cùng Tuyết Tinh Linh là giống nhau như lúc sau. Nghe vậy, Tuyết Thiên biểu tình hơi hơi có chút phức tạp nói, không giống nhau, Tuyết Tinh Linh chỉ khống chế phong lực lượng, nhưng Tuyết Thiên người lại khống chế phong Tuyết lực lượng, hơn nữa, bọn họ còn kế thừa lực lượng của ta có thể đem người khác lực lượng phiên bội hoặc là suy yếu. Bọn họ, so tuyết tinh linh phải mạnh hơn rất nhiều. Ô tổ nghi hoặc nói, bọn họ không có trị liệu tinh thần lực năng lực. Không có. Tuyết thiên ánh mắt lạnh lùng nói, có thể trợ giúp người khác năng lực, tổng so ra kém có thể giết người năng lực. kia tuyết thiên người hóa thành tuyết thủy ổ tổ căng ra đầu hỏi. Tuyết thiên nghe vậy lại là cười, là độc dược, có thể hủy diệt người thần thức. Quan quan hít hà một hơi. Nếu là nói như vậy, bị người biết chỉ sợ cũng là sẽ có người bí quá hóa liều. Rốt cuộc trên đời này tốt độc dược cũng là thực được hoan nền. Không thể cứu chính mình, nhưng là có thể dùng để hại người A. Cái này không cần lo lắng, tuyết thiên người cũng không phải là như vậy dễ đối phó. Bọn họ tuy rằng không giống ta có thể đem tộc nhân năng lực phiên hơn một ngàn lần, đỉnh thiên chỉ có 7-8 lần, nhưng là bọn họ lẫn nhau chi gian năng lực lại là có thể không ngừng trống lên suy yếu địch nhân cũng là như thế tuyết thiên nhàn nhạt nói quan quan không nghĩ tới tuyết thiên người bí mật cư nhiên là loại này như thế, cũng liền nói đến thông phía trước những cái đó tuyết thiên người tốc độ vì cái gì có thể làm được như vậy nhanh ô tổ vô vô tay nói nói như vậy chuyện này mạch lạc liền rất rõ ràng đối phương vốn dĩ hẳn là muốn lợi dụng ố chọc chi khí làm tuyết thiên trở thành đoạn linh nhưng lại không nghĩ rằng ô chọc chi khí đối tuyết thiên căn bản là vô dụng Kể từ đó, đối phương lại tìm lối tắt, đem tuyết thiên đưa đến viên tinh cầu này. Tuyết thiên người nguyên bản tuy rằng cùng tuyết tinh linh cũng không giống, nhưng đồng dạng bỏ túi nhỏ yếu. Muốn ấn nguyên lai like quý đạo, bọn họ không thể nghi ngờ sẽ diệt sạch. Mà tuyết thiên nhìn đến loại này trường hợp, chỉ không chuẩn muốn xúc cảnh sinh tình. Phải biết rằng, cũng không phải chỉ có ô trọc chi khí tài năng làm linh bảo sa đoạn, tâm ma mới là càng đáng sợ. Nguyên lai like là như thế này. Tuyết Thiên nghe vậy lại cực kỳ bình đạm, không hề có phẫn nộ. Quan quan nhìn về phía nàng nói, ngươi còn tính toán lưu lại nơi này sao? Tuyết Thiên không chút do dự nói, ta muốn lưu lại. Tuyết Thiên người ra đời tuy rằng đều không phải là ta cố ý, nhưng bọn hắn thực hảo, đối ta mà nói cũng là một cái niệm tưởng. Quan quan tuy rằng tiếc nuối, nhưng đảo cũng không có cưỡng cầu. Chờ đến trong lén lút Tuyết Thiên không ở thời điểm, nàng rốt cuộc vẫn là nhịn không được đối ô tô hỏi. Phía trước người đối với Tuyết Thiên muốn nói lại thôi là tình huống như thế nào. Tô Tô nhìn nàng một cái, cảm thấy việc này cũng không có gì hảo dấu dếm. Liên nói, Sâm Vũ Sở dĩ vẫn luôn không ý thức được Tuyết Thiên cảm tình, là bởi vì hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tuyết Thiên thời điểm nàng là bàn tay đại Tuyết Tinh Linh, hắn xác thật là xuất phát từ đồng tình mới đưa nàng chế tạo thành linh bảo. Loại này lúc ban đầu ấn tượng làm cho hắn vẫn luôn đều không có ý thức được tự thân cảm tình chuyển biến. Nga, có thể lý giải, có thể lý giải. Bất quá. Này cùng tuyết thiên có cái gì quan hệ? Ta cũng không tin nàng không thấy ra sâm vũ thích nàng. Quan quan vẻ mặt khó hiểu nói. Ngay vậy, ô tô biểu tình lại là có chút vi diệu. Chỉ sợ. Nàng thật đúng là không biết. Hán thở dài nói. Quan quan nhướng mày, sao có thể? Mặc dù sâm vũ sinh thời nàng không hiểu, sau khi chết chẳng lẽ cũng không hiểu. Ta phía trước không có nói. Tuyết tinh linh nhất tộc là chỉ có nữ tính không có nam tính, các nàng sinh sản dựa vào là trong tộc Tuyết sinh trì, sau lại bái nạ thần đế làm người đem Tuyết sinh trì chiếm, muốn dùng để lượng sản Tuyết tinh linh. Kết quả lại không biết vì sao, tự kia lúc sau Tuyết sinh trì liền không còn có Tuyết tinh linh ra đời. Tuyết thiên nàng, vốn chính là không hiểu nam nữ tình yêu. Ô tổ cười khổ nói, quan quan cũng kinh ngạc, chính là xem nàng bộ dáng. Rõ ràng liền đối Sâm Vũ sinh ra tình. Nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên ta mới không thể làm nàng phát hiện, nếu không. Có chỗ tốt gì không thành. Sâm Vũ rốt cuộc đã chết. Tô tổ, tổ buồn bã nói. Quan Quan nghe vậy im lặng, đúng vậy, so với làm Tuyết Thiên phát hiện chính mình cảm tình cũng đã đau mất người yêu, còn không bằng hiện tại như vậy đần độn quá đi xuống. Ngày hôm sau, Quan Quan cùng phản Tắc Đô liền xuống núi về tới Tuyết Thiên người nơi thành thị. Nhìn đến bọn họ, bạch nhạc kinh ngạc cực kỳ, theo bản năng nhìn bọn họ phía sau liếc mắt một cái, có chút thất vọng nói, đại nhân không có cùng các ngươi cùng nhau tới. Quan quan nhìn hắn một cái nói, ngươi nếu là tưởng nàng có thể đi xem nàng. Có thể chứ. Bạch nhạc nghe vậy cả kinh, lại có chút thấp thỏm nói, đại nhân có thể hay không chê ta phiền. Sẽ không. Quan quan lắc lắc đầu, nàng có thể nhìn ra tới, tuyết thiên ngoài miệng không nói. Trong lòng kỳ thật thực thích này đó tuyết thiên người. Bạch nhạc có chút vui mừng lại có chút khẩn trương nói, ta đây trở về chuẩn bị chuẩn bị, quá hai ngày liền đi gặp đại nhân. Thấy hắn xoay người phải đi, quan quan vội và ngăn lại hắn hỏi, từ từ, chúng ta có một số việc muốn hỏi ngươi, có thể chậm trễ ngươi một chút sao. Bạch nhạc hiển nhiên có chút không vui, nhưng đại khái là xem ở bọn họ cứu tuyết thiên phân thượng, gật gật đầu nói, các ngươi có cái gì muốn hỏi chạy nhanh hỏi. Các ngươi tuyết thiên người hẳn là thông qua giao phối sinh sản đi. Quan quan hỏi. Bạch nhạc mặt đỏ lên, là như thế này không sai. Quan quan nhanh chóng tính hạ, nói như vậy, các ngươi trong tộc nhân số tựa hồ thiếu một ít ra đặc biệt các ngươi tuyết thiên người thọ mệnh hẳn là không ngắn đi. Ấn, thông qua tu luyện chúng ta tộc nhân sống cái ba ngàn năm là không có vấn đề. Bạch nhạc trả lời nói. Đó là các ngươi sinh dục lực quá thấp. Quan quan suy đoán nói. Không phải. Bạch Nhạc thở dài nói: Nói thật cho ngươi biết đi, chúng ta Tuyết Thiên tộc mấy năm nay đã chết không ít người. Quan Quan có chút khó hiểu, trên tinh cầu này chẳng lẽ còn có các ngươi thiên địch? Không phải thiên địch. Bạch Nhạc nhìn nàng một cái nói: Ngươi nên sẽ không cho rằng các ngươi là duy nhất đi vào viên tinh cầu này người khổng lồ đi. Quan Quan bừng tỉnh, bởi vì họ linh đặc thù tình huống, thiếu chút nữa đã quên trung thấp vị diện chi gian cũng là sẽ có xâm lược hành vi. Mỗi cách thượng mấy năm. Sẽ có ngoại vị diện người khổng lồ khởi xướng chiến tranh, là chiến tranh sẽ chết người. Bất quá cũng ít nhiều như vậy, chúng ta khoa học kỹ thuật phát triển tài năng đạt tới hiện giờ như vậy nông nỗi. Bạch nhạc bổ sung nói, Quan quan sờ sờ cảm, có chút nghi hoặc nói, các ngươi năng lực, không phải chỉ có thể đối tộc nhân dùng. Nếu không có như thế, nàng cảm thấy lây tuyết thiên tộc hiện giờ nhân số, sợ là năng lực lại cường cũng chỉ có bị giết tuyệt phân. Đương nhiên không phải. Ngươi tại sao lại như vậy tưởng? Bạch nhạc khó hiểu nói, chẳng lẽ các ngươi trô đó năng lực thi triển còn chọn người không thành? Quan quan im lặng. Nàng cảm thấy tin tức lượng có chút đại, nếu là tuyết thiên người phiên bội cùng suy yếu năng lực cũng không chọn người, vậy có chút khủng bố. Chẳng sợ bọn họ có phi thường rõ ràng nhược điểm, chỉ là như vậy cũng đã phi thường kinh người. Đặc biệt, bất đồng tuyết thiên người chi gian phiên bội cùng suy yếu còn có thể vô hạn trọng điệp. Nay cũng liền khó trách tuyết thiên căn nguyên sẽ tiêu hao đến như vậy nhanh chóng. Thẳng đến bạch nhạc rời đi, quan quan đều có chút không phục hồi tinh thần lại. Hôn ngọc giới trung đưa ma sư lại là đột nhiên mở miệng nói, ta tính toán ở tuyết thiên trong tộc chuyển sang kiếp khác. Ha! Quan quan đám người quả thực sợ ngây người. Lao thái bà ngươi là đang nói đùa đi. Tuyết thiên người chính là chỉ có bàn tay đại. Huyết ảnh một cái khoan khoái liền đem ngày thường chửi thầm đưa ma sư sưng hô cấp nói ra. Lúc này người khác lại không rảnh lo này đó, Vu yêu cũng nhịn không được khuyên đủ, ngươi nhưng đừng xúc động, tuyết thiên tộc chính là bị ánh mặt trời phơi đến liền sẽ hóa thành tuyết thủy. Đưa ma sư ngữ khí kiên định nói, các ngươi rất rõ ràng, một khi đột phá thần cấp, trùng tộc hạn chế liền sẽ không hề tồn tại. Nhưng là ở kia phía trước đâu, ngươi sẽ không sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Hấp hồn nữ lo lắng nói. Nguy hiểm cùng thu hoạch thường thường là thành có quan hệ trực tiếp. Đưa ma sư chậm rãi nói. Quan quan cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Đưa ma sư, đừng nói này đó lửa gạt người. Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, cho ta nói rõ ràng. Đưa ma sư thở dài nói, ta ở chủ thần không gian đổi chính là Vu tộc huyết thống. Ta lúc ấy huyết mạch thức tỉnh, nhiều ra một loại tên là thân hóa muôn vàng năng lực. Thân hóa muôn vàng có chút dâu dịa. Bởi vì phân thân tuy rằng có thể kế thừa ta bản thân một nửa lực công kích, nhưng lực phòng ngự lại chỉ có một phần 10. Chẳng sợ vu tộc huyết mạch sử ta phòng ngự cũng không thấp, loại này phân thân ở cao cấp bậc trong chiến đấu tác dụng cũng hữu hạn. Bởi vậy, ta trước nay không ở các ngươi trước mặt dùng quá. Ta dĩ vãng vẫn luôn là dùng năng lực này tìm hiểu tình báo, bởi vì phân thân cũng không phải cùng ta giống nhau như lúc, tương phản, ta có thể nặn ra các loại giới tính, diện mạo, tuổi Thậm chí với linh hồn hơi thở cùng lực lượng thuộc tính đều bất đồng phân thân. Dùng để tìm hiểu tình báo, lại là phi thường thích hợp. Nghe đến đó, quan quan đám người nhưng xem như minh bạch nàng ý tứ. Ngươi nên không phải là huyết ảnh áp đúng nói. Đưa ma sư gật đầu, ta tưởng đánh cuộc một lần, nếu là chuyển thế sau ta có thể lưu giữ thân hóa muôn vạn năng lực này. Như vậy, tương lai ta là có thể trở thành địch nhân ác ngộng, cũng là các ngươi cường lực tăng phúc khí. Mặt khác nàng cười tủm tìm nói, ta đến lúc đó nhưng không tính toán làm chính mình trở thành đồng trinh thân thể. Rốt cuộc đồng nữ có linh tạo thân phận hiểm hộ, ta nhưng không có. Như thế, tuyết thiên người chính là phi thường không tồi lựa chọn. Ta tưởng, mặc dù là ở cao vị diện, cùng tuyết thiên người cùng cái kích cỡ chủng tộc hẳn là rất ít đi. huống chi, tuyết thiên tộc cái này chủng tộc riêng một ngọn cờ, không giống nhân tộc nơi nơi đều là. Hôn huyết thần tử lực hấp dẫn nhưng không có thuần huyết thần tử đại. Nghe đến đó, quan quan nhịn không được mặt lộ vẻ buồn bực, sớm biết rằng còn có đồng trinh thân thể việc này, nàng lúc trước nói cái gì cũng sẽ không lựa chọn chuyển sang kiếp khác thành nhân loại. Được, chỉ sợ không ngừng là đưa ma sư, hấp hồn nữ phỏng trừng cũng đem nhân loại bài trừ ra bản thân chuyển sang kiếp khác lựa chọn. Thật là đáng tiếc ca. Nàng trong lòng nhịn không được tiếc đối. Ngươi xác định thân hóa muôn vàn này năng lực đối tuyết thiên người thiên phú hữu dụng. Nếu là vô dụng đâu? Vũ yêu nhịn không được mở miệng nói. Cho nên ta nói đánh cuộc một lần. Đưa ma sư nhàn nhạt nói, rốt cuộc. Thành công tiền lời quá cao. Mọi người im lặng. Hồi lâu, huyết ma mở miệng nói, các ngươi đỉnh đầu có cái gì có thể gia tăng vận khí đạo cụ sao? Đương nhiên. Không có. Chủ thần không gian chung nhưng không có thứ này, bất quá, Quan quan ánh mắt sáng lên nói, việc này có thể tìm nguyên bảo A, hắn chính là hứa nguyên thụ có thể thỏa mãn người nguyện vọng hứa nguyện thụ. a thú như như mày, giống hứa nguyện thụ loại này linh bảo, cũng muốn tuân thủ năng lượng thủ cố định luật đi. Vậy trước cho hắn hảo hảo bổ bổ. Quan quan đánh nhịp quyết định nói. Nguyên bảo yêu cầu đơn giản chính là năng lượng, cùng lắm thì nàng lấy mấy cái linh thạch quặng cung lưỡng hắn. Quay đầu lại quan quan đem đưa ma sư quyết định nói cho phản tắc đô, hắn lại mở miệng đưa ra nói, việc này vẫn là cùng tuyết thiên lên tiếng kêu gọi tương đối hảo Quan quan hơi giật mình, ngay sau đó có chút do dự nói, nàng có thể đồng ý. Nàng nghĩ tới như vậy chỗ tốt, Tuyết Thiên là Linh Bảo, bản thể vẫn là Tuyết Sơn, càng là Tuyết Thiên tộc sáng tạo giả, như vậy tồn tại, đối chuyển sang kiếp khác sau đưa Ma sư mà nói là tốt nhất, bất quá che chở giả. Nàng khẳng định sẽ đồng ý. Phan Tắc Đô chắc chắn nói, đó là vì Tuyết Thiên tộc, nàng cũng sẽ không cự tuyệt một vị cường giả ra đời ở Tuyết Thiên trong tộc. Quan quan tưởng tượng cũng là chờ bọn họ tìm được Tuyết Thiên thuyết Minh ý đồ đến, nàng quả nhiên không có do dự liền đáp ứng rồi việc này, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Tuyết Thiên mở miệng nói, ta giúp ngươi đem Tuyết Thiên trong tộc thai phụ đều hô qua tới. Quan Quan vội vàng lắc đầu, không cần không cần, chuyển sang tiếp khác cũng là yêu cầu cảm ứng phù hợp, không phải tùy ý cái nào thai nhi đều được, lại nói ta cũng muốn làm một ít chuẩn bị. Tuyết Thiên gật gật đầu, kia yêu cầu thời điểm ngươi có thể tới tìm ta, trở về lúc sau. Quan quan đem một đống lớn linh thạch ném cho Nguyên Bảo, sau đó liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị giúp đưa ma sư tinh lọc linh hồn. Bởi vì từng có hắc báo kinh nghiệm, quan quan lần này tinh lọc linh hồn xem như ngựa quen đường cũ, dễ dàng liền từ đưa ma sư linh hồn trung chốc ra một thân người đôi rắn thật lớn bóng xám. Không ra dự kiến, đưa ma sư Vu yêu huyết thống cũng mang theo hán khí. Nhưng mà, mọi người ánh mắt lại rơi xuống đưa ma sư bản nhân trên người. Đưa ma sư... Người hấp hồn nữ vẻ mặt kinh dị mà nhìn đưa ma sư bộ dáng, người cư nhiên là trường dáng vẻ này. Một cái lao thái bà, chẳng sợ tuổi trẻ khi là lại như thế nào khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân, này sẽ cũng là không có gì xem đầu. Nhưng là, bọn họ xem quen rồi cái kia ít nói, khuôn mặt lạnh lạnh giữ tợn lao thái thái, đối với trước mắt như vậy đưa ma sư khó tránh khỏi có chút không tiếp thu được. Đưa ma sư tuổi trẻ thời điểm hẳn là thật xinh đẹp, chẳng sợ tuổi già. Trên mặt tre kín nếp nhăn, nhưng tử ngũ quan cùng hình dáng là có thể đủ nhìn ra một vài. Khiến người kinh dị lại là khí chất của nàng, cái loại này vô hại dễ thân, dễ dàng làm người tín nhiệm hơi thở. Thật sự là ngoài dự đoán. Đối mặt mọi người kinh dị, đưa ma sư hơi hơi mỉm cười nói, ta sinh thời là quốc nội nổi danh bác sĩ tâm lý. Nói xong, nàng đối với phản tắc đôi nhẹ nhàng gật đầu, sau đó ngay sau đó, liền xuất hiện ở bành đông ngự vũ thụ thượng. Đưa ma sư linh hồn tinh lọc xong, quan quan liền bắt đầu ở trong thành cho nàng tìm kiếm thích hợp chuyển thế tốt thể. Nhưng mà, không phải như thế nào thuận lợi. Tuyết thiên tộc người quá ít, thai phụ đều là hiểu rõ, thẳng đến đưa ma sư linh hồn tĩnh dưỡng không sai biệt lắm, cũng không có tìm được thích hợp tốt thể. Một ngày này, quan quan cùng Phan Tắc Đô cùng đi tuyết sơn thượng tìm tuyết thiên, hai người thật sự là quá nhàm chán, tuyết thiên tộc bên này tuy rằng khoa học kỹ thuật trình độ không thấp. Có rất nhiều có ý tứ địa phương, bất đắc dĩ bởi vì kích cỡ vấn đề, bọn họ căn bản không có biện pháp hưởng thụ đến. Hào đi, nhàm chán người chỉ có quan quan. Người đây là nhìn đến Tuyết Thiên cư nhiên ở đôi người tuyết, quan quan kinh ngạc cực kỳ. Nhìn đến bọn họ, Tuyết Thiên cười cười nói, ta nhớ rõ trước kia Sâm Vũ đã dạy ta đôi người tuyết, nhưng là mới đôi hai lần, hắn liền không vui lôi, bởi vì ta đôi đến so với hắn khá hơn nhiều. Nói như vậy, Nàng thủ hạ tuyết giống như bị người chỉ huy giống nhau, xếp thành một cái xinh đẹp tiểu nữ hài bộ dáng. Đây là ai? Quan quan hiếu kỳ nói. Tuyết thiên nhìn tiểu nữ hài cười nói, Sâm Vũ ở thời điểm đã từng nói nếu ta cùng hắn sinh một cái nữ nhi, nhất định sẽ thật xinh đẹp, sau đó hắn còn buộc ta thế nào cũng phải đôi một cái chúng ta nữ nhi. Quan quan nghe vậy thiếu chút nữa ngoà tạo, các ngươi nói chuyện phiếm đề tài đều đến loại tình trạng này. Cư nhiên còn tưởng rằng hai bên chỉ là thuần khiết hữu nghị. Nàng vừa mới phun tào xong, trong đầu lại chuyển đến đưa ma sư tiếng kêu sợ hãi. Sau đó quan quan cũng chưa tới kịp phản ứng, liền thấy cái kia tiểu tuyết người phát ra một đạo ánh sáng, vọt vào tuyết thiên trong bụng, tuyết thiên đau đến con lưng đi. Một lát sau, nàng có chút ngơ ngác mà đứng lên, dối tay sờ sờ chính mình bụng nói, ta giống như mang thai. Quan quan trong lòng có dự cảm bất hảo. Nàng vội vàng kêu gọi đưa ma sư, nhưng là... Một chút đáp lại đều không có. Vụ yêu đám người cũng tròn váng, đưa ma sư đây là vào tuyết thiên bụ. Quan quan cũng đoán được, nàng do dự hạ vẫn là đem việc này nói cho tuyết thiên. Vốn tưởng rằng nàng hẳn là sẽ phẫn nộ, quan quan chính mình tưởng tượng một chút nếu là gặp loại này đổ phá hoại sự, thế nào cũng phải giết người không thể. Nàng đều chuẩn bị sẵn sàng tính toán ngăn đón người phá thai. Không nghĩ tuyết thiên biểu tình lại là ngoài ý muốn bình tĩnh, nàng thậm chí có chút cao hứng nói, đây là ta cùng sâm vũ nữ nhi đâu, thật tốt quá. Quan quan, mội tử, người tiếp thu năng lực có phải hay không thật tốt quá? Vẫn là Vu yêu một ngữ nói toạc ra chân tương nói, nếu là tuyết thiên tự thân không nghĩ muốn một cái nữ nhi, vừa mới sự tuyệt đối sẽ không phát sinh. Nói đến cùng, đưa ma sư chuyển thế đến nàng trong bụng, là nguyên với nàng nội tâm chờ đợi. Quan quan tức khắc vô ngữ, chính là, linh bảo là có thể sinh hài tử sao? Đó là tuyết thiên vẫn là tuyết tinh linh thời điểm, hẳn là cũng là không có sinh hài tử này công năng đi. Này rốt cuộc xem như cái chuyện gì? Nàng chính đau đầu đâu, tuyết thiên đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Đây là làm sao vậy? Quan quan vội vàng đem người đỡ lấy, theo sau có chút ngốc lăng nói. Phan tắc đô như mày nói, chỉ sợ là dưỡng dục thai nhi yêu cầu tiêu hao năng lượng quá lớn. Ngươi thử xem thua một chút thần lực cho nàng. Quan quan thử hạ, quả nhiên, tuyết thiên này sẽ đối năng lượng nhu cầu phi thường kinh người. Nói đưa ma sư sinh hạ tới rốt cuộc sẽ là cái gì a? Tuyết tinh linh. Linh bảo. Vẫn là tuyết thiên người. Vung tâm lúc sau, quan quan lại bắt đầu sầu lên. Phan tác đô tay ôm qua nàng, ở nàng cái chán nhẹ nhàng rơi xuống một cái hôn nói, thuận theo tự nhiên liền hảo. Hắn kỳ thật cũng không quá thích quan quan quan tâm người khác, đặc biệt là những cái đó tham dự quá quan quan những cái đó hắn không tham dự quá quá khứ đồng bạn. Thoáng sẽ có chút ghen ghét đâu. Đối với bọn họ lén đối hắn nói quan quan đã từng hung tàn lò lì hình tượng, hắn là thật sự phi thường muốn gặp một lần. Đáng tiếc, không có cơ hội. Tuyết thiên này một mang thai, quan quan là hoàn toàn đãi ở tuyết sơn thượng không xuống. Không có biện pháp. Đưa ma sư ở bụng mẹ chung yêu cầu tiêu hao năng lượng quá nhiều, nàng nếu là không tuân thủ, tuyết thiên 89 phần 10 sẽ bị hút khô rồi. Bất quá kỳ quái chính là, qua mấy tháng, tuyết thiên bụng như cũ là thường thường. Quan quan buồn bực cực kỳ, không rõ này xem như tình huống như thế nào. Chẳng lẽ đưa ma sư đến lúc đó cũng là cái nhóc con? Nàng suy đoán nói, dựa theo đưa ma sư tính toán của chính mình, là muốn chuyển sang kiếp khác trở thành tuyết thiên người. Nhưng là tới rồi hiện giờ tình trạng này Kết quả lại là không ai có thể đoàn trước Quan quan bị nhốt ở tuyết sơn Không có biện pháp rời đi Liền chính mình cho chính mình tìm cái việc vui Tu luyện rất nhiều Gần nhất nàng phi thường thích nghiên cứu vấn tâm thụ Nhìn đến tuyết thiên cái này Ma linh như vậy người tiên Nàng khó tránh khỏi đối vấn tâm thụ Cũng sinh ra chờ mong tới Tuy nói vấn tâm thụ mất đi buồn linh Nhưng muốn gì nó ma hóa chính là Bản thể không phải buồn linh a Đáng tiếc Quan quan cân nhắc thật nhiều thiên, ở hảo cảnh trung đem đủ loại công viên giải trí đều chơi qua tới, kết quả. Cái gì thu hoạch đều không có. Nàng miễn bàn nhiều thất vọng rồi, quay đầu lại thực mau bỏ qua, bắt đầu cân nhắc ở thần tinh thượng điêu khắc ma pháp trận sự. Nói trở thành linh tạo lúc sau, nàng tuy rằng không có được đến truyền thừa, nhưng đối với ma pháp trận nghiên cứu càng thêm thâm nhập thấu triệt, cơ hồ đã lướt qua lý luận, bắt đầu đi hoàn toàn sáng tạo con đường. Trên thực tế, Sơn tại chủ thần không gian thời điểm quan quan liền có nhìn thấu ma pháp trận bảng chất năng lực, nhưng là nhìn thấu cùng chính mình động thủ sáng tạo là hai việc khác nhau. Nhưng mà nàng cân nhắc một đoạn thời gian lúc sau, lại là sinh ra một cái ý tưởng. Ngươi nói ta đem ta thần tinh chế tạo thành một kiện linh bảo thế nào? Quan quan đối với phản tắc đối hỏi. Tuy là bình tĩnh như phản tắc đâu nghe vậy giật nảy mình, hắn không chút nghĩ ngợi liền phản đối nói, linh bảo là có bổ linh. Đến lúc đó ngươi thần tinh ngược lại trở thành bổn linh bản thể. Tuy nói linh bảo sẽ vô điều kiện phục tùng linh tạo, nhưng là nếu là hắn biến thành đọa linh làm sao bây giờ? Ngươi nhưng đừng chính mình tìm đường chết. Còn có một chút hắn không có nói, nếu là đến lúc đó chế tạo ra linh bảo bổn linh là nam, kia hắn không được nôn chết. Quan quan không biết phản tắc độ ý tưởng, vẻ mặt ngươi xem thường ta biểu tình nói, ngươi cho ta ngốc ga ta chính mình thần tinh, đương nhiên sẽ không đưa đi cho người khác làm bản thể. Nhưng là, nếu bổn linh chính là ta tự thân đâu? Ngươi đã quên tuyết thiên ví dụ. Không đạo lý nàng có thể trở thành linh bảo bổn linh, ta không thể. Vừa nói, nàng một bên hương phấn lên, lấy ra một chương bản vẽ vẽ lên, đến lúc đó, lấy thần tinh vì trung tâm, một phương liên tiếp ta linh hồn, một phương liên tiếp thân thể của ta. Ba người hình thành một cái ổn định tuân hoàn. Đến lúc đó, chẳng những thần tinh có thể càng tiến thêm một bước. Ta linh hồn cùng thân thể cũng có thể đi theo rèn luyện một phen, còn có thể đạt được giống như Linh Bảo giống nhau kỳ lạ năng lực. Phan tắc đô khiếp sợ qua đi phục hồi tinh thần lại, suy nghĩ một phen lúc sau nói, suy nghĩ của ngươi có lẽ được không, nhưng là... Ngươi sẽ không sợ trở thành Linh Bảo lúc sau, mất đi mặt khác năng lực sao? Phải biết rằng, Linh Bảo thân phận vốn dĩ liền có chứa hạn chế, bọn họ thường thường chỉ có thể có được ban ơn cho người khác năng lực. Nhưng ta tự thân cũng là linh tạo. Quan quan lại đã sớm nghĩ tới vấn đề này, ta đánh cái cách khác, nếu một cái bình thường công nhân trở thành công ty lão tổng, kia hắn sở đã chịu chính là công ty lão tổng hạn chế. Nhưng là, nếu là một vị công ty lão tổng tâm huyết dâng trào muốn thể hội một chút đương bình thường công nhân tư vị, người cho rằng, hắn sẽ đã chịu bình thường công nhân cái này thân phận hạn chế sao? Sẽ không? Nàng đôi mắt tỏa sáng nói, theo ý ta tới. Linh Tạo cái này thân phận liền tương đương với công ty lao tổng, Linh Bảo liền tương đương với bình thường công nhân. Linh Bảo trở thành Linh Tạo có lẽ sẽ mất đi nguyên lai năng lực, nhưng Linh Tạo trở thành Linh Bảo. kia không có khả năng. Hơn nữa xem Tuyết Thiên sẽ biết, nàng chẳng sợ trở thành Linh Bảo, nhưng nguyên nhân chính là vì đã từng là sinh Linh quan hệ, cùng mặt khác Linh Bảo có bản chất bất đồng. Tuy rằng nói như vậy, nhưng phản tắc đô mày như cũ là nhăn, nếu không... Ngươi trước lấy ta đường thí nghiệm phẩm. A, quan quan tức khắc ngươi giải. Phan tác đô lại rất nghiêm túc nói, ta tình huống không giống nhau, nếu là có không tốt, hoàn toàn có thể đem thời gian lùi lại. Không được. Quan quan phản đối nói, ngươi cho ta ngốc ga. Thật muốn giống ngươi suy đoán như vậy biến thành linh bảo lúc sau sẽ mất đi nguyên lai năng lực, vậy không còn kịp rồi. Vẫn là ta đến đây đi, đến lúc đó ngươi giữ lại năng lực, còn có thể đem ta trên người thời gian lùi lại. Nàng dĩ vãng rất kiêng kỵ chính mình trên người lưu lại quá nhiều thời gian cải biến dấu vết, liền sợ vốn dĩ liền xem nàng không vừa mắt ông trời lại cho nàng thêm phiền. Nhưng là, từ khi tử ổ tổ trong miệng biết chính mình hiện giờ cũng trở thành ông trời sủng nhi lúc sau, liền không có loại này cố kỵ. Tuy rằng đến nay không phát hiện chính mình như thế nào được sủng ái, nhưng quan quan trong lòng rốt cuộc có tự tin. Nghe vậy, phản tác đâu ngẩn ra, nhưng thật ra không lại quyết giữ ý mình. Chỉ biểu tình rốt cuộc không phải đặc biệt vui sướng. Quan quan vội vàng ôm lấy cánh tay hắn làm lúc nói, ta là không có đúng mực người sao. Yên tâm đi, có sẵn tham khảo đối tượng ở đâu, ta không có khả năng một chút chuẩn bị đều không làm liền tùy tiện nếm thử. Phan tác đô như như mày, kia đến lúc đó muốn cho ta canh giữ ở bên cạnh. Ngươi không nói ta cũng sẽ kêu ngươi. Quan quan khoe me nói. Phan tác đô đáy mắt xẹt qua một mặt bất đắc dĩ, rôi tay điểm điểm nàng mũi. Mang theo không tự biết sủng nghịch nói, ngươi à? Quan quan thiếu chút nữa bị hắn đấy mắt ôn nhu say chết, nhịn không được liền nhào qua đi hôn lên hắn. Phan Tắc Đô sửng sốt, thực mau liền đảo khách thành chủ hôn trở về. Chờ đến hai người hô hấp bình phục, đã là hơn 10 phút lúc sau. Phan Tắc Đô vẻ mặt nghiêm túc mà cấp quan quan đem nút thắt khấu thượng, có chút không cao hưng nói, ba ngày đừng tới trêu chọc ta. Hai người vừa mới thiếu chút nữa liền lao xuống cấp cỏ. Quan quan vô tội mà chớp chớp mắt, đem tay đáp ở trên vai hắn nói, vì cái gì à, ta lại không ngại. Phan tác đô hơi hơi cứng đờ. tuyết thiên tùy thời khả năng tới tìm ngươi. Hắn như vậy vừa nói, quan quan tức khắc bẹp bẹp miệng, thật không thú vị. Bất quá, ngươi vừa mới lời nói thật cũng không phải không thể thử một chút. Vước bỏ không thể ban ngày tuyên dâm tiết lối, quan quan để tài vừa chuyển nói. Cái gì? Phan tác đô khó hiểu. Quan quan giải thích nói. Chờ ta sau khi thành công, liền đem ngươi thần tinh cũng làm thành linh bảo. Phan tác đô đối này nhưng thật ra không phản đối, đến lúc đó đều tùy ngươi. Thấy hắn liền như vậy không cần suy nghĩ liền đáp ứng đem thần tinh giao cho chính mình trong tay. Quan quan miễn bản nhiều vui vẻ, thò lại gần đang muốn thân hắn, lại bị hắn rỗi tay ngăn cản. Quan quan tức khắc cố lấy mặt. Phan tác đô lại là ánh mắt toán niệm nói, nói ban ngày đừng tới treo cho ta. Quan quan ngần ra. Ngay sau đó nhịn không được cười ha ha lên, thật không cẩn thân. Phan Tắc Đô do dự một cái trước mắt, rốt cuộc vẫn là lắc đầu nói, không được, ta sẽ nhịn không được. Mấu chốt có tuyết thiên cái kia đại bóng đèn ở, cũng căn bản không có biện pháp tận hứng. Bởi vì ban ngày hóa nghiệm, tới rồi buổi tối, hai người rất là hồ thiên vô mà một phen. Xong việc lúc sau quan quan ghé vào Phan Tắc Đô trên người, đột phát kỳ tưởng nói, ngươi nói ta muốn hay không đi học hút thuốc. Cái gì? Phan Tắc Đô đều bị nàng lộn ốc. Quan quan làm cái hút thuốc thủ thế, không phải nói như vậy sao. Xong việc một cây yên, tái sống qua thần tiên. Ta cũng muốn thử xem đương một hồi thần tiên sống A. Chính yếu chính là, nàng cảm thấy kia bộ dáng quái xoái. Phan Tắc Đô đều hết trôi nói rồi, chính châm trước nên như thế nào trả lời, bên ngoài đột nhiên chuyển đến một trận ánh sáng. Hai người đã, quan quan sốc lên chăn liền phải lao ra đi. Phan tắc đô vội vàng đem người kéo trở về, xả quá một bên áo ngủ cho nàng bọc lên. Quan quan tùy tay buộc lại cái kết, liền như vậy ăn mặc dép lê chạy ra khỏi lều trại. Không có biện pháp, tuyết sơn bên này không có phòng ở, tuyết thiên cũng sẽ không cho phép bọn họ tạo phòng ở. Ngược lại là phan tắc đô, bởi vì chính mình cũng quang, ngược lại so nàng chậm một bước ra tới. Hai người sở dĩ như vậy cấp, là bởi vì phát ra ánh sáng địa phương là tuyết thiên sở trụ hồ nước vội vã đuổi tới, quan quan đến miệng giò hỏi còn không có phát ra, ánh mắt chạm đến tuyết thiên trong lòng ngực trẻ con, tức khắc sửng sốt. sinh, lời này nói xong, nàng chính mình đều cảm thấy không có khả năng, không nghĩ tuyết thiên gật gật đầu, vẻ mặt ý cười nói, quả nhiên là cái nữ nhi. quan quan, nàng nếm thử liên hệ một chút đưa ma sư, nghe được đến sao? đưa ma sư thanh âm có chút héo héo vô lực nói, ân, ân cái gì ân? Ngươi nhưng thật ra nói nói chính mình hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào a Quan quan thiếu chút nữa tiến lên đem đưa ma sư sách lên tới, nhưng là, ngẫm lại cũng biết, như vậy lăn lộn một cái ngủ em bé là sẽ bị người khiển trách. Lúc này Phan Tắc Đô cũng chạy tới, hán đảo qua hiện trường, thực mau liền đoán được đã xảy ra chuyện gì, đạm thanh hỏi, hai tử tên cứ gọi là gì? Đã kêu Tuyết Quỳnh đi. Tuyết Thiên Nghĩ Nghĩ nói, Quan quan không quan tâm đưa ma sư thần tên, Nàng chỉ là vẻ mặt không dám tin tưởng hỏi, ngươi như thế nào sinh ra đứa nhỏ này. Tuyết thiên sửng sốt hạ nói, nàng chính mình ra tới A. Quang hoàn theo bản năng đi xem nàng bụn, thực hảo, không có động Phan tác đô lại hỏi, đứa nhỏ này, rốt cuộc xem như linh bảo, tuyết tinh linh vẫn là tuyết thiên người. Quan quan nghe vậy đánh lên tinh thần xem xét một phen, chờ xác định không phải linh bảo, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Bất quá! Đưa ma sư kích cỡ tựa hổ cùng nhân loại trẻ con không có khác biệt. Tuyết thiên túi đầu hôn hôn nữ nhi cái chán, nhẹ giọng cười nói, nàng hẳn là xem như tuyết thiên người, nhưng lại không hoàn toàn là. Có ý tứ gì? Quan quan khó hiểu nói. Tuyết thiên ánh mắt phóng đường xa, nàng là tuyết thiên tộc mệnh định tộc trưởng. Mệnh định tộc trưởng. Quan quan sử sốt. Đây là thứ gì? Biết nàng không rõ, tuyết thiên liền giải thích nói tuyết tinh linh tộc trưởng cũng không phải từ trong tộc chúng tuyển ra tới, mỗi cách 100 năm, tuyết sinh chỉ trung liền sẽ sinh ra một cái mệnh định tộc trưởng. Mệnh định tộc trưởng tự thân thường thường đều có đặc dị chỗ, tựa như ta, lúc trước ta là trong tộc duy nhất một cái có thể biết trước đến thiên thai tuyết tinh linh. Dừng một chút, nàng biểu tình có chút châm trọng nói, bất quá vô dụng, ta có thể biết trước đến thiên thai, lại biết trước không đến nhân họa Còn có... Tuyết tinh linh nhất tộc mệnh định tộc trưởng là có thể không chế tuyết sinh trì, tuyết quỳnh nàng. Ta không biết nàng có thể hay không không chế tuyết tinh linh nhất tộc tuyết sinh trì. Nói xong lời cuối cùng, tuyết thiên biểu tình có chút do dự. Tuyết sinh trì. Quan quan nhữ nhữ mày nói, tuyết sinh trì không phải bị bại nạ thần đế chiếm sao. Không có mệnh định tộc trưởng không chế, tuyết sinh trì chỉ, chỉ là vô dụng chi vật. Dừng một chút, tuyết thiên có chút do dự nói, nhưng là... Tuyết Quỳnh nàng lại nói tiếp cũng không phải tuyết tinh linh, bởi vậy ta cũng hoàn toàn không rõ ràng tuyết tinh linh nhất tộc tuyết sinh Chỉ có phải hay không có thể vì nàng không chế. Tuyết sinh Chỉ trước kia chỉ có thể dựng dục tuyết tinh linh, nhưng là hiện tại nàng hơi hơi cười lạnh nói, tuyết thiên người hòa tan thành tuyết thủy từ cứu mạng thuốc hay biến thành hại người độc dược, tuyết sinh Chỉ nếu có linh, sợ là cũng sẽ biến đến gì. Quan quan nhìn nàng một cái, có chút do dự nói. Ngươi không hy vọng tuyết sinh chỉ có thể dựng dục ra tân tuyết tinh linh sao. Nghe vậy, tuyết thiên nao nao, theo sau cực kỳ kiên định mà lắc đầu nói, nhỏ yếu là nguyên tội, ta không nghĩ lịch sử tái diễn. Tuyết thiên người nhất tộc thực hảo, coi như bọn họ là tuyết tinh linh tiến hóa lúc sau tộc đàn đi. Đối với nàng lời nói, quan quan kỳ thật là nhận đồng. Nhỏ yếu, thật là nguyên tội. Bất quá! Nàng cười như không cười nói. Ngươi hy vọng ta có thể giúp tuyết quỳnh đem tuyết sinh trì từ bãi nạ thần đế trong tay đoạt lại. Các ngươi là bằng hưu không phải sao? Tuyết thiên không chút nào che giấu chính mình muốn lợi dụng bọn họ tâm tư. Quan quan lại cười nói, vậy ngươi khả năng hiểu lầm, ta đối đãi bằng hưu phương thức cùng ngươi không giống nhau. Quá mức toàn diện bảo hộ tương đương với chim sát, ta càng hy vọng nàng có thể chính mình cường đại lên. Làm nàng vì đưa ma sư đối thượng một cái thần đế. Đừng nói giỡn. Nàng cũng không phải là như vậy thánh mẫu. Đừng nói cùng đưa ma sư đều không phải là là hoàn toàn bằng hữu. Nàng cùng tuyết thiên lời nói cũng không có sai, cho dù là bằng hữu, thân nhân, cho dù là ái nhân cùng hài tử, nàng cũng tuyệt không sẽ rối tay giúp loại này vội. Chính mình sự tình chính mình làm, đây là lại đơn giản cũng là lại có dùng bất quá nói. Chính mình nhân sinh, vĩnh viễn không cần hy vọng xa với người khác tới giúp ngươi mạo nguy hiểm. Tuyết thiên nghe vậy cứng họng trong ánh mắt lộ ra vài phần mờ mịt. Nàng nghĩ đến lúc trước chính mình, một lòng muốn bảo vệ tộc nhân, lại chưa từng nghĩ tới làm các nàng chính mình đi gánh vác. Nhưng là ngẫm lại, nếu lúc trước cầu sâm vũ đem sở hưu tuyết tinh linh đều biến thành linh bảo, có phải hay không kết quả liền sẽ không giống nhau? Đương nhiên, nghĩ như vậy cũng có chút quá mức đương nhiên, chứ không nói khi đó vừa mới nhận thức xâm vũ có thể hay không đáp ứng loại này công phu sư tử ngoạm yêu cầu. Đó là hắn đáp ứng rồi, Đem như vậy nhiều tuyết tinh linh chế tắc thành linh bảo, hắn cũng là làm không được. Thôi, chuyện cũng đã rồi, nghĩ nhiều cũng vô ích. Trở lại lều trại chung, quan quan lại đối với phản tắc đô nói, ta hiện tại cảm thấy, tuyết thiên lúc trước đối xâm vũ có lợi dụng ý niệm. Nữ nhân này, nhìn thuần nhiên ôn nhu tựa hồ cao khiết xuất trần, nhưng rốt cuộc là sống ở hồng trần bên trong. Đương nhiên, nàng cũng có nàng đáng quý chỗ, lợi dụng về lợi dụng. Nàng lại trước nay không có che giấu quá ý nghĩ của chính mình tính toán. Nàng sẽ chỉ làm nhân tâm cam tình nguyện hỗ trợ, lại sẽ không tính kế miễn cưỡng đối phương. Bất quá, này xem như báo ứng sao. Nghĩ tuyết thiên hiện giờ cô tịch, cùng đối chính mình cùng sâm vũ nữ nhi quý trọng, quan quan nhịn không được khỏe miệng gợi lên một mặt ý vị không rõ tươi cười. Kỳ thật ổ tô băn khoăn không có ý nghĩa, chẳng sợ không có ý thức được chính mình đối sâm vũ ái, chẳng lẽ tuyết thiên liền không đau khổ thương khổ là sẽ không giảm bất nửa phần nàng hiện tại nói đến cùng cũng chính là lừa mình dối người thôi cho nên a nàng vạn tất yếu lợi dụng nam nhân ái mộ nếu không là thực dễ dàng lật thuyền quan quan nghĩ đến nào đó cố nhân khoe miệng ý cười không khỏi liền biến vai nhạt ở chủ thần không gian nhiều năm quan quan nhận thức tự nhiên sẽ không chỉ có vu yêu bọn họ thậm chí so với bọn hắn quan hệ càng tốt cũng không phải không có đương nhiên Luân hồi giả cùng luân hồi giả chi gian quan hệ hảo cũng không phải thường nhân ý nghĩa thượng quan hệ hảo, có thể là tử địch, có thể là hợp tác quan hệ, có thể là phiêu hữu, bài hữu này một loại, tóm lại đều không quá bình thường. Mà này đó cùng quan quan quan hệ tốt luân hồi giả chung, liền có một đôi song bảo thai tỉ muội. Cho dù là ở luân hồi giả chung, các nàng cũng là riêng một ngọn cờ tồn tại. Luân thực lực, hai người tuy rằng không tồi, nhưng cũng không phải đứng đầu kia một cái giai tầng. Ít nhất cùng quan quan là vô pháp so. Nhưng là, đôi hoa tỉ muội này dựa vào không chế nhiệm vụ thế giới nở tờ cờ, kiếm tích phân muốn so mặt khác luân hồi giả đơn giản dễ dàng nhiều. Kỳ thật các nàng cái gọi là không chế, chính là cùng nhiệm vụ thế giới những cái đó có quyền thế có thực lực người yêu đương. Cũng không biết các nàng như thế nào thao tác, tóm lại có rất nhiều nở tờ cờ đều nguyện ý vì các nàng sinh vì các nàng chết. Cuối cùng các nàng là cái gì kết quả tới? Nga nghĩ tới tỷ tỷ bị vì yêu sinh hận mà tông thiếu chủ cắt miếng ăn sống rồi chính là mặt chưa ý nghĩa ăn sống đến nỗi muội muội tắc bị yêu nàng tông môn trưởng lão dùng tiên khí vây ở nhiệm vụ thế giới cuối cùng bị chủ thần mặt sát từ khi đã biết hai người kết cục quan quan liền không hề hâm mộ các nàng phải biết rằng ở kia phía trước nàng chính là lao hâm mộ các nàng có thể như vậy nhẹ nhàng kiếm tích phân chỉ hận chính mình trước khi chết chỉ là cái tiểu đậu đinh cũng là từ khi đó bắt đầu Nàng báo cho chính mình, đùa bỡn cái gì đều được, chính là không thể đùa bỡn cảm tình thứ này. Ước pháo có thể, gặp gỡ cảm tình, vô luận là cự tuyệt cũng hảo tiếp thu cũng hảo, đều đến bày ra nghiêm túc thái độ, vinh viễn đừng đem người khác đường ngốc tử. Cũng may mắn như thế, nếu không, phán tác đô tuy rằng hiện tại nhìn dễ nói chuyện, nhưng quan quan dám nói chính mình nếu là đùa bỡn hắn cảm tình, hắn khẳng định đến hắc hát hóa. Người này đừng tưởng rằng trang hảo, Nàng liền nhìn không ra hắn biến thái bản chất. Nàng hừ hừ, một bên phản tắc đô có chút lo lắng mà rỗi qua tay tới, tiết hầu không thoải mái. Có phải hay không bị cảm? Nói như vậy, hắn rỗi tay yếu điểm khai một bên hiển nhiên đèn, muốn nhìn xem tình huống của nàng. Không có việc gì không có việc gì. Quan quan vội và ngăn lại hắn nói, ta chuyện gì đều không có, đều là thần quân, sao có thể cảm bạo. Nghe vậy, Phan tắc đô yên lòng. Rồi tay đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực, hôn hôn nàng phát đỉnh nói, "Vậy chạy nhanh ngủ, ngày mai không cần cấp Tuyết Thiên chuyển vận thần lực, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi." Quan quan đôi mắt trong bóng đêm sáng lên, duỗi tay chạm đến phản tắc đô lưu sướng rắn chắc cơ bắp, ở trong lòng hừ hừ nghĩ đến, tuy rằng bản chất là biến thái, nhưng là thuận hảo mau liền cái gì vấn đề đều không có, ôn nhu săn sóc không nói, còn có thể đủ biến thành tuyệt sắc mỹ thiếu niên. Quan trọng nhất chính là Nàng thích đương bảo bảo bị người sủ túng. Tâm tư này mầm dưới, quan quan nhịn không được đem bàn tay vào phản tắc đô trong quần áo. Cơ hồ là ngay sau đó, tay đã bị cầm. Vốn tưởng rằng người này muốn cự tuyệt, quan quan còn chuẩn bị dầu miệng, không nghĩ ngay sau đó, mang theo nhiệt ý hôn liền rơi xuống nàng trên môi. Kế tiếp phát triển liền nước chạy thành sông. Ngày hôm sau sáng sớm, hai người còn ở ngủ, đã bị bên ngoài cái cỏ ẩm y thanh âm náo tỉnh. Như thế nào như vậy xảo? Quan quan đem đầu vùi vào phàn tắc đô ngực. Phàn tắc đô chấn ăn mà sờ sờ nàng phần lưng, ngươi tiếp tục ngủ, ta đi ra ngoài nhìn xem. Còn như thế nào ngủ a? Cùng nhau đi ra ngoài đi. Vừa nói, quan quan cỏ tới cỏ lui chui ra ổ chăn. Tuyết sơn thượng nhiệt độ không khí phi thường thấp, tuy rằng biết quan quan lúc này cũng không sợ lạnh, nhưng phàn tắc đô vẫn là tay mắt lanh lẹ cho nàng tròng lên một kiện áo lông. Hai người sau khi rời khỏi đây, liền phát hiện là một đoàn tuyết thiên người tới. Bọn họ đến thời điểm, những người này chính kích động vạn phần mà nhìn sinh ra không đến một ngày tuyết quỳnh. Mà làm bị vây xem người, đưa ma sư này sẽ lại là phá lệ bình tĩnh, nửa hiếp mắt miễn bản nhiều thích ý. Đến lúc này, quan quan mới nhớ tới đi đánh giá đưa ma sư chuyển sang kiếp khác sau bộ dáng. Xấu là khẳng định không xấu, chẳng những không xấu, còn thật xinh đẹp, tóc, đôi mắt làn da cùng môi đều là tuyết trắng, vừa thấy liền không phải nhân loại. Bộ dáng này thật là không thói quen. Hấp hồn nữ nhịn không được cảm thán nói. Huyết ảnh hư một tiếng, đừng nói nhân gia, ngươi về sau nói không chừng cũng là như thế này. Đưa ma sư, cảm giác như thế nào? Vu yêu mở miệng hỏi. Đưa ma sư lười biếng trả lời nói, hiện tại còn không biết, thân thể này trước mắt quá yếu ớt, gân mạch quá tế, ta còn không dám tu luyện. Không tu luyện? Liền không biết huyết mạch thiên phú là cái gì. Quan quan dứt khoát hỏi, ta ở chỗ này thủ ngươi một năm thành sao. Nàng nghĩ nhiều không cần tưởng, ít nhất cũng đến chờ đưa ma sư có thể đi đường tài năng yên tâm rời đi. Rốt cuộc, bên này hoàn cảnh có thể so thú nhân thế giới nguy hiểm nhiều, cố tình đưa ma sư này sẽ nhược điểm lại cực kỳ rõ ràng. Không cần. Đưa ma sư cự tuyệt nói, ngươi tùy thời có thể rời đi. Ngươi xác định. Quan quan hỏi. Ta xác định. Đưa ma sư nói, mẫu thân sẽ bảo hộ ta, tuyết thiên người cũng sẽ đem hết toàn lực bảo hộ ta. Nếu là như thế này ta còn sẽ bỏ mạng, Kia lúc này chuyển thế cũng bạch xoay. Nếu nàng kiên trì, quan quan tự nhiên không có ý kiến. Tuy rằng nói như vậy, hai người lại không có như vậy rời đi. Tuyết thiên vị diện vẫn là có không ít đặc sản, trước kia bọn họ là không có cái này tầm tư cũng không có điều kiện này đi thu thập. Hiện giờ đưa ma sư thuận lợi chuyển thế. Này đó là liền có thể suy xét đi lên. Đặc biệt là tuyết thiên người hòa tan thành tuyết thủy, nói thật quan quan đặc biệt có hứng thú. Tuy nói không tính toán giúp đưa ma sư đem cái gì đều xử lý, nhưng nàng nếu thành tuyết thiên nữ nhi, tiếp cùng bái nạ thần đế kết thủ là tự nhiên mà vậy sự tình. Như thế, có thể dự kiến bọn họ sau này khẳng định sẽ cùng bái nạ thần đế khởi xung đột. Một khi đã như vậy, quan quan tự nhiên đến cân nhắc này tiên hạ thủ vi cường. Nói thực lực của nàng hiện giờ đối thượng bái nạ thần đế thuần toái là đi chịu chết, chính diện cưng là không sáng suốt, nhưng là không đại biểu nàng không thể quải cong cho hắn tìm điểm phiền toài A. Phải biết rằng lúc trước kia thần đế chi tử khỏi hẳn sau bãi nạ thần đế cũng không có dừng lại đối tuyết tinh linh tàn sát, nói đến cùng kỳ thật chính là vì tuyết tinh linh hóa thành tuyết thủy. Nàng chính là nghe ổ tổ nói, mấy năm nay bại nạ thần đế đem đỉnh đầu tuyết thủy tàng thật sự kín mít, liền dựa vào này đó đi đổi lấy đại nhân tình đâu. Quan quan cân nhắc nàng bên cạnh không làm, nhưng lại có thể đem kia tuyết thủy cấp đánh cháo A. Liên bái nạ thần đế đều có thể coi trọng nhân tình, đối phương khẳng định cũng không phải là tiểu nhân vật, cùng người như vậy kết thủ, kia thật đúng là đủ hắn uống một hồ. Chỉ sợ về sau, bái nạ thần đế cũng không dám lại đưa những cái đó tuyết thủy tạo ân tình. Đương nhiên, khả năng hắn nguyện ý đưa tiễn người cũng không dám muốn Hạ quyết tâm muốn tìm cơ hội làm này một phiếu, quan quan liền tìm tuyết thiên tộc vài vị trưởng lao thảo muốn tuyết thủy. Bọn họ vốn là không đồng ý, sau lại nghe quan quan nói tính toán cầm thứ này đi đối phó tuyết thiên kẻ thù, lại từ tuyết thiên kia chứng thực một phen biết được là thật sự, liền trở nên cực kỳ khẳng khái. Quan quan cùng phàn tắc đô lộ trình căn bản là không có kế hoạch, bọn họ chính là theo Linh Bảo hơi thở mà đi. Từ tuyết thiên vị diện sau khi rời khỏi, Bọn họ lưu trình lại là có chút không thuận lợi, liên tục đi hai cái vị diện, đều phát hiện vị diện bản thân vỡ nát. Linh bảo hơi thở tuy rằng còn có di lưu, nhưng Linh bảo bản thân lại là không biết tung tích, Cũng không biết là sa đoạ thành đoạ Linh rời đi, vẫn là tiêu vong. Lúc này đây, bọn họ lựa chọn đổ bộ chính là một cái có chút đặc biệt vị diện. Vị diện này chung cũng không có Linh bảo hơi thở, nhưng là còn ở không gian hàng rào ở ngoài. Phàn tắc đô liền phát hiện vị diện này năng lượng phá lệ hỗn loạn cùng không ổn định. Tiến vào lúc sau, bọn họ lại phát hiện vị diện này ngoài ý muốn phi thường náo nhiệt, còn không có tiến vào tầng khí quyển, bên ngoài liền có vô số lui tới phi thuyền cùng hàng hạng. Hai người âm thầm quan sát một đoạn thời gian, lại lợi dụng thông ngữ thuật học xong bọn họ giao lưu dùng ngôn ngữ, liền tra trộn vào một chiếc phi thuyền đổ bộ vị diện này. Vốn dĩ bọn họ còn lo lắng cảng sẽ có cùng loại thân phận nghiệm chứng chạm kiểm soát. Không nghĩ vừa xuống phi thuyền phát hiện bọn họ suy nghĩ nhiều. Rõ ràng vị diện này khoa học kỹ thuật trình độ phi thường cao, ít nhất có trung đẳng vị diện tiêu chuẩn, nhưng là ngoài ý muốn. Nơi này trật tự nhìn có chút hỗn loạn. Đặc biệt, quan quan ánh mắt đảo qua bốn phía, giống như bọn họ nhân loại diện mạo rất nhiều, nhưng cũng có không ít gì tộc người. Nàng nhìn đến quá thân cao 3 mét trở lên cả người dĩ sắt sắt người, cũng nhìn đến quá thân cao không đến 1 mét đôi mắt lớn lên ở đỉnh đầu người. Còn có như là trên đầu trường thực vật, bàn chân giống mịt bước, trên cổ có vẻ. Tóm lại đủ loại người đều có. Không có người đối này lộ ra kinh dị biểu tình, hiển nhiên ở bọn họ trong mắt một màn này phi thường tầm thường. Hai người rời đi cảng, liền phát hiện bên ngoài nơi nơi đều là cửa hàng cùng tiểu quán. Mau đến xem vừa thấy, từ mì đỏ dạ tân vận lại đây vân vĩ, tuyệt đối mới mẻ. Sản tự sùng đô vị diện xảo nhi rượu. Tinh luyện năng lượng tốt nhất vũ khí sắc bén, ngàn vạn không cần bỏ qua. a Nhìn một cái coi một chút, vừa mới vận tải đường thủy lại đây hải kéo cá, còn giữ một hơi đâu, không dung bỏ qua. Nghe chung quanh những cái đó người bán rong truyền đến thét to thành, quan quan cùng phản tắc đôi nhiều ít đoán được vị diện này là cái gì tính chất. Không đoán sai nói, này hẳn là một cái mẫu dịch vị diện. Thiên sinh, nữ sĩ, yêu cầu hướng dẫn viên sao? Đúng lúc này. Một cái mười mấy cm trường, trường trong suốt cánh, cùng yêu tinh cực kỳ tương tự lại có chút bất đồng nam hải tử bay đến hai người trước mặt hỏi. Quan quan nhướng mày nói, như thế nào thu phí? Nàng cũng không tin là không ràng buộc. Thấy có môn, tiểu nam hải đôi mắt tức khắc sáng, tươi cười sáng lạ nói, chỉ cần 100k năng lượng, mài giờ hôm nay thời gian liền đều thuộc về ngài. 100k năng lượng? Quan quan một bên nghĩ thầm may mắn chính mình phía trước cùng ổ tổ hỏi thăm không ít cao vị diện sự, một bên lấy ra một quả hạ phẩm linh thạch đưa qua. Mai rèo tiếp nhận vừa thấy, tức khắc vui vẻ, này cái năng lượng thạch chính là không ngừng 100k. Hán tiểu tâm đem linh thạch thu hảo, theo sau nhìn quan quan hỏi, nữ sĩ si, ngươi muốn đi nơi nào? Quan quan nghĩ nghĩ nói, ngươi trước cùng ta nói nói vị diện này tình hướng đi. Mai rèo nghe vậy cũng không ngoài ý muốn, vẻ mặt mỉm cười nói. Lạ đột vị diện là xa gần nổi tiếng mẫu dịch vị diện, ở chỗ này, cơ hồ có thể mua được sở hữu trung thấp vị diện đặc sản, cao vị diện đại nhân vật rất nhiều đều ở lạ đột trường kỳ nhập hàng. Nếu nữ sĩ ngài là đối trung thấp vị diện đặc sản cảm thấy hứng thú, vậy tới đúng rồi. Hơn nữa ta kiến nghị ngài có thể mua một quyển sản vật sổ tay, tuy rằng quý, nhưng lại tiền nào của nấy. Vậy mua một quyển. Quan quan không chút do dự nói. Mai dự cười trà sát tay nói. Yêu cầu 1.000 ca năng lượng. Quan Quan liếc mắt nhìn hắn, không cần tưởng đều biết hắn khẳng định có thể từ giữa lấy về khấu. Bất quá đảo cũng không thèm để ý, trực tiếp ném một khối trung phẩm linh thạch cho hắn. Mai Dẻo tiếp nhận, thực mau liền vào một nhà cửa hàng, sau đó ôm một quả ngọc giản chạy ra. Cái này ngọc giản chỉ là dựa theo từ tu chỉnh vị diện tiến cử kỹ thuật cải tiến, chỉ cần dùng tinh thần lực tiếp xúc là có thể đủ giải độc. Mai Dẻo đem ngọc giản đưa cho nàng. Quan quan thu hảo, sau đó đối mai rèo nói, Ngươi trước mang chúng ta tìm cái sạch sẽ lữ quán, chúng ta trở ra dạo. Ai, hảo. Mai rèo vội vàng ở phía trước dẫn đường, hai vị xin theo ta tới. Thực mau, hắn liền mang theo hai người đi tới một gian lữ quán, vừa đi đi vào, hắn một bên giới thiệu nói, nhà này lữ quán tuy rằng không lớn, nhưng lại rất sạch sẽ, mâu chốt còn thanh tĩnh. Trong tiệm miễn phí cung ứng lánh nước gấm cùng bữa sáng. Cơm trưa cùng bữa tôi yêu cầu mặt khác tiêu phí, bất quá lao bản nương tay nghề phi thường hảo, có rất nhiều khách hàng quen. Nếu không phải này sẽ là mùa hế hàng, ta cũng chưa biện pháp giúp ngài đính đến phòng. Chờ tới rồi trước này, Mai Déo lại quay đầu lại hỏi, định một gian phòng vẫn là hai gian phòng. Một gian. Phan tác Đô nhàn nhạt nói. Thượng phòng. Phan tác Đô gật đầu. Mai dẻo lên tiếng, một bên cho bọn hắn làm thủ tục. Một bên ở trong lòng nói thầm vị tiên sinh này lời nói quá ít, nếu không phải hắn đã mở miệng, hắn còn tưởng rằng hắn là người cầm đâu. đinh hảo phòng, hai người cũng không có hành lý muốn lưu lại, liền lại lần nữa đi ra lữ quán. Nơi này chị An Phi thường kém, hoặc là nói cũng không có chị An thứ này tồn tại. Bọn họ mới đi ra lữ quán không bao lâu, liền chứng kiến hai chàng lẩu đả, hơn nữa mỗi một hồi đều có người mất đi tánh mạng. Sau đó thi thể thực mau bị chuyên môn phụ trách rửa sạch đường phố người dẫn đi. Quan quan đối này thích đứng tốt đẹp, phan tác đô biểu tình cũng không có gì không khỏe. Mai Diệp trộm nhìn này đối vợ chồng liếc mắt một cái, trong lòng có chút tiếc nuối, xem ra không phải dê béo là ngạnh cha từ đâu. Quan quan như thế nào sẽ không biết hắn âm thầm đánh giá, bất quá là không thèm để ý thôi. Nơi này cửa hàng cùng tiểu quán kỳ thật phi thường có ý tứ, quan quan trong tay có cũng đủ linh thạch cơ hồ đem nhìn đến cảm thấy hứng thú đồ vật đều mua. Mai giữa phía trước nói được không tình đối, nơi này đích xác có rất nhiều các vị diện đặc sản, nhưng liền quan quan xem ra, chân chính đỉnh cấp tài nguyên nơi này lại cơ hồ không có, cũng không biết là bị mặt trên giữ lại vẫn là tiểu thương năng lực hữu hạn. Tới rồi giữa trưa, hai người tìm cái có phòng nhà ăn ăn cơm. Thấy Mai giữa thành thật mà đãi ở một bên không có thượng bàn, quan quan trực tiếp tiếp đón hắn ngồi. Dù sao người phục vụ chuyên môn cung cấp hắn có thể dùng bộ đồ ăn. Như vậy khẳng khái hào phóng khách nhân cũng không phải là dễ dàng như vậy gặp gỡ. Mài dẻo vui mừng khôn xiết mà cảm ơn. Sau đó liền có chút gấp không chờ nổi mà ăn xong rồi này đó ngày thường hắn đều liên tiếp đi ăn mỹ thực. Ta có việc muốn hỏi ngươi. Quan quan trực tiếp hỏi, lạ đột liền không có nguyên sinh chủng tộc. Mài dẻo vội vàng đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống, sau đó mới nói, tự nhiên là có. Bất quá ngự trùng sư nhất tộc ở tại Trùng Lâm Trung cũng không ra tới, người ngoài cũng vào không được. Thấy Quan Quan vẻ mặt cảm thấy hứng thú, xem ở hôm nay một ngày đối phương không thiếu làm chính mình chiếm chỗ tốt, hắn nhắc nhở nói, Trùng Lâm phi thường nguy hiểm, những cái đó ngự trùng sư cũng phi thường không dễ trọng, đã từng có thần quân đi vào đều không có ra tới, các ngươi vẫn là không cần ôm may mắn tâm lý cho thỏa đáng. Quan Quan sờ sờ cằm nói, nơi này mua được đến đi Trùng Lâm bản đồ sao? Hợp lại lời nói của ta ngươi một chút cũng chưa nghe đi vào. Mai rèo hát tuyến, bất quá cũng không như thế nào kiên trì, dù sao hắn chính là nhắc nhở một câu, có nghe hay không đều ở đối phương. Loại này bản đồ không cần mua. Mai rèo nói, là đột trừ bỏ hiện giờ cái này thật lớn mẫu dịch thành, bên ngoài đều thuộc về trùng lâm phạm vi. Quan quan hiếu kỳ nói, trùng lâm bên trong có rất nhiều sâu sao. Mai rèo gật đầu, ngự trùng sư nhất tộc tỷ thế mà cư. Nhưng bản thân lại không dễ trọng bọn họ am hiểu đào tạo hung trùng độc trùng. Đó là mộ dịch thành, nghe nói cũng là có thần tôn lấy trô tốt theo chân bọn họ đổi đến. Quan quan đôi mắt càng sáng. Mai giờ ánh mắt không khỏi liền mang lên vài phần xem xui xẻo quỷ thương hại. Chờ đến buổi tối, hai người trở lại khách sạn, quan quan bắt lấy phản tắc đô đôi mắt sáng lấp lánh nói, chúng ta ngày mai đi trùng lâm đi. Phản tắc đô sủng lịch mà sờ sờ năng đầu, muốn đi. Quan quan dùng sức gật đầu, ta cảm thấy ngự trùng sư cái này tộc đàn giống như thực như bức bộ dáng, xem vui yêu bọn họ muốn hay không suy xét ở chỗ này chuyển sang kiếp khác. Đặc biệt là huyết ảnh, hắn là quy hút máu huyết thống, có thể hóa thân con rơi, hẳn là thực thích hợp chuyển sang kiếp khác thành ngự trùng sư. Huyết ảnh nhịn không được kháng nghị, uy uy ngươi làm rõ ràng một chút, con rơi không phải sâu a, Không phải sao? Quan quan một chút cũng không thèm để ý nói. Không phải liền không phải đi, dù sao cũng không sai biệt lắm. Nàng là thật cảm thấy ngự trùng sư cái này tộc đàn phi thường hảo, liền nàng phía trước hỏi thăm, ngự trùng sư nhất tộc bên trong hẳn là không có thần quân, nhưng lại có thể làm thần quân có đi mà không có về, còn có thể làm thần tôn vông dáng người cùng bọn họ làm giao dịch, đây chính là cực kỳ khó lường sự. Quan quan khó được có hứng thú, phản tác đô tự nhiên sẽ không phản đối. ỉ vào tự thân không chế thời không năng lượng. Đó là lại như thế nào hiểm cảnh, hắn đều có tin tưởng đem người mang ra tới. Ngày hôm sau sáng sớm, hai người liền lui lữ quán phòng ra khỏi thành. Quan quan cho rằng trùng lâm chính là sâu nhiều rừng cây, nhưng là thực mau nàng liền phát hiện chính mình nhận chi có như thế nào sai lầm. Nhìn trước mắt từ ngọn cây thân cây mãi cho đến mặt đất đều phủ kín các màu sâu, quan quan có chút kinh dị nói, sâu. Có lớn như vậy sao? Trước mắt này đó sâu nhỏ nhất đều thành công người nắm tay đại mà đại quan quan đánh giá chính mình ngồi vào nó trên người đều không có vấn đề hơn nữa này đó sâu lớn lên không có chỗ nào mà không phải là phi thường dữ tận đáng sợ thuộc về sẽ làm người làm ác ngượng phạm chủ quan quan có chút khó xử căn cứ vào một ít tiểu tâm tư nàng cũng không tính toán cùng ngự trùng sư nhất tộc trở mặt này đó sâu phỏng trưởng đều là nuôi trong nhà này sẽ nàng nếu là cấp đánh giết tình huống có chút không đúng Phan Tắc Đô đột nhiên mở miệng nói, cái gì không đúng? Quan Quan khó hiểu mà ngầm đầu, sau đó thực mau liền minh bạch phản Tắc Đô ý tứ, này đó sâu tuy rằng đưa bọn họ vây quanh, nhưng là cư nhiên cũng không có tiến công dấu hiệu. Phan Tắc Đô suy đoán nói, có lẽ là bởi vì người linh tạo thân phận. Quan Quan bừng tỉnh, đúng rồi, linh tạo lực tương tác kỳ thật đối sở hữu sinh linh đều hữu hiệu, nhưng là thực rõ ràng, so với một ít trí tuệ trùng tộc như là cầm thú trùng cá thực vật loại này linh trí thấp ngược lại ảnh hưởng muốn lớn hơn nữa một ít. Hai người nếm thử đi rồi mấy bộ, những cái đó sâu cũng đi theo gì động lên, hơn nữa cũng có càng ngày càng nhiều sâu gia nhập tiến vào nhưng là lại như cũ không có tiến công dấu hiệu. Quan quan những mày, chúng ta tiếp tục đi. Người bình thường gặp được loại tình huống này có lẽ sẽ muốn lui lại, rốt cuộc này đó sâu là bị người không chế, chờ đến lúc đó chủ nhân xuất hiện, bọn họ bị sâu vây quanh, kia tình huống liền không xong. Nhưng là có phản tắc đô ở, quan quan thật đúng là không lo lắng vây quanh không vây quanh vấn đề. Vì thế, hai người liền như vậy mang theo đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh trùng đàn hướng trùng lâm trung đi đến. Trùng lâm trung thụ phi thường đặc biệt, đều là một cái chủ loại, thân cây là ảm đạm màu xám, lá cây là ám màu vàng, loại này ám màu vàng cũng không phải khô héo sau nhan sắc, mà là trời sinh. Quan quan quan sát một chút, Sâu tựa hồ đều thực thích ăn loại này thụ lá cây. Mà quỷ dị chính là, ngày đó thụ lá cây lớn lên thực mau, cơ hồ là sâu ăn xong một mảnh, liền sẽ trưởng ra một mảnh. Sâu dị trạng không có khả năng không bị bị ngự trùng sư phát hiện, nửa ngày lúc sau, quan quan cùng phản tắc đô liền ở phía trước trên đường gặp trở ngại. Người nào tự tiện xông vào trùng lâm. Hét lớn một tiếng đột nhiên chuyển đến. Quan quan ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy mấy cái ngồi ở sâu trên người người xuất hiện ở phía trước, chúng đàn tự động cho bọn hắn phân ra một cái lộ tới. Chờ đến gần, quan quan liền bắt đầu đánh giá này đó hẳn là ngự trùng sư người. Bọn họ làn ra là màu đồng cổ, trên người ăn mặc trường bào, một đám đều dối tung màu xám nhạt tóc dài, trên lỗ thai mang lông chim khuyên hay Đồng dạng, đối diện đồ tân cũng chính kinh nghi bất định mà đánh giá nàng, còn nghiêng đầu cùng đồng bạn không biết đang thương lượng cái gì. Chờ đến hai bên khoảng cách không đến 2 mét, đồ tân trên mặt địch tí lại là biến mất, hắn nhìn quan quan, do dự hạ nói, ngài là linh tạo đại nhân. Quan quan nghe vậy hoảng sợ, có chút kinh ngạc nói, ngươi như thế nào biết? Phải biết rằng, trừ bỏ linh bảo, người bình thường là nhận không ra linh tạo. Đó là linh bảo, như nguyên bảo như vậy phi nguyên sinh linh bảo cũng là không có biện pháp liếc mắt một cái nhận ra linh tạo. Nghe được nàng khẳng định, đồ tân kích động hỏng rồi. Hắn cùng mấy cái ngự trùng sư đều từ chủng trên lưng bỏ xuống dưới, sau đó không nói hai lời quỳ xuống, đối với quan quan hành một cái đại lễ. Quan quan đều ngốc, chờ nàng phục hồi tinh thần lại, những người này đã nhanh nhẹn mà bỏ dậy. Các ngươi, không đuổi chúng ta. Nàng chân chờ nói. Đồ tân nghe vậy tức khắc lời, chúng lâm không chào đón bất luận cái gì người ngoài, nhưng linh tạo đại nhân lại không bao gồm ở trong đó. Quan quan chú ý tới. Đồ Tân phía sau mặt khác ngự trùng sư đều có chút sao động bất an, tựa hồ muốn nói cái gì. Quan quan nghĩ nghĩ nói, các người nhất tộc cùng trước đại linh tạo có giao tình. Đồ Tân không nghĩ tới nàng sẽ như vậy nhạy bén, cười gật đầu nói, đúng vậy, sâm vũ đại nhân từng đối chúng ta nhất tộc có lớn lao trợ rút. từ kia lúc sau, linh tạo chính là chúng ta nhất tộc hảo bằng hữu. Xong rồi, hắn còn không quên trả lời nàng phía trước vấn đề, sâm vũ đại nhân lúc trước tiến trùng lâm thời điểm. Sâu nhóm cũng là hôm nay cái này phản ứng. Sâm vũ. Quan quan không nghĩ tới sẽ như vậy xảo, bất quá này lại là chuyện tốt, đỡ phải nàng căn bản vào không được ngự trùng sư tộc địa. Bất quá Nàng ánh mắt đảo qua này đó ngự trùng sư nói, các ngươi hiện tại có phải hay không có cầu với ta. Nàng không ngốc, tự nhiên nhìn ra những cái đó ngự trùng sư xem nàng khi đáy mắt khắt cầu cùng chờ đợi. Ách đồ tân sửng sốt một chút, ngay sau đó có chút lúng túng nói. Chúng ta xác thật muốn thỉnh linh tạo đại nhân hỗ trợ, nhưng là, chúng ta đối ngài tôn kính cũng là phát ra từ nội tâm. Rốt cuộc sao lại thế này? Quan quan có dự cảm việc này cùng linh bảo thoát không được quan hệ. Rốt cuộc tại thế nhân trong mắt, linh tạo tác dụng cũng liền ở linh bảo mặt trên, nàng không cho rằng đồ tân bọn họ sẽ vì chuyện khác tới cầu nàng. Nhưng là kỳ quái chính là, cho dù là đến bây giờ, nàng đều không có cảm ứng được chút nào linh bảo hơi thở. Đô Tân lắc lắc đầu nói, chờ tới rồi tộc địa, ngài sẽ biết, hiện tại không quá phương tiện. Hắn đều nói như vậy, quan quan tự nhiên không có biện pháp lại truy vấn. Vốn tưởng rằng ngự trùng sư tộc địa thực mau là có thể đủ đến, không nghĩ tới rồi buổi tối, tộc địa nhìn không tới ảnh, Đô Tân đám người lại là tính toán cắm trại. Quan quan nhướng mày nói, đến tộc địa yêu cầu bao lâu? Đồ Tân sửng sốt hạ nói, kỵ trùng tốc độ cao nhất đi tới nói 8-9 thiên là có thể đến. Quan quan im lặng, nàng có thể nói nàng cho rằng hôm nay là có thể đến sao. Bất quá như vậy cũng hảo, vừa vặn phương tiện nàng tìm một cơ hội hướng ổ tổ dò hỏi một chút ngự trùng sư nhất tộc tình huống. Ngự trùng sư? Ô tô sướng sốt, ngươi nói ngươi đến ngự trùng sư nhất tộc. Quan quan gật gật đầu. Ô tô biểu tình tức khắc có chút khó coi. Làm sao vậy? Quan quan khó hiểu nói, nghe cái kia kêu đồ tân ngự trùng sư ý tứ. Bọn họ cùng xâm vũ chi gian quan hệ hẳn là không phải thù địch đi. Đích xác không phải thù địch, nhưng là ổ tổ vẻ mặt khó có thể mở miệng nói, ngự trùng sư nhất tộc, hẳn là có xâm vũ hậu đại. Cái gì? Quan quan đôi mắt đều trừng lớn, không thể nào. Chẳng lẽ xâm vũ thích thượng tuyết thiên phía trước còn thích quá nữ nhân khác? Nàng đảo không phải cảm thấy xâm vũ không nên có tuyết thiên ở ngoài cảm tình quá vãng, mà là... Nàng còn tưởng rằng sẽ như vậy đào tim đào phổi đối tuyết thiên xâm vũ tất nhiên là một cái phi thường ngây thơ người đâu. Không phải ngươi tưởng như vậy. Ô tô thở dài nói, ngự trùng sư nhất tộc. Phi thường tà môn. Bọn họ cùng cổ sư phi thường cùng loại, nhưng lại có điều bất đồng. Cổ sư đào tạo cổ trùng thường thường đều phi thường thật nhỏ, có chút tiến vào nhân thể nội đương sự đều không thể nào phát hiện. Nhưng là ngự trùng sư nhất tộc bồi dưỡng ra tới trùng tộc lại không phải như thế, có am hiểu công kích, có am hiểu phòng ngự, có tốc độ cực nhanh, có thân mang cực độc. Tóm lại, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có bọn họ làm không được. Mà ngự trùng sư nhất tộc liền có một loại tên là mượn loại trùng trùng tộc, nữ ngự trùng sư có thể dựa vào mượn loại trùng trộm đi nam nhân tinh tử. Lúc trước xâm vũ liền chúng chiêu, nếu không có đi thời điểm kia nữ ngự trùng sư chủ động nói ra, Chúng ta còn bị chẳng hay biết gì. Dừng một chút, hắn nhìn về phía phản tắc đô nói, ngươi vào chỗ đó muốn ngàn vạn cẩn thận. Phản tắc đô mày cũng chưa nhăn một chút, chỉ đối với quan quan bảo đảm nói, ta sẽ không trúng chiêu. Quan quan đương nhiên không lo lắng, đừng nói không ai có thể ở không kinh động phản tắc đô tiền để hạ đột phá hắn quanh thân thời thời khắc khắc tồn tại không gian kết giới. Đó là may mắn thành công, hắn đem thời gian một lùi lại, kia cũng đều là hồn phí. Nàng chỉ là kỳ quái, không phải nói thần quân hài tử rất khó sinh sao. Kia nữ ngự trùng sư là ở sâm vũ không hiểu rõ dưới tình huống ăn cắp tinh tử, sâm vũ tổng không đến mức còn phối hợp hắn suy yếu tinh tử sinh mệnh hơi thở đi. Hoặc là, chẳng lẽ kia nữ ngự trùng sư vẫn là phi đồng trinh thân thể thần quân. Không nghĩ ổ tổ nghe vậy lại là có chút cổ quái mà nhìn nàng nói, ta khi nào nói qua sâm vũ là thần quân. Quan quan sử sốt, a, không phải sao chính là ta cho rằng ở cao vị diện hành tẩu không có thần quân thực lực hẳn là rất khó đi đích xác nhưng này trong đó cũng không bao gồm linh tạo ô tô nói linh tạo loại này tồn tại nói đến cùng liền cùng bác sĩ không sai biệt lắm là có thể ban ơn cho người khác bọn họ bên người thường thường đều đi theo rất nhiều linh bảo đặc biệt ngươi phỏng trừng đã quên trên đời trước nay không xuất hiện quá một cái trở lên linh tạo ngươi tưởng tượng một chút trên đời này nếu chỉ có một bác sĩ kia sẽ được đến cái dạng gì đãi ngộ. Càng đừng nói, giết linh tạo là sẽ đã chịu trời phạt. Trời phạt thứ này, đó là thần đế đều khiêng không được, tự nhiên liền không ai đi theo linh tạo so đo. Hơn nữa ngươi không biết sao. Đến nay mới thôi, đột phá thần quân linh tạo cũng chỉ có ngươi một cái. Bằng không ngươi cho rằng vì cái gì sẽ có như vậy nhiều đại linh tạo. Phải biết rằng thần quân thọ mệnh nhưng đều là không có cối. Hắn vẻ mặt vô ngữ nói. Ngươi tầm mắt thật sự quá cao, trên thực tế, cho dù là ở cao vị diện, thần quân cũng đã là phi thường hiếm thấy cứng, giả. Quan quan sờ sờ cái mũi hỏi, vậy ngươi biết ngự trùng sư nhất tộc là muốn ta hỗ trợ cái gì sao? Nghe vậy, ô tô vẻ mặt nghiêm mặt nói, nếu là không đoán sai, hẳn là ngự trùng sư nhất tộc Trung Ngân Diệp Lâm đã xảy ra chuyện. Ngân Diệp Lâm, quan quan nghiêng nghiêng đầu, ô tô gật đầu, chính là ngoại giới theo như lời trùng lâm, trên thực tế. Trùng lâm bản thân chính là một kiện linh bảo, chúng tộc gan song nàng lá cây có thể không ngừng cường đại thậm chí là biến lĩnh dị, ngự trùng sư có thể đào tạo ra như vậy nhiều năng lực khác nhau sâu, cũng nhiều lại ngân diệp lâm. Hắn nghĩ nghĩ nói, ta nhớ không lầm nói, ngân diệp lâm tên tuổi hồ là kêu A Phan. Nàng xem như tuổi phi thường đại linh bảo, phỏng trừng số tuổi sẽ không so với ta tiểu. Quan quan như mày nói, ngân diệp lâm có che lấp hơi thở năng lực. Không có A. Ô Tô nghi hoặc nói, ngươi như thế nào nói như vậy? Quan quan nhìn hắn nói, chẳng sợ tiến vào trùng lâm, ta cũng không có cảm ứng được Linh Bảo hơi thở. Ô Tô sừng sốt, này, ta không nghe nói qua việc này, chẳng lẽ Ngân Diệp Lâm cùng Tuyết Thiên Sơn giống nhau thành ma linh? Hắn cảm thấy đây là duy nhất nói được quá khứ lý do. Phan tác Đô nhàn nhạt nói, cái này khả năng không lớn. Hắn trong khoảng thời gian này không thiếu nghiên cứu Linh Bảo tương quan tư liệu, theo hắn biết. Linh bảo sa đoạ chỉ là số ít, đại đa số linh bảo tình nguyện tiêu vong cũng sẽ không nguyện ý tâm tính đại biến trở thành đoạ linh. Đến nỗi ma linh, tiêu càng là chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại, bọn họ có thể gặp gỡ vấn tâm thụ ngộ đạo thạch cùng tuyết thiên sơn cũng đã là kỳ tích. Thương lượng không ra kết quả, bọn họ đơn giản sớm ngủ, sau đó ngày hôm sau liền cùng đồ tân cùng nhau lại lần nữa xuất phát. Chờ bọn họ đến ngự trùng sư tộc địa thời điểm, đã là 10 ngày lúc sau. Vốn dĩ. Nhìn những cái đó sâu khủng bố số lượng, quan quan cho rằng ngự trùng sư nhất tộc nhân số rất nhiều, nhưng là chờ tới rồi địa phương lúc sau nàng mới phát hiện, ngự trùng sư nhất tộc người chẳng những không nhiều lắm, lại còn có phi thường thiếu. Nhìn trước mắt cũng liền cùng thôn xóm không sai biệt lắm lớn nhỏ tộc địa, quan quan đánh giá ngự trùng sư nhất tộc nhiều nhất cũng liền 5-600 cá nhân. Đi vào tộc địa, chung quanh lại là một mảnh im áng, đồ tân có chút ngượng ngùng nói chúng ta nhất tộc nhân tính tử đều có chút quái gở, còn thỉnh linh tạo đại nhân không cần để ý. hắn nói chuyện thời điểm đã có một vị ngự trùng sư an tĩnh rời đi, không bao lâu hắn liền mang theo hai vị lão nhân ra tới. hai vị này lão nhân cấp quan quan cảm giác có chút kỳ quái, bọn họ thân hình thon gầy mạnh mẽ, hành tẩu gian cũng không thấy tập tẽn, nhưng bối lại dương cùng, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, mà lộ ra cánh tay cũng bị lão nhân đốn gắn đẩy. đây là đồ ngạc trưởng lão. Đây là đồ cương trưởng lão, Trưởng lão, vị này chính là linh tạo đại nhân cùng trượng phu của nàng Phản Tắc Đô. đồ Tân Tiến lên bẩm báo nói. Sau đó, hai vị trưởng lao ánh mắt liền soát mà rơi xuống quan quan trên người, vận đục trong ánh mắt là kinh người ánh sáng. Còn thỉnh linh tạo đại nhân cứu một cứu ngữ trùng sư nhất tộc. Hai người đồng thời không lưng nói. Không hề chuẩn bị hạ, quan quan bị bọn họ này phiên hành vi làm cho ngốc hạ. Sau đó có chút bất đắc dĩ nói. Các người dù sao cũng phải nói cho ta là chuyện gì, ta tài năng lượng sức mà đi, quyết định có thể hay không hỗ trợ à. Đồ ngạc cùng đồ cương liếp nhau, sau đó sôi nổi đứng thẳng thân thể, đối với quan quan nói, còn thỉnh linh tạo đại nhân cùng chúng ta tới. Quan quan cùng phàn tắc đô liếp nhau, bọn họ vừa mới tới, hai vị này trưởng lão liền gấp không chờ nổi muốn nàng ra tay giải quyết vấn đề, chỉ sợ. Ngự trùng sư nhất tộc tao ngộ vấn đề đã lửa xém lông mày. Bất quá nàng đảo cũng không có cự tuyển. Hai vị trưởng lão mang theo bọn họ đi vào một cái mục lâu, kia mục lâu thừa trọng trụ phi thường thô tráng, lệnh người không nghĩ tới chính là bên trong cư nhiên cất giấu một cái thông đạo. Đoàn người thông qua này thông đạo tiến vào ngầm, nơi này không gian phi thường đại, bốn phương thông suốt địa đạo thực dễ dàng làm người lạc đường, cách thượng một khoảng cách liền có một cái hầm ngầm, từ bên trong chuyển ra sâu tất tốt thanh. Không khó đoán được này, đó hầm ngầm hẳn là dùng để bồi dưỡng sâu. Hai vị trưởng lão mang theo quan quan hai người đi rồi rất dài một đoạn đường, càng đi hầm ngầm càng ít, trung quanh cũng càng an tĩnh. Đúng lúc vào lúc này, hai người ở một cái đường kính chỉ có một mét hầm ngầm trước dừng lại bước chân, tới rồi. Hai người đi đầu chui đi vào, quan quan không có do dự cũng đi theo chui đi vào, phản tắc đô chậm một bước cao mảy vội vàng đuổi kịp. Cũng may kia hai vị trưởng lão cũng không có ở hầm ngầm chung thiết kế cái gì bấy dập, mới đi vào, phản tác đô liền phát hiện hầm ngầm chẳng những không nhỏ, tương phản còn đại thật sự, bên trong ánh sáng cũng hoàn toàn không tối tăm, nhất dẫn người chú ý, lại là trong đó một đạo mảnh. Đô ngạc cùng đô tân tiến lên, không lưng nói, A phan cô cô, chúng ta mang linh tạo đại nhân lại đây. Chạy nhanh đem linh tạo đại nhân mời vào tới. Mang theo khàn khàn giọng nữ từ mảnh sau truyền ra quan quan cảm giác có một đạo ánh mắt rơi xuống trên người mình, theo sau là mang theo xin lỗi thanh âm ở bên thai văng lên, vô pháp thân nên đại nhân, còn thỉnh thứ lỗi. Không sao. Quan quan nhàn nhạt nói. Ở hầm ngầm ngoại thời điểm, nàng trong lòng còn có rất nhiều suy đoán, nhưng tiến vào cái này hầm ngầm, cảm ứng được mảnh sau hai cái linh bảo hơi thở, nàng liền đoán được là chuyện gì xảy ra. Ngự trùng sư nhất tộc nghĩ đến cũng không ngăn ngân diệp lâm một kiện linh bảo, mà là có hai kiện. Cũng không biết, vừa mới mở miệng chính là Ngân Diệp Lâm vẫn là mặt khác một kiện linh bảo. Vén dèm lên sau này trước lọt vào trong tầm mắt đó là một cái mềm sụn, sau đó là mặt trên khoanh chân ngồi tuổi thanh xuân nữ tử. Nữ tử không tính là mỹ lệ, khuôn mặt chỉ có thể xương được với thanh tú, nhưng là lúc này gương mặt kia thượng lại là nửa bên bị ô trọc chi khi ô nhiễm, có vẻ cực kỳ dữ tận xấu xí. Quan quan ánh mắt lại là rừng ở nàng lòng bàn tay tiểu nữ hài trên người cái này tiểu nữ hải phi thường phi thường tiểu nguyên bảo vóc người còn có thể cùng yêu tinh sánh vai nhưng cái này tiểu nữ hải lại chỉ có móng tay cái lớn nhỏ nếu không có cảm ứng được một cổ hoàn toàn bất động lánh bao hơi thở quan quan đều phát hiện không được nàng thấy nàng trước tiên phát hiện muội muội a phan biểu tình không khỏi sáng ngời mở miệng nói ta là a phan là ngân diệp lâm bùn linh đây là ta muội muội a trọng nàng là lưu ngân trùng bùn linh lưu ngân trùng Quan quan vẻ mặt tò mò. A Phan giải thích nói, lưu ngân trùng là trùng tộc thủy tổ, tự thân không có thực lực, nhưng lại có thể tăng cường mặt khác trùng tộc thực lực. Ngự trùng sư nhất tộc tổ tiên từng ra quá một vị linh tạo, nàng chế tạo ta, đem nguyên bản thọ mệnh chỉ có 60 giây A ngân cải tạo thành linh bảo. Quan quan mặt lộ vẻ ngoài ý muốn, trước có Sâm vũ đem làm sinh linh tuyết thiên cải tạo thành linh bảo, sau lại có ngự trùng sư hiện đại linh tạo đem lưu ngân trùng cải tạo thành linh bảo. Tương so người trước, người sau khó khăn rõ ràng càng thêm cao, Lưu Ngân Trùng thọ mệnh chỉ có 60 giây, nói cách khác, tại đây 60 giây trùng, vị kia trước Đại Linh Tạo làm hạ quyết định này, hơn nữa ở Lưu Ngân Trùng tử vong phía trước thành công đem chi cải tạo. Trước Đại Linh Tạo cố nhiên không có một cái đột phá thần cấp, nhưng lại không đại biểu bọn họ bình thường. Quan quan trong lòng cảm thán một phen, theo sau hỏi, các ngươi là từ đâu lây dính đến ô trọc chi khí? Nàng có lý do hoài nghi việc này cùng cái kia phía sau màn độc thủ thoát không được quan hệ. Ta không biết. A Phan cười khổ nói, lúc trước vì bảo đảm chúng ta có thể lâu dài tồn tại, tổ tiên làm ra hai quả cùng sinh đan cho chúng ta ăn bảo. Bởi vì ta là Ngân Diệp Lâm, chỉ cần trùng lâm trung hoàng bạc Diệp Thụ còn có một cây sẽ không phải tử vong. Như thế, chúng ta hai người cộng sinh, ai chọn nương ta là có thể sống được càng dài lâu. Tổ tiên tử vong lúc sau. Lại có mặt khác một vị linh tạo đến trong tộc đến thăm, đối chúng ta hai chị em tiến hành rồi một phen cải tạo. Tự kia lúc sau, chúng ta tỉ muội hai người bên trong chỉ cần có một người gặp nạn, một bên khác là có thể cảm ứng được, còn có thể tại nháy mắt đem đối phương triệu hoán đến chính mình bên người. Ta bởi vì là trùng lâm hóa thân, yêu cầu uy thực trùng tộc, hàng năm không thể rời đi nơi này. Nhưng là a trọng không giống nhau, nàng tính cách hoạt bác, ở tộc địa căn bản đãi không được liền thường xuyên chạy ra ngoài chơi. Mười năm trước, ta cảm ứng được A trọng gặp nạn, đem nàng triệu hoán trở về, nàng cũng đã lây dính ố trọc chi khí, mắt thấy muốn trở thành đoạ linh. Khẩn cấp thời điểm ta lựa chọn giúp nàng chia sẻ một nửa ô trọc chi khí, lúc này mới ngao mười năm. Nhưng là không biết vì cái gì, này mười năm tới A trọng hơn phân nửa thời gian đều ở ngủ say, ngẫu nhiên tỉnh lại, cũng là phi thường không thích hợp. Dừng một chút, nàng vẻ mặt do dự nói Đặc biệt là nhìn đến ta thời điểm, nàng luôn là khóc đến phi thường thương tâm khổ sở. Quan quan nhíu mày, nàng liền không có nói qua cái gì. A Phan lắc đầu, có chút khó xử nói, a trọng nàng bởi vì bản thể là lưu ngân trùng quan hệ, trở thành linh bảo sau chỉ số thông minh phi thường thấp, liền cùng 4 năm tuổi hài tử không sai biệt lắm, ngày xưa liền biết khở ăn gở chơi. Quan quan thở dài nói, trước đem các ngươi trên người ô trọc chi khí giải quyết đi. A Phan nghe vậy tinh thần rung lên, mặt lộ vẻ thấp thỏm nói, có biện pháp sao? Quan quan gật đầu, nàng gặp được quá Linh Bảo, trừ bỏ vấn tâm thủ cùng ngộ đạo thạch, giống Nguyên Bảo bị ạ nạ kỳ thật đều không có chân chính bị ô trọc chi khí bức bách quá. Đồng dạng là xa đoạn, trừ bỏ ô trọc chi khí loại này thô bạo trực tiếp phương pháp, tội nghiệt thêm thân kỳ thật càng thêm ổn thỏa. Bởi vì lây dính ô trọc chi khí nói rất nhiều Linh Bảo đều sẽ lựa chọn tiêu vong, ngược lại là tội nghiệt thêm thân. Bởi vì là một cái tiến dần quá trình, cho nên trở thành đoạ linh tỷ lệ càng thêm lớn hơn một chút. Tuy rằng không có gặp gỡ quá, nhưng quan quan lại đã sớm nhằm vào loại này khả năng nghiên cứu quá một phen. Nàng rốt cuộc đã tinh lọc quá hắc báo cùng đưa ma sư linh hồn, tại đây phương diện có thể nói là phi thường có kinh nghiệm cùng thể hội. Các người hiện tại có thể tách ra sao? Quan quan đối với A Phan hỏi. A Phan lắc đầu, không được. Này đó ô trọc chi khí không biết vì cái gì, như là nhận định á trọng giống nhau, một phân khai liền sẽ đều trở lại á trọng trên người đi. Nghe vậy, quan quan nhữ nhữ mày nói, bắt tay cho ta. Á phan không có do dự liền vươn tay. Quan quan nắm lấy tay nàng, sau đó tinh thần lực tiến vào thân thể của nàng, kết quả cái gì đều không có nhìn ra tới. Nhìn đến nằm ở á phan lòng bàn tay á trọng, nàng trong lòng vừa động. Tinh thần lực lấy a vì quá độ tiến vào ai trọng thân thể. Chờ xem đến ai trọng trong cơ thể tình huống, quan quan thiếu chút nữa đem tròng mắt đều trường ra tới. Chỉ thấy kêu bất quá móng tay cái lớn nhỏ trong thân thể, ố trọc chi khí cơ hồ là giống mạng nhện giống nhau bao bọc lấy linh hồn của nàng. Ẩn ẩn, quan quan tựa hồ có thể nghe được linh hồn tiếng kêu rên. Kia đổ vật ta nhìn có chút giống chói hôn chú. Bởi vì cảm giác có thể cùng quan quan đồng bộ quan hệ, Này sẽ hồn ngọc giới chung mọi người cũng thấy được ác trọng trong cơ thể tình hình. Huyết ma đột nhiên mở miệng nói. trói hôn chú. Quan quan gặp qua thứ này, thường thường dùng ở hoạt thi con rối này một loại đồ vật trên người, tu chân thế giới dùng đến tương đối nhiều. nay cũng liền khó trách ra phan là ác trọng này 10 năm hơn phân nửa thời gian ở hôn mê, rốt cuộc liền không nghe nói qua cái nào hoạt thi con dối còn có thể giữ lại ý thức. Thu hồi tinh thần lực. A Phan liền vẻ mặt thấp thỏm mà nhìn lại đây. Quan quan tạm thời vô tâm tư cùng nàng giải thích, đối với huyết ma hỏi, trói hồn chú thứ này hẳn là như thế nào giải tới. Ta nhớ rõ một cái là hủy diệt gửi thể, một cái là siêu độ. Huyết ma do dự nói, quan quan nhíu mày, tinh lọc hẳn là cũng coi như siêu độ đi. Tính, người khác còn vẻ mặt không xác định, A Thú lại là mở miệng nói, siêu độ kỳ thật chính là cường độ thấp tinh lọc. Nàng nói như vậy, quan quan yên lòng. Như vậy liền không có vấn đề. Nói ở chủ thần không gian thời điểm, nàng cũng hảo, vu yêu đám người cũng hảo, đều cho rằng quan hệ ma lực là có thể đủ tinh lọc linh hồn. Nếu không có như thế, lúc trước bọn họ chín người chi gian hợp tác cũng sẽ không hình thành. Nhưng mà dựa theo ổ tổ theo như lời, quan hệ năng lượng kỳ thật là không có tinh lọc linh hồn loại này công năng. Quan hệ đừng nhìn có trị liệu chi hiệu, nhưng kỳ thật làm cùng ám hệ đối lập. Nó là một loại phi thường bá đạo lực lượng khắc hệ. Muốn chỉ là thân thể tinh lọc còn hảo thuyết, giống độc tố bệnh khí gì đó quan hệ năng lượng đều có thể đủ đổi đi, ghê gớm chính là làm người chịu chút tội. Nhưng là linh hồn lại là bất đồng, tựa như quan quan ở chủ thần không gian được đến ma pháp tư liệu, quang minh giáo hội tinh lọc ma pháp trận kỳ thật là đem tà ác cùng dơ bẩn đều hủy diệt, mà này trong quá trình, linh hồn bản thân tự nhiên cũng không có khả năng bình yên vô sự. Vận khí tốt linh hồn trung tâm tổn hại biến thành ngốc tử, vận khí kém chính là hồn phi phách tán. Quan quan lúc trước đem cái kia tinh lọc ma pháp trận sửa lại một chút, liền thuận lợi đem hắc báo linh hồn tinh lọc, nàng cho rằng đó là ma pháp trận bản thân công hiệu. Nhưng là theo ổ tổ theo như lời lại phi như thế, mà là bởi vì nàng là linh tạo, nàng thân lực trung bao hàm tạo hóa chi khí, tài năng làm được ở không thương cập linh hồn tiền đề hạ đem chi tinh lọc. Như thế xem ra hắc báo lúc trước thật đúng là vận khí tốt, thiếu chút nữa liền lạnh. Bất quá cũng là từ ổ tổ chỗ đó, quan quan nhưng thật ra đối tinh lọc linh hồn loại sự tình này càng thêm có tin tưởng. Bởi vì theo hắn theo như lời, linh tạo trời sinh liền có tẩy hồn năng lực, đây là linh tạo trong quá trình phi thường mấu chốt một bước. Quan hệ thân lực từ quan quan đầu ngón tay tràn ra, sau đó đem chỉ có móng tay cái đại a trọng bao vây mà trụ. Tức thì... Tinh tế nhược nhược tiếng kêu thảm thiết từ bên trong truyền ra tới. A Phan sợ tới mức mặt mùi trắng bệnh, nhưng lại không dám nhúc nhích. Bất quá một lát, A trọng trên người ô chọc chi khí bao gồm kia chói hồn chú đều biến mất vô tung. Quan hệ thần lực lại từ A trọng trên người quá độ đến A Phan trên người. A Phan đau đến khuôn mặt một chỉnh vặn mèo, nhưng nàng nhẫn mại lực rõ ràng phải mạnh hơn rất nhiều, cũng không có phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bất quá một lát. Ô trọc chi khí liền giống như thủy triều giống nhau từ trên mặt nàng tối lui. Như vậy, thì tốt rồi. A Phan vẻ mặt không dám tin tưởng. Quan quan ánh mắt lại là rơi xuống một bên không biết khi nào đã tỉnh lại A Trọng trên người. A Trọng là một cái thật xinh đẹp tiểu cô nương, bất quá có chút phi chủ lưu, trừ bỏ thượng nửa khuôn mặt, địa phương khác bao gồm tay đều bị màu bạc sắc ngoài bao vây lấy. A Phan cũng nhớ tới A Trọng, đem nàng ngâng lên tới, vẻ mặt vui vẻ nói. A trọng ngươi rốt cuộc tình, thế nào, có hay không nơi nào khó chịu? Vừa nói, nàng nhịn không được muốn đi thân thân muội muội, không nghĩ A trọng lại như là đụng tới ôn dịch giống nhau chạy thoát, thậm chí bởi vì không có xem lộ, nàng trực tiếp từ A phan trên tay rớt đi xuống. A phan hoảng sợ, thấy quan quan tay mắt lenh lẻ mà đem A trọng tiếp được, thở dài nhẹ nhõm một hơi rất nhiều lại nhịn không được có chút thương tâm nói, A trọng ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Vì cái gì không để ý tới tỉ tỉ. Quan quan cũng đi đánh giá trong tay A Trọng, nghe được A Phan nói, A Trọng hốc mắt đống dương đỏ, nàng vẻ mặt phẫn nộ nói, Ngươi cái này kẻ lừa đảo, đại phôi đảng, ta không bao giờ muốn thích ngươi. A Phan sửng sốt, A Trọng ngươi đang nói cái gì? Ta khi nào đã lửa gạt ngươi? Quan quan cũng cảm thấy A Trọng thái độ có chút kỳ quạc, liền nàng quan sát, A Phan đối A Trọng quan tâm không giống như là làm giả. Ngươi hiện tại chính là ở gạt người. A trọng khóc lớn nói, ta phía trước đều nghe được là, ngươi nói ghét nhất ta, nói ta phiền nhân, nói hận không thể đem ta bốc chết. Ta không có. A Phan vẻ mặt không dám tin tưởng nói, ta khi nào nói qua loại này lời nói. Ta vẫn luôn đều thích nhất A trọng. Gạt người gạt người gạt người. Ta không bao giờ tin tưởng ngươi nói. Ai trọng che lại lô thai hét lớn. Quan quan cảm thấy trước mắt loại tình huống này có chút cổ quái. Nàng nhíu nhíu mày nói, từ từ, các ngươi trước đừng nói chuyện, trả lời ta vấn đề. Nàng nhìn về phía ai trọng nói, ngươi phía trước rời đi là đột vị diện đi địa phương nào. Ai trọng cũng không nhận thức nàng, nhưng cũng biết nàng là cứu chính mình người, bởi vậy thành thành thật thật nói, ta trộm đi cao vị diện. A phan tức khắc mở to hai mắt nhìn, ta không phải công đạo ngươi không thể đi cao vị diện, nơi đó quá nguy hiểm sao. Ai trọng xoay qua mặt không để ý tới nàng. Quan quan tắc tiếp tục hỏi, kia lúc sau đâu, ngươi lại gặp chuyện gì? A trọng triều triều cái mũi nói, ta gặp tỷ tỷ, nàng nói không yên tâm, cố ý tới rồi tìm ta. Ta thực vui vẻ, chúng ta cùng nhau ở cao vị diện chơi thời gian rất lâu. Sau đó có một ngày, tỷ tỷ đem ta mang đi một cái coi ô trọc chi khí địa phương, đem ta ném đi vào. Ta muốn ra tới lại ra không được. Sau đó ta nghe được tỷ tỷ ở bên ngoài nói chuyện, nàng nói nàng ghét nhất ta. Trước kia nói thích ta đều là gặp người, nàng hận không thể ta lập tức đi tìm chết. Nói xong lời cuối cùng, nàng thương tâm địa khụt khí lên. Quan quan nhìn về phía A Phan, A Phan vẻ mặt khó có thể tin nói, không có khả năng, ta chưa từng có rời đi quá lạ đột vị diện, lại sao có thể đi tìm ngươi? Ngươi có phải hay không nhận sai người? Ngươi lại gặp người, kia rõ ràng chính là ngươi, sẽ không sai, liền hơi thở đều giống nhau như lúc. A cố chấp nói. A Phan chỉ cảm thấy hết đường chối cãi, nàng cười khổ nói, ngươi nếu là không tin ta, có thể hỏi trưởng lao bọn họ, ta thật sự không có rời đi quá là đột vị diện. Một bên đồ ngạc cùng đồ cương này sẽ cũng phục hồi tinh thần lại, đồ cương vội vàng nói, đúng vậy, A Phan cô cô vẫn luôn đều lưu tại tộc địa, không có đi ra ngoài quá. Ai chọn ngẩn đầu xem đồ cương, ngươi không gặp người. Không có. Đồ cương nói, ta có thể thể. Ai chọn vẻ mặt mờ mịt. Có chút cố chấp lại có chút khó hiểu nói, nhưng ta thật sự ở bên ngoài gặp được tỷ tỷ A. Sự tình lập tức liền cổ quái đi lên. A Phan kiên trì chính mình không có rời đi qua tộc địa, đồ ngạc cùng đồ cương đều có thể đủ làm chứng. Nhưng A Trọng lại khẳng định chính mình ở bên ngoài nhìn thấy qua A Phan. Ngươi cảm thấy ai ở nói dối. Chờ trở lại hai vị trưởng lao vì bọn họ an bài một lâu, quan quan đối phản tắc đối hỏi. Hai người đều không giống như là nói dối bộ dáng. Phan Tắc Đô nói, quan quan cũng gật đầu, ta cũng cảm thấy ai cũng chưa nói dối, nhưng là nói như vậy rốt cuộc là chuyện như thế nào. Phan Tắc Đô suy tư một lát sau nói, ta nghĩ đến một sự kiện. Cái gì? Quan quan ngẩng đầu. Tuyết Thiên lúc trước ở bên ngoài gặp cùng sâm vũ lớn lên giống nhau như lúc người. Phan Tắc Đô nhìn nàng nói, quan quan mở ra, ý của ngươi là, phía sau màn độc thủ có phi thường cường đại thay đổi tướng mạo năng lực. Phan tác đô gật đầu lại lắc đầu, không ngừng như vậy. Có một việc ta tương đối để ý, Nguyên bảo cũng hảo, bị á nạ cũng hảo. Này hai cái gặp qua phía sau màn người nọ linh bảo đều hình dung đối phương là một cái nhìn không thấy mặt nữ nhân. Ta xem qua ngộ đạo thạch ký ức, ở hắn trong trí nhớ, đem nó cùng vấn tâm thủ ném đến nọ lỉn cũng là một cái nhìn không tới mặt nữ nhân. Dừng một chút, người đối lập một chút, tuyết thiên cùng á trọng có cái gì tương đồng điểm. Nguyên bảo. Bị á nạ cùng với ngộ đạo thạch có cái gì tương đồng điểm? Này giữa hai bên lại có cái gì bất đồng điểm? Quan quan theo bản năng theo hắn nói đi tự hỏi, trở lên những người này đều là linh bảo, nhưng mà Tuyết Thiên cùng á trọng là không giống nhau, bọn họ nguyên bản là sinh linh, nguyên bảo bọn họ mới là chân chính, từ trong tới ngoài linh bảo. Ý của ngươi là, đối phương năng lực có lẽ chỉ đối sinh linh hữu hiệu, đối linh bảo không có hiệu quả. Nàng bừng tỉnh nói. Phan tắc đô gật đầu, hắn chính là ý tứ này. Quan quan không nói hai lời liền lôi kéo hắn vào hồn ngọc giới, đối với ổ tổ hỏi, Linh Bảo năng lực đối Linh Bảo hữu dụng sao? Nàng đi lên liền như vậy với hỏi, ổ tổ sửng sốt hạ lúc sau lắc đầu nói, vô dụng, Linh Bảo năng lực đều chỉ có thể tác dụng với sinh linh, mà Linh Bảo, chuẩn xác nói cũng không phải đại chúng ý nghĩa hạ sinh linh. Chúng ta cũng coi như là quy tắc lỗ hồng sản vật. Chỉ là cấp bậc muốn so linh tạo kém hơn rất nhiều, dù sao cũng là nhân vi chế tạo sản vật. Quan quan cùng phàn tắc đô liếc nhau, cái này, hai người suy đoán 89 phần 10 là đúng rồi. Ô Tô nhạy bén nói, các ngươi có phải hay không phát hiện cái gì manh mối. Quan quan cảm thấy việc này không có gì hảo dấu dếm, liền đem hai người trình thám nói một phen. Tô Tô ngây dại, các ngươi ý tứ là, phía sau màn độc thủ không phải linh tạo mà là một kiện linh bảo. Quan quan gật đầu, ô tô theo bản năng lắc đầu nói, không có khả năng. Nói như vậy liền nói không thông ngươi vì cái gì đến bây giờ còn không có được đến linh tạo truyền thừa. Hơn nữa, một kiện linh bảo, cho dù là đọa linh thậm chí là ma linh, cũng sẽ không có như vậy năng lực. Thấy quan quan vẻ mặt không tin, hắn giải thích nói, ta nói thật. Linh bảo đừng nhìn năng lực đại, nhưng hạn chế cũng đại. Không nói cái khác, riêng là bản thể chính là lớn nhất gánh vác. Chúng ta không phải yêu tộc, cũng không có hóa thành hình người cách nói, sở dĩ sẽ coi nhân hình, cũng chỉ là linh tạo trong quá trình vì dễ bể cầu thông giao lưu mới có thể làm cho kết quả. Nhưng là giống chúng ta loại này buồn linh, gần nhất không thể rời đi bản thể qua xa. Thứ hai, ta là bởi vì sống được thời gian trường, lại phụng dưỡng như vậy nhiều nhầm linh tạo, từ giữa đạt được không ít chỗ tốt, buồn linh mới có thể trường kỳ duy trì. Nhưng là đại đa số buồn Linh là muốn thường thường tiến vào bản thể nghỉ ngơi một chút, vô pháp trường, kỳ bên ngoài. Phía sau màn độc thủ muốn thật là Linh Bảo, kia hắn riêng là muốn che giấu Linh Bảo thân phận chính là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Hắn nói nhiều như vậy, nhưng quan quan lại nói, ta cảm thấy chúng ta suy đoán là chính xác. Đến nỗi giải thích không thông địa phương, về sau chậm rãi liền minh bạch. Tuy rằng đã giúp A Phan cùng A Trọng giải quyết rất trên người vấn đề quan quan lại không tính toán như vậy rời đi. Nàng đối ngự trùng sư này nhất tộc vốn là có không nhỏ hứng thú, nếu tới, không đạo lý không hảo hảo dạo một dạo. Ngự trùng sư tuy rằng quái gỡ, nhưng cũng không phải người gỗ, trong tộc ra chuyện lớn như vậy, lại sao có thể một chút cũng không biết. Ngày hôm sau quan quan ra cửa, phải tới rồi rất nhiều thiện ý, thường thường ở trên đường đi tới đi tới liền gặp được người tắc điểm thứ gì cho nàng. Đồ tân riêng chạy tới cho bọn hắn làm dẫn đường, Thế thế giải thích nói, đại gia đối ngại đều thực cảm kích, nhưng là lại không tốt lời nói, cũng chỉ biết tắc đồ vợ. Quan quan nhưng thật ra không thèm để ý, nàng to mò hỏi, các ngươi trong tộc hẳn là có sâm vũ hậu lại đi. Nghe vậy, đồ tân biểu tình cứng đờ, sờ sờ cái mũi nói, ta chính là. dừng một chút, hán bổ sung nói, chúng ta nhất tộc mấy năm nay rất nhiều lần thiếu chút nữa diệt tộc, hiện giờ tộc nhân số lượng đã là sử thượng thấp nhất. trên thực tế Hiện giờ trong tộc ngự trùng sư có một phần ba là sâm vũ đại nhân hậu đại. Quan quan không nghĩ tới cư nhiên sẽ là cái dạng này tình huống, bất quá ngấm lại cũng có thể lý giải, rốt cuộc đã qua đi mấy ngàn năm. Nàng ánh mắt đảo qua bốn phía này đó ngự trùng sư, có chút trần chờ nói, các ngươi nhất tộc thọ mệnh tựa hồ đều có chút đoạn. Đô Tân Sửng sốt, gật gật đầu nói, là như thế này, chúng ta nhất tộc đều sẽ dưỡng rất nhiều sâu. Mà sâu cũng không phải chỉ ăn hoàng bạc diệp thụ lá cây liền tốt, còn muốn dùng ăn chủ nhân huyết. Trường mà lâu chi, đại gia thọ mệnh tương đối liền phải đoản một ít. Quan quan nhíu mày, các ngươi nhất tộc sâu có phải hay không dưỡng đến quá nhiều? Liền không thể thiếu dưỡng một chút sao? Đây cũng là không có biện pháp đồ tân không e rẻ nói, nghĩ đến các ngươi tới phía trước hẳn là cũng nghe người ta nói, mậu dịch thành bên kia là chúng ta giao dịch cấp một vị thần tôn. Quan quan gật đầu. Đô Tân tiếp tục nói, trên thực tế, chúng ta nhất tộc đừng nói thần tôn, liền cái thần quân đều không có. Người cho rằng, đối phương vì cái gì nguyện ý ngồi xuống cùng chúng ta làm giao dịch. Quan quan phía trước còn tưởng rằng ngự trùng sư nhất tộc thần quân thần tôn đều chạy tới cao vị diện, lại không nghĩ rằng bọn họ nhất tộc cư nhiên căn bản không có người đột phá thần cấp. Vì cái gì? Nàng Hiếu Kỳ nói, chính là bởi vì này đó sâu. Đô Tân nói, a Cô Cô lá cây có thể làm sâu càng cường đại cũng càng dễ dàng xuất hiện dị trùng, mà A Trọng Tắc có thể làm sâu thực lực cất cao tăm dài, duy trì một giờ, đại giới là lúc sau trùng tộc tử vong. Quan quan tức khắc mở to hai mắt nhìn, liền năng biết, trùng lâm trùng sâu chính là có không ít thực lực ở thánh cấp phía trên, nếu là thực lực cất cao tăm dài, nói vậy một giây là có thể xuất hiện một đống thần tôn. Này liền khó trách. Đô Tân Thở dài nói, Tuy rằng mọi người đều không vui sử dụng loại này phương pháp ra tốc sâu tử vong, nhưng là không có biện pháp, có quá nhiều người mơ ước trùng lâm. Trong tộc hiện giờ nhân số lại quá ít, nếu là không lớn lượng bồi dưỡng sâu, vạn nhất có địch nhân xâm lấn, chúng ta đây cũng chỉ có thể bị tận diệt. Mơ ước. Quan quan khó hiểu nói, trùng lâm có cái gì hảo mơ ước? Đương nhiên là chúng ta bồi dưỡng sâu. Đồ Tân trả lời nói, chúng ta nhất tộc bồi dưỡng ra tới sâu. Đó là ở cao vị diện cũng có thể bán ra rất cao giá cả. Quan quan cái này khó hiểu, sâu có ích lợi gì. Này ngài liền không hiểu đi. Đồ Tân Pha là có chút kiêu ngạo nói, chúng ta ngự trùng sư dưỡng trùng phân mấy loại, phân biệt là kỵ trùng, chiến trùng, kỹ trùng cùng thịt trùng. Danh như ý nghĩa, kỵ trùng là tọa kỵ, chiến trùng am hiểu chiến đấu, kỹ trùng còn lại là ai cũng có sở trường riêng. Này ba loại sâu chỉ số thông minh phổ biến rất cao đều là yêu cầu chúng ta dùng máu tươi chăn nuôi Đến nỗi thịt trùng, còn lại là chuyên môn cung người dùng ăn, bất đồng thịt trùng đều đủ cho người ta thể cung cấp bất đồng nhu cầu. Có chỉ có thể cung cấp cơ sở dinh dưỡng thịt trùng, có ăn xong đi có thể cường hóa thân thể thịt trùng, có có thể cung cấp tinh thuần năng lượng thịt trùng. Hơn nữa chúng ta dưỡng ra thịt trùng tính thuộc nhuận hòa hảo hấp thu, mặc kệ thể chất lại như thế nào suy yếu, cho dù là trẻ con đều có thể đủ hưởng dụng. Ngài hẳn là biết này ý nghĩa cái gì đi. Biết, như thế nào không biết. Phải biết rằng, mặc dù là chuyển thế như Hắc báo cùng đưa ma sư, ở vẫn là trẻ con thời điểm cũng không dám tu luyện, càng đừng nói là dùng đối thân thể hữu ích linh dược. Không phải không có, mà là không thể dùng. Bởi vì trẻ con thân thể quá yếu, tu luyện cũng hảo dùng linh dược cũng hảo, này sẽ đều là có hại vô ích. Nhưng là, nếu là có một loại linh dược liền trẻ con đều có thể dùng, kia chẳng những có thể đem tu luyện thời gian trước tiên, còn có thể đủ gia tăng tự thân nội tình. Đương cha mẹ, đều sẽ hy vọng chính mình hài tử khởi điểm có thể cao một chút, cao một chút, lại cao một chút. Quan quan rũ mắt, nàng tự hồ có thể lý giải ngự trùng sư nhất tộc vì sao sẽ đi đến hiện giờ này một bước. Có thể nói, ngự trùng sư nhất tộc đến nay còn có thể bảo trì tự chủ tính, mà không phải trở thành cao vị diện mố một thế lực phụ thuộc, thật là khó được. Chẳng sợ này nhất tộc chỉ còn lại có mấy trăm người. Quan quan đối với thịt trùng phi thường cảm thấy hứng thú, trực tiếp hỏi: "Ta có thể dùng tài nguyên cùng các ngươi đổi một ít thịt trùng sao?" Nàng giải thích nói: "Ta có bạn tốt vừa mới chuyển thế sinh ra, dùng được với loại này thịt trùng." Đương nhiên, nàng cũng tưởng nếm thử chính mình chăn nuôi một chút, nếu là có thể thành, kia về sau Vu Yêu bọn họ chuyển thế sau đồ ăn liền có. Điểm này, Vu Yêu đám người cũng đều nghĩ tới. Không cần không cần. Đồ Tân lại xua tay nói, Ngài đối chúng ta nhất tộc có ân, chúng ta chính vì khó nên như thế nào báo đáp Ngài, Ngài yêu cầu thịt trùng, chúng ta nào còn có thể muốn Ngài tài nguyên. Như vậy không được. Quan Quan lắc đầu nói, ta muốn lượng quá lớn, chúng ta vẫn là trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn tương đối hảo. Ngài muốn nhiều ít. Đồ Tân do dự nói, Đại nhân, chúng ta nhất tộc hiện giờ chăn nuôi thịt trùng số lượng hữu hạn người muốn lượng nếu quá lớn cũng chỉ có thể lại chờ một đoạn thời gian. quan quan nghĩ nghĩ hỏi, các ngươi nhất tộc thịnh trùng chỉ có các ngươi có thể chăn nuôi sao? nàng vốn tưởng rằng chính mình như vậy hỏi, đồ tân nhiều ít sẽ cảm thấy không cao hứng. này liền đi theo võ hiệp thế giới hỏi những cái đó cao thủ muốn bọn họ độc môn công phu bí tịch giống nhau. không nghĩ đồ tân nghe vậy lại là sắc mặt như thường, thậm chí còn tự hỏi một phen lúc sau nói, người khác khẳng định không được, trước kia cũng không phải không có người thử qua. Nhưng là đại nhân ngài nói, có lẽ thành, thấy quan quan mặt lộ vẻ nghi hoặc, hắn giải thích nói, chúng ta ngự trùng sư nhất tộc ngự trùng lịch sử đã không thể ngực dòng, nhưng là thịt trùng lại không phải ngay từ đầu liền có. Kỵ trùng, chiến trùng cùng kỵ trùng cần thiết ăn cơm chúng ta nhất tộc máu tươi tài năng một chút một chút cường đại, nhưng là thịt trùng đều không phải là như thế, chỉ cần có áo phan cô cô ở, thịt trùng là có thể không hạn lượng sinh sản. Cho nên nói đến cùng, thịt trùng sinh trưởng dựa vào kỳ thật là tạo hóa chi khí, tuy rằng thịt trùng sở cần tạo hóa chi khí cực kỳ bé nhỏ, nhưng không có điểm này tạo hóa chi khí, thịt trùng công hiệu liền sẽ không như vậy thần kỳ. Ngài làm linh tạo, chăn nuôi thịt trùng hẳn là cũng là không có vấn đề. Quan quan đôi mắt tức khắc sáng, thịt trùng lấy cái gì vì thực? Chỉ có thể ăn hoàng bạc diệp thụ lá cây sao? Đồ tân sừng sốt, hẳn là như vậy. Chúng ta nhất tộc dưỡng sâu ăn đều là A Phan cô cô lá cây. Mặt khác, chúng ta cũng không có thử qua. Quan Quan sờ sờ cầm nói, ta đây có thể nhổ trồng mấy cây hoàng bạc diệp thụ sao? Đương nhiên có thể. đồ Tân còn không có trả lời, lại là chuyển đến A Phan thanh âm. Quan Quan ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy A Phan chậm rãi đi tới, đối với nàng cười cười, sau đó có chút xin lỗi nói, bất quá ngân diệp lâm là bản thể của ta. Ngài từ nơi này nổ trồng đi ra ngoài Hoàng Bạc Diệp Thụ tuy rằng xem như tách ra đi, nhưng ta như cũ có thể cảm ứng được chúng nó tình huống. Ngài nếu để ý nói, ta có thể cho ngài một ít hạt giống. Từ hạt giống bắt đầu đào tạo nói, liền sẽ không có loại tình huống này. Quan quan sờ sờ cằm nói, Hoàng Ngân Diệp lâm thời kỳ sinh trưởng là bao lâu? Mười năm. A Phan do dự hạ nói, bất quá Hoàng Bạc Diệp Thụ sự trao đổi chất phi thường mau, một khi trưởng thành. Một thân cây là có thể đủ nuôi sống mấy chục chỉ thịt trùng. Ta đây vẫn là nhổ trồng mấy cây thành phẩm đi, ngươi lại cho ta một ít hạt giống. Tuy nói có phàn tắc đô thời không năng lực ở, không cần lo lắng thụ sinh trưởng vấn đề, nhưng vẫn là cẩn thận một ít đi. Không gian năng lực liền tính, phàn tắc đô không chế thời gian năng lực vẫn là có thể tàng bao lâu liền tàng bao lâu, nói không chừng khi nào liền thành bọn họ đòn sát thủ. Điểm này, hai người cũng không có nói khởi quá nhưng lại đều có ăn ý. A Phan gật gật đầu, ta trở về liền sửa sang lại cho ngươi. Quan Quan ánh mắt đảo qua nàng quanh thân, hỏi, "A trọng đâu?" Nghe vậy, A Phan cười khổ nói, "Tiêu hài tử mặc kệ ta nói như thế nào cũng không chịu tin tưởng ta." Quan Quan đối này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, đừng nhìn A trọng chỉ số thông minh chỉ có 4-5 tuổi liền cảm thấy nàng hảo hống, trên thực tế, tiểu hài tử cố chấp lên cũng là phi thường đáng sợ. Tựa như lời trước Nàng đánh tiểu liền cảm thấy chính mình là ngoại tinh nhân, còn luôn hỏi ba ba mụ mụ chúng ta quê quán rốt cuộc là cái nào tinh cầu, vô luận bọn họ như thế nào phủ nhận đều kiên trì điểm này. Thẳng đến vào chủ thần không gian, nàng đều cảm thấy đúng là bởi vì chính mình là ngoại tinh nhân, cho nên linh hồn năng lượng mới như vậy cường đại, mới có thể đưa tới chủ thần mơ ước. Cho dù là hiện tại, Quan Quan cũng không cảm thấy chính mình lúc trước ý tưởng chính là sai. Nàng chỉ là cảm thấy Ta đều lợi hại như vậy, có phải hay không ngoại tinh nhân đã không quan trọng lắm? Ngoại tinh nhân cũng chưa ta lợi hại. Giống ai trọng loại tình huống này? Nếu nàng có thành niên người tư duy cùng tâm tính ngược lại là hảo giải quyết. Nguyên nhân chính là vì là hài tử, cho nên ngươi cùng nàng căn bản giảng không thông đạo lý. Xem á fan này sẽ sứt đầu mẹ chán sẽ biết. Chứ bỏ thịt trùng, quan quan đối đồ tân trong miệng kỵ trùng, chiến trùng cùng kỹ trùng cũng thực cảm thấy hứng thú. Không thể không nói. Ngự trùng sư nhất tộc người tuy rằng quái gỡ ít lời, nhưng bọn hắn lại rất ngay thẳng chân thành. Như là hiện tại loại tình huống này, người bình thường thường thường chính là mơ hồ cùng quan quan giới thiệu một chút này vài loại sâu. Nhưng là đồ tân không, hắn trực tiếp mang theo quan quan đi ngự trùng sư nhất tộc dưỡng trùng tràng. Cái gọi là dưỡng trùng tràng, kỳ thật liền cùng loại nhân loại xã hội trung học giáo cùng viện nghiên cứu kết hợp thể. Hai tử ở bên này tiến hành học tập ngự trùng. Thành nhân thì tại nơi này tiến hành thực tiễn ngự trùng. Ngự trùng sư nhất tộc dưỡng trùng chàng đảo không phải kiến dưới mặt đất, mà là ở ly tộc địa không xa một mảnh trùng lâm. Tới phía trước quan quan đều không có phát giác đến cái này địa phương, tới rồi hai đầu bờ ruộng, cái này địa phương phản phất mới đột ngột mà xuất hiện. Nàng suy đoán này hẳn là A Phan hoặc là A Trọng Năng Lực, bất quá đây là nhân gia bí mật, nàng cũng không có lắm miệng đi hỏi. Mới đi vào, Liền nhìn đến một con cùng con bò cạp rất giống hung trùng ném sắc bén cái đuôi đâm vào một con con giết trạng hung trùng trong cơ thể. Ngay sau đó, kia con giết liền ngẩn ra run rẩy, sau đó không có tiếng động. Quan quan sửng sốt, đã chết. Nhìn không ra tới ngự trùng sư còn rất tàn nhẫn đến hạ tâm, phía trước còn tưởng rằng so với cổ sư bọn họ càng nhân từ nương tay một ít đâu. Không chết. đồ Tân lại nói, này hai chỉ chiến trùng đều là độc trùng. Nó tự thân nọc độc cập không thượng đối phương, khó tránh khỏi muốn chịu một ít khổ sở chỗ, quá mấy ngày thì tốt rồi, đến lúc đó nó tự thân nọc độc cũng có thể nâng cao một bước. Quan quan gật đầu, dư quang lại nhìn đến kia hai chỉ chiến trùng bên người đứng chính là hai cái không lớn hài tử. Đồ Tân giải thích nói, bọn họ còn nhỏ, dưỡng chiến trùng thực lực cũng hữu hạn, làm ngươi chê cười. Quan quan tâm tình có chút phức tạp mà nhìn kia hai cái bất quá năm sáu tuổi hài tử. Nếu là chính mình tiến vào chủ thần không gian thời điểm có này năng lực, lại nơi nào sẽ bị kêu bích chỉ bắt lại cha tấn A. Lại đi rồi một đoạn đường, quan quan thấy được vài đôi chiến đấu kịch liệt sâu, đương nhiên cũng nhìn đến một ít tuổi nhỏ hài tử cùng chiếu cố tổ tông giống nhau cấp những cái đó sâu tắm rửa bí thực. Ngự trùng sư bồi dưỡng ra tới sâu thiên kỳ bách quái, có rõ ràng giống châu chấu, lại có bỏ ngựa giống nhau đại đao, thân thể vẫn là cây đôi mắt hồng nhạt, có rõ ràng trường chuồn chuồn cánh. Kết quả kia cánh lại là cực kỳ mềm dẻo, nhẹ nhàng một quyển lạc có thể đem một thân cây cấp chặn ngang cắt đứt, có rõ ràng lớn lên giống sả, nhưng là cái bụng một lan, liền trường ra một tầng bọ rùa giống nhau ngạnh xác. Tóm lại, hiếm lạ cổ quái hình thái chỉ có người không thể tưởng được, bộ dáng cơ hồ liền không có trọng điệp. Quan quan hỏi mới biết được, này đó đều là ngân diệp lầm khởi đến tác dụng dị hóa, phát triển nhiều năm như vậy xuống dưới, trung tộc hình thái cơ hồ liền không có định hình. Đó là ngự trùng sư bên trong, cũng không lấy phân loại xương hô chúng nó, mà là cho chúng nó nổi lên chuyên môn tên. Nghe nói này đó sâu trên người đều có chỉ có ngự trùng sư xem tới được ký hiệu, cũng có thể tránh cho ngoại lai trùng tộc trả trộn vào tới. Phải biết rằng, tinh tế chung cũng không phải không có cùng này đó sâu ngoại hình phi thường tương tự cao trí tuệ trùng tộc. Kỵ trùng hình thể thường thường đều rất lớn, hình thể càng nhỏ tốc độ càng nhanh, hình thể càng lớn lực phòng ngự càng lớn. An toàn tính cũng càng cao. Chiến trùng nói nhiều mặt, có lấy nọc độc vì công kích thủ đoạn, có thuần vật lý công kích, cũng có có thể đối địch nhân tiến hành tinh thần mê hoặc, nhưng thật ra không có nhìn đến có vận dụng năng lượng công kích sâu. Hỏi đồ tân, nàng nói cho quan quan trùng tộc không có loại này thuộc tính, ngược lại là bọn họ ngự trùng sư tự thân năng lượng không có thuộc tính, đút cho sâu lại có thể làm chúng nó trở nên cường đại. Nhất thú vị kỳ thật là kỹ trùng, chúng nó năng lực hoa hòe loẹ loẹn, có có thể chữa thương, quan quan liền nhìn đến một con cùng tầm phi thưởng cùng loại kỹ trùng, chỉ cần bị nó phun ra ti bao vây thượng mấy ngày, lại như thế nào nghiêm trọng thương đều có thể đủ chữa khỏi. Đương nhiên, nó này năng lực chỉ đối sâu cùng ngự trùng sư hữu dụng, có có thể thí nghiệm vật khí, đó là một loại diện mạo cùng loại bỏ dày sâu, chỉ có trứng gà lớn nhỏ, đem nó nắm ở trong tay, nếu nó biến thành màu đen, đã nói lên ngươi muốn xui xẻo, nếu nó biến thành kim sắc. Đã nói lên ngươi phải đi vận may, nếu như cũng là màu trắng. Đã nói lên ngươi đã không có vận may cũng không có vận rủi, còn có có thể chữa bệnh sâu. Đó là một loại chỉ có gạo đại tiểu trùng, sinh bệnh chỉ cần làm nó. Từ ngươi miệng núi chung đi một chuyến, chờ nó ra tới, liền bệnh gì đều khỏi hẳn. Đương nhiên, nếu là sinh phi thường nghiêm trọng bệnh, loại này sâu là khả năng sẽ tử vong, còn có có thể làm nhân tâm tự nhẹ nhàng sâu. Làm người nào thanh mắt sáng sâu, có thể cho đồ ăn trở nên mỹ vị sâu, có thể dùng để truy tung sâu, có thể dùng để tầm bảo sâu. Nếu không phải kỹ trùng chỉ có ngự trùng sư tài năng dưỡng, quan quan thế nào cũng phải cũng dưỡng thượng như vậy hay chỉ, bởi vì thật sự là quá dùng tốt. Các ngươi thật sự không suy xét tại đây nhất tộc chuyển thế. Quan quan có chút tiếc nuối hỏi. Hôn ngọc giới chung mọi người tức khắc trầm mặc. Hào đi! Kỳ thật này đàn hiện thực cực kỳ ra hỏa này sẽ cũng thực tâm động, chỉ là còn có chút băn khoăn. Ngự trùng sư đảo tạo ra tới sâu cố nhiên cường đại, nhưng là bọn họ tự thân tu luyện cơ hồ đều là vì sâu phục vụ. Huyết ma thở dài nói, tục ngữ nói đến hảo, cha có nương có không bằng chính mình có. Đổi thành chính mình dưỡng sâu, kia cũng là giống nhau đạo lý. Nay đảo không nhất định. Quan quan lắc đầu nói. Gần nhất các ngươi chuyển thế sau có cơ hội giữ lại một bộ phận nguyên lai năng lực, thứ hai. Ngự trùng sư không đem tu vi dùng để cường đại tự thân là bọn họ truyền thống, nhưng các ngươi lại không cần thiết vâng theo bọn họ thói quen. Chầm ngâm một lát sau, nàng nói, mấu chốt nhất chính là, các ngươi còn nhớ rõ thánh cổ ung sao. Đương nhiên nhớ rõ, làm sao vậy? Huyết ảnh vẻ mặt khó hiểu nói. Các ngươi nói nếu là ta đem thánh cổ ung làm bản thể chế tạo ra một cái linh bảo năng lực của hắn đối ngự trùng sư nhất tộc có hay không dùng dừng một chút quan quan lại bổ sung nói còn có ta nhớ không lầm nói lúc trước chúng ta hữu dụng tích phân đổi cổ sư tu luyện điển tịch đi ý của ngươi là hai người kiêm tu hấp hồn nữ trần chờ nói được không sao quan quan nhướng mày đương nhiên được không cổ sư truyền thừa các giới đều có điều bất đồng Mà bọn họ lúc trước ở chủ thần không gian đổi cổ sư truyền thừa lại phi thường đặc biệt, hệ thống trung tâm chính là đào tạo ra một con thánh cổ, sau đó đem chi loại ở trong cơ thể mình, sau đó lại thông qua thánh cổ đi thao tác mặt khác cổ trùng. Mà thánh cổ tác dụng lại không chỉ có ở chỗ này, nó có thể cực lực cường hóa ký chủ thân thể. Tới rồi cuối cùng, đem người cải tạo thành một loại gần như quái vật giống nhau tồn tại. Như thế, có chiến trùng chủ chiến, Tự thân cũng sẽ không lưu lạc thành yêu cầu hoàn toàn dựa vào chiến trùng bảo hộ như kê. Như vậy nói, bọn họ nhưng thật ra cũng không bài xích. hấp hồn nữ, ngươi không suy xét suy xét. Quan quan trực tiếp hỏi. Ta. hấp hồn nữ sử sốt. Quan quan gật đầu, ngươi nguyên lai đổi chính là mở đở xạ huyết thống. Năng lực đều ở chỗ tinh thần lực thượng. Ngự trùng sư tu luyện năng lượng không có thuộc tính. Đối với ngươi lại là không có ảnh hưởng. Còn nữa. Ngươi không phải không nghĩ chuyển thế thành nhân loại sao. Ngự trùng sư nhất tộc thực thích hợp. Quan trọng nhất chính là. Nàng nheo nheo mắt nói, ngươi kỳ thật cùng đưa ma sư giống nhau, đối cận chiến phi thường khổ tay đi. Đưa ma sư lựa chọn chuyển thế thành tuyết thiên người, nàng nói như vậy nhiều lý do, có giống nhau lại là chưa nói. Nàng cận chiến phía xài, vừa vẫn thích hợp tuyết thiên người như vậy tình huống. Bất quá nàng không nói, đại gia kỳ thật trong lòng biết rõ ràng. Má hấp hồn nữ. Tình huống của nàng không sai biệt lắm, cận chiến không so đưa ma sư hảo bao nhiêu. Đương nhiên, nói đưa ma sư cùng hấp hồn nữ là cận chiến phế xài, kia cũng là muốn xem cùng ai so. Liên người bình thường tiêu chuẩn xem, các nàng cận chiến kỳ thật cũng không phải như vậy không song. Thậm chí, các nàng tự thân cũng không phải không có một chút đòn sát thủ. Nhưng là nếu là cùng a thu thậm chí là quan quan so, các nàng hai cái liền có chút không đủ nhìn. Hấp hồn nữ có chút không phục nói. Ta đây cũng không phải không có mặt khác lựa chọn A. Mấu chốt hiện tại không có quá nhiều thời gian cho chúng ta ken cá chọn canh. Vu Yêu nói, cái kia lệnh đồng nữ lấy không được linh tạo chuyển thừa phía sau màn độc thủ sớm muộn gì sẽ cùng chúng ta đối thượng. Ở kia phía trước, chúng ta yêu cầu nhanh chóng cường đại lên. Đối với hắn mà nói, đồng nữ địch nhân cùng chính mình địch nhân không có hai dạng. Đương nhiên, bọn họ nguyên lai thái độ là không có như vậy tích cực. Chẳng sợ sẽ giúp đồng nữ, cũng không ngại xem nàng tao chút tội. Nhưng là, tổ tổ cùng Adam trong lúc vô tình đối thoại lại làm bọn hắn thái độ có thay đổi. Nếu là hắn không nói, bọn họ căn bản không biết linh tạo không chỉ có có thể chế tạo ra có thể ban ơn cho sinh linh linh bảo, bọn họ tự thân kỳ thật liền tương đương với một cái tăng phúc khí. Chỉ là bất đồng với linh bảo, linh tạo đối chung quanh người tăng phúc chính là khí vận. Ở linh tạo không có thức tỉnh phía trước. Phân rõ bọn họ phương pháp trừ bỏ tạo hóa chi khí, chính là cái này. Rốt cuộc thần cấp cường giả đối tự thân biến hóa phi thường nhẹ bén, đó là khí vận loại này nhìn không thấy sờ không được đồ vật, xuất hiện biến hóa bọn họ cũng là sẽ có một vài cảm ứng. Mà đại đa số người, nếu không phải có kỳ ngộ, khí vận đều là sẽ không có biến hóa. Đặc biệt là liên tục tính gia tăng. Nguyên bản, vụ yêu đám người cũng không cảm thấy chính mình có khí vận loại đồ vật này. Nhiều nhất chính là bị chủ thần theo dõi xui xẻo chứng mà thôi. Hiện giờ hết thảy, đều là chính bọn họ đua ra tới. Nhưng mà, rất nhiều chuyện đều là đối lập ra tới, tương so ở bọn họ phía trước những cái đó luôn hồi giả, bọn họ cũng tuyệt đối coi như may mắn. Như thế, chẳng sợ ngoài miệng nói không tin, trong lòng vẫn là biết, bọn họ có thể đi đến hiện giờ này bước, đồng nữ vẫn là có chút công lao. Ngươi làm ta suy xét suy xét. Cuối cùng, Các hồn nữ do dự hạ nói, quan quan cũng không cưỡng cầu nàng lập tức làm quyết định, chỉ là nhắc nhở nói, cũng không cần lâu lắm. Đúng rồi, mượn loại trùng đâu? Mượn loại trùng là bộ dáng gì? Rời đi dưỡng trùng chàng thời điểm, quan quan đột nhiên nhớ tới việc này, quay đầu đối với đồ tân hỏi. Đồ tân một, chấm gì gì nói, trong tộc hiện giờ đã không có mượn loại trùng, loại này ký trùng kỳ thật phi thường hy hữu, về sau có lẽ sẽ có ký trùng biến dị thành mượn loại trùng. Quan quan tức khắc có chút thất vọng. Đoàn ngươi trở lại tộc địa, đang muôn từ biệt, Á trọng đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Quan quan ngần ra, ngay sau đó mỉm cười nói, ngươi tìm ta có việc. Ái trọng khuôn mặt đỏ bừng, nghe vậy có chút ngượng ngùng mà từ không gian đạo cụ trung lấy ra một cái màu bạc vòng tay đưa tới, cảm ơn ngài đã cứu ta, đây là lễ vật. Tương so thân thể của nàng, cái kia vòng tay thật sự quá lớn, quan quan vội vàng đem vòng tay tiếp nhận nói, cảm ơn thấy nàng cũng không như thế nào để ý vòng tay, a trọng có chút không cao hứng, một bên đổ tân vội vàng nói, cái này vòng tay là a trọng thời ra sát làm, nàng cái đầu như vậy tiểu, lại rất ít thời sát, muốn tích cốt rất nhiều năm tải năng tích cốt ra có thể làm một chiếc vòng tay phân lượng. quan quan nghe vậy có chút kinh ngạc, nàng vừa mới liền cảm thấy trong tay vòng tay nhẹ đến có chút không tầm thường, lại không nghĩ rằng tài liệu thế nhưng là a trọng sát, a trọng đi theo giải thích nói ta có một cái năng lực là ẩn nấp vô hình chi vật, ta sắc cũng có loại này hiệu quả. Ẩn nấp vô hình chi vật. Quan quan nhận ra, vô hình chi vật bao gồm này đó. Rất nhiều. A trọng có chút đắc ý nói, thực lực, hơi thở, lực lượng thuộc tính, thậm chí là khí chất thần thái cũng bao gồm ở trong đó. Quan quan đôi mắt tức khắc sáng, nàng trong lòng có một cái suy đoán, a trọng năng lực có thể hay không ẩn nấp nàng phi đồng trinh thân thể bí mật. Phan tắc đô đồng dạng nghĩ tới. Tới rồi buổi tối, hai người liền vào hồn ngọc giới làm ổ tổ hỗ trợ phân biệt. Thế nào? Hiếu dụng sao? Thấy ổ Tô nửa ngày không nói lời nào, quan quan nhịn không được thúc giục nói. ổ Tô gật gật đầu, hiếu dụng, nhưng là... Đặc thù thời kỳ có lẽ không phải như vậy hoàn toàn. Đặc thù thời kỳ. Quan quan khó hiểu. ổ tổ có chút lung tung nói, khu, chính là tới nghỉ lễ mấy ngày nay. Quan quan bừng tỉnh, bất quá nói như vậy, liền không phải như vậy phương tiện. Phan Tắc Đô ở một bên nói, đến lúc đó ngươi có thể đại ở động tiên, bên ngoài ta tới ứng phó. Quan quan bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể như vậy. Bất quá cứ như vậy, hai người nhưng thật ra có thể đi cao vị diện đi một chút. Mới như vậy tưởng, ngày hôm sau đồ ngạc cùng đồ cương cùng với đồ tân liền vẻ mặt vội vàng mà chạy tới. Đã xảy ra chuyện đại nhân, ngài chạy nhanh đi thôi. Bọn họ như vậy không đầu không đuôi, quan quan buồn bực cực kỳ, đây là xảy ra chuyện gì? Vì nệ thần đế người tới mẫu dịch thành, ngài lại không đi liền tới không kịp. Đồ tân cái chán đổ mồ hôi nói. Vì nệ thần đế. Quan quan vẻ mặt mở mịn. Ba người không nghĩ tới nàng liền vì nệ thần đế cũng không biết. Đồ tân vội vàng giải thích nói, vì nệ thần đế là một cái sinh con của ma, khắc thần đế thành lập thế lực đều là kéo thân hữu cùng thuộc hạ, liền hắn riêng một ngọn cờ. Hắn rửa nhi nữ con cháu. Cho tới nay mới thôi, hắn đã sinh vài ngàn cái nhi nữ, phía dưới đời đời con cháu càng là nhiều đến doa người. Tới rồi sau lại, vì nẹ thần đế ghét bỏ chính mình nhi nữ không một cái có thể trở thành thần đế đương hắn người nối nghiệp, liền tâm tâm niệm niệm muốn tìm cái phi đồng trinh thân thể nữ thần quân sinh cái thần tử. Quan quan sừng sốt, hợp lại chính mình phi đồng trinh thân thể thân phận đã sớm ở này đó người trong mắt bại lộ. Như thế xem ra... Phía trước gác trọng đưa vòng tay cũng không phải trùng hợp. Vĩ nệ thần đế là nhân loại. Quan quan hỏi. Đồ Tân gật đầu, do dự hạ nói, Vĩ nệ thần đế làm người kỳ thật không tồi, không nghe nói hắn đã làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Thật lại nói tiếp, hắn đối nữ sắc cũng không tính ham thích, chính là thích sinh hải tử. Đây là cái gì cổ quái? Bất quá, Vĩ nệ thần đế làm người lại hảo, nàng cũng không tính toán mạo hiểm. Từ từ. Đừng vội. Lúc này lại là ai trọng tới, nàng đối với quan quan nói, từ mậu dịch thành truyền đến tin tức, vì nệ thần đế người phát ra báo cáo, nói vì nệ thần đế tính toán tự mình bồi dưỡng ra một người phi đồng trinh thân thể nữ thần quân, cô ý nữ tu đều có thể đi báo danh. Dừng một chút, nàng đối với Đồ Ngạc cùng Đồ Cường nói, hỏi một chút trong tộc nữ ngữ trùng sư ý nguyện, nếu là các nàng nguyện ý, liền đưa vài người qua đi báo danh. Chúng ta trùng lâm có người đi ra ngoài. Bên kia hẳn là sẽ không lại cố ý đi một chuyến. Quan quan sửng sốt, ngự trùng sư nhất tộc, cũng là nhân loại sao? Đương nhiên A. Đồ Tân có chút ngoài ý muốn nói, là cái gì làm ngươi cho rằng chúng ta không phải nhân loại? Ách! Quan quan có chút ngốc. Các ngươi có thể ngự trùng không phải sao? Đồ Tân vẻ mặt vô ngữ, ai quy định nhân loại năng lực liền đều phải giống nhau. Người với người chi gian thiên phú đều là không giống nhau có được không? Ngay vậy. Hồn ngọc giới trung hấp hồn nữ vương chắc thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nói thật, ngự trùng sư tuy rằng phi thường thích hợp nàng, nhưng là ở chủ thần không gian sờ bò lăn lộn như vậy nhiều năm, nàng hiện giờ tự nhiên không sợ trùng, nhưng không sợ không đại biểu thích. Nàng thật sự có chút khó có thể tiếp thu sau này nhân sinh đều phải cùng sâu làm bạn. Nếu không, ta ở ngự trùng sư nhất tộc chuyển thế đi. Đang lúc quan quan suy xét có phải hay không muốn cho huyết ma chuyển thế đến ngự trùng sư nhất tộc thời điểm, vu yêu đột nhiên chủ động mở miệng nói. Ha! Quan quan hoàn toàn sửng sốt, ngươi là tử linh pháp sư A. Linh hồn ma pháp đồng dạng là không có thuộc tính, còn nữa vu yêu thở dài, trước kia liền tính, dù sao chúng ta cũng không thèm để ý nhân quả, lại nhìn không tới tương lai, tử linh đùa bỡn liền đùa bỡn, về sau ta còn là đến sửa cái hành tranh thủ không cần bị thế giới ý chí cấp theo dõi. Hơn nữa, tử linh lực lượng căn bản không phải người sống có thể khống chế. Ta trước kia đổi chính là vu yêu huyết thống, chuyển thế sau, ta cũng không tính toán đem chính mình làm cho không người không quỷ. Quan quan cùng còn lại người đều trầm mặc. Thật lại nói tiếp, bởi vì lực lượng thuộc tính vấn đề, vu yêu xác thật là bọn họ chung phiền toái nhất một cái. Đặc biệt, phải biết rằng vu yêu tuyệt sống chính là cải tạo tử linh. Một lần nữa sở soạn ra một cái tân con đường, đó là dữ dội gian khổ. Nhưng là vu yêu nói cũng là đúng, ngẫm lại hắn hiện giờ một bộ bộ xương khô bộ dáng về sau bọn họ nhưng không tính toán chỉ ở trong đêm đen sinh tồn. Bọn họ ở bên này làm hạ quyết định thời điểm, tốc địa chung đã có nữ ngữ trùng sư quyết định đi mậu dịch thành báo danh. Quan quan đối này đảo cảm thấy có thể lý giải, muốn nàng là các nàng, phòng trừng cũng sẽ làm ra như vậy lựa chọn. Không nói đến một cái thần đế dốc lòng bồi dưỡng có bao nhiêu chân quý, liền nói ngự trùng sư nhất tộc hiện giờ địa vị, nếu là có thể cùng một cái thần đế phản thượng quan hệ, chỗ tốt đều không cần phải nói. Đến nỗi đại giới, kia không đáng kể chút nào, còn không phải là sinh cái hại từ sao. Đương nhiên, ý tưởng này là tuyệt đối không thể cùng phản tắc đô nói, bằng không người này bảo đảm đến hắc hóa. Lúc sau, quả nhiên không có người ngoài tiến vào trùng lâm. Quan quan liền bắt đầu xuống tay giúp Vu yêu tìm thích hợp chuyển thế tốt thể. Nhưng mà, các ngươi trong tộc liền không có thai phụ sao. Quan quan đối với đồ tân nghi hoặc nói. Đồ tân lắc đầu nói, chỉ có đào tạo ra tốt trúng chứng, đại gia mới có thể bị dự. Tuy rằng chúng ta ngự trùng sư có thể đào tạo rất nhiều sâu, nhưng từ sinh ra bắt đầu liền nhận chủ bản mạng trùng mới là quan trọng nhất. Đã hiểu, quan quan đột nhiên nhớ tới một sự kiện. đúng rồi các ngươi nhất tộc dùng trùng trứng đều là trùng lâm bên trong sản sao? nàng hỏi. đương nhiên không phải. đồ tân lắc đầu nói. trên thực tế, vì gia tăng trùng tộc mới mẹ máu, chúng ta sẽ định kỳ đi mậu dịch thành thu mua bất đồng trùng trứng. kia cái này các ngươi có thể dùng sao? quan quan đem một phen giống như ngọc thạch giống nhau trùng trứng đưa tới trước mặt hắn hỏi. này đó trùng trứng đều là lúc trước ở họ lìa được đến, đều là trải qua thánh cổ ung nhiều năm gần dưỡng nghĩ đến sẽ không kém nhiều ít. Đương nhiên, bận tâm đến vu yêu về sau có lẽ dùng được với, nàng lấy ra tới chỉ là một bộ phân nhỏ, giữ lại hơn phân nửa bao gồm sinh mệnh hơi thở cường đại nhất kia mấy cái đều bị nàng để lại. Đây là đồ tân đôi mắt tức khắc sáng, hắn theo bản năng muốn đi tiếp, nhưng bàn tay một nửa lại chạy nhanh rụt trở về. Không được không được, bọn họ nhất tộc vốn là bị linh tạo đại nhân đại ân, này sẽ như thế nào còn có thể dối tay lấy nàng đồ vào đâu. Thấy hắn rõ ràng rất muốn lại hay còn nhẫn mại bộ dáng, quan quan cười cười, trực tiếp đem đồ vật đưa cho hắn nói, cầm đi, thứ này dù sao đối ta cũng vô dụng, cho các ngươi vừa vạn vật tân kỳ dụng. Ngươi thật muốn cảm thấy băn khoăn, liền giúp ta nhiều bồi dưỡng một ít thịt trùng. Nhìn trong tay trùng trứng, đồ tân do dự luôn mãi, rốt cuộc vẫn là không có còn trở về. Quay đầu lại hắn liền gấp không chờ nổi mà dẫn dắt này đó trùng trứng đi tìm hai vị trưởng lao rồi. Không ra đoán trước, đồ ngạc cùng đồ cương nhìn đến này một phùng trùng trứng đều sợ ngây người. Người từ nơi nào được đến? Đồ cương vẻ mặt kinh ngạc nói, này đó trùng trứng sinh mệnh hơi thở quá cường. Đồ tân trả lời nói, linh tạo đại nhân cho ta. Thấy hai người trừng mắt nhìn lại đây, hắn xúc bả vai nói, là nàng ngạnh đưa cho ta, ta cũng luyến tiếc này đó trùng trứng liền như vậy hoang phế. Cùng lắm thì chúng ta về sau hảo hảo hồi báo linh tạo đại nhân hảo. Ngay vậy, Đồ ngạc cùng đồ cương biểu tình đều có chút dối dám, nói cái gì hồi báo linh tạo đại nhân, bọn họ có cái gì hồi báo nhân ra à, nhưng là tốt như vậy trùng chứng làm cho bọn họ còn trở về, bọn họ cũng luyên tức a Mấy phen rồi dám, bọn họ rốt cuộc vẫn là để lại này một phủng trùng chứng Sau đó, không ra quan quan đoán trước, ngự trùng sư nhất tộc bắt đầu rồi tân một đợt sinh dục chiều. Quan quan lấy muốn chờ bọn họ nhiều đào tạo một ít thịt trùng ra tới vì từ lưu lại, trong lén lút lại là một bên chờ đợi thích hợp chuyển thế tốt thể, một bên bắt đầu xuống tay vì vu yêu tinh lọc linh hồn. Tương so những người khác, vu yêu linh hồn muốn tinh lọc có chút phiền thức. Rốt cuộc hắn là tử linh pháp sư, nếu là không làm tốt vạn toàn chuẩn bị, liền sợ tách ra tới đồ bổ không được như mong muốn. Như cũng là thật lớn ma pháp trận. Một khối 3m rất cao đen nhánh bộ xương khô xuất hiện ở trong trận, quan quan xuống tay tinh lọc trong quá trình, cùng với vu yêu hy thanh, mắt thường có thể thấy được hắc khí từ bộ xương khô thượng quay cuồng. Quan quan cái chán đổ mồ hôi, lòng bàn tay đột nhiên một chảo, ngay sau đó bạch quang chất lượng, đã biến thành màu xám bộ xương khô từ vu yêu trên người chia liệm mà ra. Ra ngoài dự kiến chính là, tách ra tới bộ xương khô lại là cũng không có mang hắc khí nhưng thật ra thiếu quan quan một đạo thủ tụ quan quan mau đem ta dịch đến bành đông ngự vũ thụ thượng vu yêu mang theo vội vàng thanh âm vang lên không cần quan quan nói phan tác đô liền một cái thuấn di đem hắn chuyển rời đến bành đông ngự vũ thụ thượng quan quan hoảng sợ làm sao vậy cảm thụ được bành đông ngự vũ thụ đối hồn thể tầm bổ 30 thanh tú nam nhân thư khẩu khí nói vừa mới quá hiểm thiếu chút nữa là một hồn một phách bay ra đi Quan quan nghe vậy cũng có chút nghĩ mà sợ, lại là có chút kỳ quái nói, tại sao lại như vậy? Hắc báo cùng đưa ma sư đều không có loại tình huống này. Vu yêu cười khổ nói, ta tình huống không giống nhau. Lúc trước ta Vu yêu huyết thống đổi đến đỉnh cấp thời điểm, liền xuất hiện một con Vu yêu linh hồn muốn thay thế được ta ý thức, ta phí rất lớn công phu mới đem đối phương cấp giải quyết, linh hồn của chính mình lại bị trọng thương. Cũng may lúc ấy ta đem đối phương hấp thu. Linh hồn nhưng thật ra nhìn không ra chút nào gầy yếu địa phương. Lần này ngươi tinh lọc trong quá trình lại là đem ta linh hồn chung bổ khuyết kia bộ phận cũng cùng nhau chia lìa đi ra ngoài, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Quan quan như mày, loại sự tình này ngươi như thế nào không nói sớm. Nói như vậy vu yêu nhân thể thiết yếu muốn nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian. Bất quá cũng may tộc địa nữ ngữ trùng sư vừa mới bắt đầu bị dựng hẳn là kịp. Nghĩ nghĩ. Quan quan nhìn về phía phàn tắc đô, đối phương không phụ sở vọng nói, ta sẽ đem cửu thiên âm dương đại trận thời gian tốc độ chảy lại điều mau một ít. Tuy nói Vu yêu tình huống có chút ngoài dự đoán, cũng may thời gian còn kịp, quan quan nhưng thật ra cũng không cảm thấy cấp. Còn nữa, ngự hồn sư nhất tộc tổng cộng mới mấy trăm người, nàng cũng không cho rằng Vu yêu là có thể nhanh như vậy tìm được chuyển thế tốt thể, vận khí khó mà nói không được liền phải chờ thượng 10 năm 8 năm. Rảnh lúc sau. Nàng liền bắt đầu cân nhắc dùng thánh cổ ung vì bản thể chế tạo ra một cái linh bảo. Đây là nàng lần đầu tiên động thủ chế tác linh bảo, hơn nữa nàng không có truyền thừa, cái gì đều chỉ có thể chính mình cân nhắc, khó tránh khỏi liền thận trọng một ít. Hơn nữa bởi vì cái này linh bảo đến lúc đó là phải cho vũ yêu, cho nên nàng thực tôn trọng hắn ý kiến. Người nghĩ muốn cái gì năng lực? Nàng đối với vũ yêu hỏi. Vũ yêu tức khắc xứng sốt, do dự hạ nói. Ta không nghĩ tới, bất quá. Luyện kim cũng hảo, luyện khí cũng hảo, chế tạo khí cụ thời điểm thường thường từ tài liệu tính quyết định có thể. Ngươi như vậy, chẳng lẽ còn sở trường tiên quyết định? Ta cảm thấy có thể. Quan quan nữ mày nói, tóm lại trước hết nghĩ tưởng tự bái, dù sao lại không có gì tổn thất. Tổ tổ tuy rằng đối linh tạo phi thường quen thuộc, nhưng này quen thuộc không có khả năng bao gồm linh tạo cụ thể phương pháp. Vu yêu thực nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó nói. Thánh cổ ung nguyên lai là dưỡng cổ thanh khí, cổ sư tu luyện điển tịch ta hai ngày này cũng nhìn hạ, cổ sư cấp bậc thấp thời điểm, cổ trùng cùng trùng tộc kỳ thật không có quá lớn khác biệt, bất quá lớn nhỏ năng lực có điều sai biệt thôi. Nhưng là chờ tu luyện đến nhất định cấp bậc, cổ trùng cơ hồ cũng chưa thật thể, dùng khoa học cách nói, chúng nó no biến thành cùng loại vi sinh vật tồn tại, vô hình vô chất. Hơn nữa tới rồi cái này giai đoạn, cổ trùng phát triển chi nhánh liền trở nên nhiều lên. Năng lực cũng nhiều mặt, nhưng là có một chút là không thể nghi ngờ, cổ trùng cũng không phải chỉ có thể dùng cho giết người, đối ký chủ tổng thể thượng là chỗ tốt nhiều hơn chỗ hỏng. Tựa như ngự trùng sư nhất tộc ký trùng, kỳ thật cùng cổ trùng phi thường cùng loại, đặc biệt có rất nhiều ít cổ, mỹ dung dưỡng nhan cường thân kiện thể, cơ hồ liền không có chúng nó làm không được. Lại có cổ trùng so với ký trùng càng tốt hơn chính là này quỷ quyết tính, thủ đoạn càng nhiều cũng càng âm u. Trung tộc chỉ số thông minh càng cao nhưng tính tình kỳ thật coi như dịu ngoan, trung thành độ cũng cao, mà cổ trùng chỉ số thông minh rất thấp, nhưng lại bị bản năng chi phối, tâm tính hung tàn. Cổ trùng bởi vì muốn ký sinh ở cổ sư trên người, kỳ thật có thể dưỡng số lượng phi thường hữu hạn, cho nên thường quy giới tình huống, cổ sư thực lực lại cao, ở đại hình chiến tranh thượng có thể tạo được tác dụng kỳ thật rất nhỏ. Nhưng là ta có một cái ý tưởng, nếu là trùng tộc huyết nhục cũng đủ cường đại, Ta có phải hay không có thể đem cổ trùng dưỡng ở trùng tộc trong cơ thể? Như thế, cổ trùng số lượng đại biên độ gia tăng, hơn nữa cổ trùng đối tốc thể hữu ích tính nếu là cũng đối trùng tộc cũng hữu hiệu nói, đó chính là một thạch hai điều. Quan quan như suy tư gì, ý của ngươi là, muốn làm thánh cổ ung có được cùng loại môi giới giống nhau năng lực, đem trùng tộc cùng cổ trùng liên tiếp đến cùng nhau. Phải biết rằng trong tình huống bình thường, cổ trùng chi gian đều sẽ giết hại lẫn nhau. Càng đừng nói chỉ là cùng ký chủ có khế ước tồn tại trung tộc. Chính là ý tứ này. vu Yêu nói, ta chỉ là như vậy vừa nói, có thể thành nói tốt nhất, nếu là không thể thành, cũng không cần cơ cầu. Muốn đem thánh cổ ung chế tác thành linh bảo còn có một cái khó xử, phải biết rằng nó là sẽ hấp thu âm khí, tiêu giao động thiên cũng hảo, là đột vị diện cũng hảo. Quan quan đều không nghĩ đem này hai cái địa phương biến thành một cái khác cọ lìn. Phan tác đô nhưng thật ra có thể đem thánh cổ ung thượng thời gian yên lặng, nhưng nói vậy quan quan cũng không có cách nào tiến hành linh tạo a Bên này nàng chính vì việc này buồn dầu, bên kia mậu dịch thành nội, đồ tăng này sẽ lại có chút đau đầu. Từ khi đem bệ hạ quyết định tuyên bố lúc sau, mỗi ngày liền có nối liền không dứt nhân loại nữ tính bị đưa lại đây, nhưng là chất lượng. Trời biết đồ tăng nguyên lai tính tình là phi thường tốt, nhưng là mấy ngày nay công phu, hắn cũng đã kể bên núi lửa bạo phát. Hắn liền không rõ, những người đó là giả ngu vẫn là thật sự xuẩn, nhà mình bệ hạ thật là muốn chính mình bồi dưỡng một cái phi đồng trinh thân thể nữ thân quân, nhưng là này không đại biểu tùy ý một cái phi đồng trinh thân thể nữ nhân đều có thể a. Thực lực kém liền tính, người tốt xấu đưa thiên phú hảo một chút a. thiên phú không hảo liền tính, tâm tính tốt xấu không thể quá kém đi. Không có, cái gì đều không có, nhìn những cái đó hoặc là hiền thê lương mẫu, hoặc là nhu thuận nhút nhát nữ nhân. Hắn thiếu chút nữa hộp máu. Cũng may mắn ngày hôm qua có hai cái chủng lầm chung ra tới nữ ngự chủng sư báo danh, miễn cương xem như phù hợp yêu cầu. Nhưng là vấn đề là, hắn tổng không thể liền đưa như vậy hai người trở về đi. Đồ Tăng là vì nệ thần đế đời thứ năm thế tôn, ngày thường ở một đám huynh đệ chung tuy rằng không phải nhất nổi bật kia một bộ phận, nhưng cũng tuyệt đối thuộc về giữa dòng. Lần này vì tuyển người, bao gồm hắn ở bên trong, Cơ hồ sở hữu còn không có đột phá thần quân thành niên con cháu đều ra tới. Hắn tuy rằng không tưởng rút đến thứ nhất, nhưng cũng không tưởng mất mặt xấu hổ a. Chính phạm xấu đâu? Thủ hạ người liền vẻ mặt hoảng loạn mà chạy tiến vào, thiếu gia, không hảo, vậy hạ tọa giá tới lạ đột vị diện. Ha. Đồ tang sửng sốt, trong lòng phản ứng đầu tiên chính là suy đoán bệ hạ có phải hay không biết hắn bên này không thuận lợi cho nên chạy tới răn dạy hắn. Nghĩ lại tưởng tượng lại minh bạch chính mình tuyệt đối suy nghĩ nhiều. Hắn tính cộng hành nào a như thế nào đáng giá bệ hạ cố ý đi một chuyến. Tuy rằng như vậy, nhưng hắn lại như cũ cảm thấy hoàng hốt, vội vàng kêu lên thủ hạ một đám người chạy tới nên đón. Náo nhiệt mộ dịch thành hôm nay phi thường khó được mà một mảnh tĩnh lặng, đồ tăng mang theo người vội vã đuổi tới cảng, nhìn đến từ phi thuyền trung đi xuống tới vì nẹ thần đế, hắn vội vàng tiến lên nói, bệ hạ cố ý tới rồi. Không biết có gì phân phó. Vì nệ vây vây tay nói, nơi này không thích hợp nói chuyện. Hắn tuy rằng đối bốn đời về sau con cháu cơ hồ đều sẽ không cố ý chú ý, nhưng đối bọn họ đảo cũng rất là khoan dung. Đồ tăng nghe vậy lại càng thêm thấp thỏng. Đoan người tới rồi đồ tăng tiêu tiền mua trang viên, vì nệ ở chủ tọa ngồi ở, tiếp nhận người hầu đưa qua trà uống, có chút không chút để ý hỏi, như thế nào, bên này có cái gì hạt giống tốt sao? Đồ Tăng cái chán tức khắc toát ra hãn. Có hai cái nữ ngự trùng sư cũng không tệ lắm. Vi nệ tùy ý gật gật đầu, lại là đột nhiên mở miệng hỏi, gần nhất là đột vị diện có hay không ngoại lai thần quân tiến vào. Đồ Tăng sứng sốt, hẳn là không có đi. Mới nói xong, hắn vội vàng sửa lời nói, ngài tư tử, ta làm người đi điều tra một chút. Không cần hắn nói, thủ hạ người ngay cả vội rút khỏi đi tiến hành điều tra. Đối với thần đế... Bọn họ cũng không dám trì hoãn, bất quá nửa giờ liền đem kết quả trình lên tới. Không có. Vì nẹ nhướng mày nói, kia ở ngươi phía trước đầu, có hay không ngoại lai thần quân ngưng lại ở mậu dịch thành còn không có đi. Đồ tang có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể vây vây tay làm người tiếp tục đi điều tra. Lúc này đây, phía dưới người lại là phí điểm công phu mới đưa kết quả trình lên tới. Vì nẹ thần đế biểu tình này sẽ có chút không hảo, lại không có. Không đúng à. Hắn trầm ngâm một lát sau nói, thực lực không rõ người đâu. Đặc biệt là nữ nhân. Đô Tăng tuy rằng cảm thấy không thể hiểu được, nhưng phản ứng lại không chậm, vội vàng làm người tiếp tục đi tra. Bên kia, quan quan cùng Phan Tắc Đô đột nhiên đều mạc danh mà cảm thấy bất an. Càng thêm không ổn chính là, Phan Tắc Đô phát hiện hắn không có cách nào tiến hành không gian thuấn gì, quan quan phát hiện nàng vô pháp tiến vào tiêu giao động thiên cùng hồn ngọc giới. Sao lại thế này? Hai người cả kinh. Cố tình này sẽ lại không có biện pháp liên lạc thượng ổ tổ, do dự hạng, bọn họ liền tính toán đi tìm đồ ngạc cùng đồ cương. Không nghĩ mới ra cửa, liền nhìn đến kia hai người đuổi lại đây, xem bọn họ sắc mặt, lại là phi thường không tốt. Hai vị phát hiện đi. Đồ ngạc dẫn đầu mở miệng nói, lực lượng đột nhiên dùng không ra. Nghe vậy, quan quan theo bản năng muốn phát cái thủy cầu, nhưng là trong cơ thể thần lực lại là chết sống ra không được. Phan Tắc Đô cũng thử hạng. Là đồng dạng tình huống. Đây là có chuyện gì? Quan quan khó được có chút kinh hoàng nói. đồ cương vẻ mặt đau khổ nói, là có thần đế lại đây. Quan quan kinh ngạc, thần đế đã đến, sẽ có làm người năng lực vô pháp sử dụng sao? Theo lý thuyết là sẽ không. đồ cương nói, trừ phi thần đế cố ý vì này, đem lĩnh vực bao trùm mở ra. Quan quan cùng phàn tắc đô trong lòng tức khắc một cái lộ bộ, muốn nói việc này là trùng hợp, bọn họ căn bản là không tin. Đặc biệt, phải biết rằng phía trước mới ra một cái vi nẹ thần đế. đồ ngạc cùng đồ cương cũng nghĩ đến, bọn họ thở dài nói, đại nhân, ngài chỉ sợ trốn không được. Thần đế như vậy lại năng, chẳng sợ có ai trọng hỗ trợ, ngài thể chất chỉ sợ cũng không thể gạt được đối phương. Quan quan cũng là như thế này cảm thấy. Đồ cương nhìn thoáng qua phàn tắc đô, nhỏ giọng đề nghị nói, nếu không ngài đáp ứng giúp vị nẹ đại địa sinh cái hài tử, đối phương hẳn là sẽ không khó xử với ngài. Trong nháy mắt, lấy phản tắc đô vì trung tâm, cực hạn rét lạnh lan tràn mở ra. Giờ này khắc này, hắn xem đổ cương ánh mắt lánh đến một chút độ ấm cũng đã không có. Quan quan vội vàng nắm lấy hắn tay, sau đó đối đổ cương nói, ta nếu muốn sinh hải tử, sẽ chỉ là vì tắc đô sinh. Nàng lời này đã là hống phản tắc đô, cũng là thiệt tình lời nói. Cố nhiên, quan quan cũng không phải một cái có tiết tháo người, trinh tiết kia đồ vật ở trong mắt nàng không đáng một đồng nhưng là sinh hài tử chuyện này với nàng mà nói lại không phải không sao cả. huống chi, nàng người này cố nhiên không phải sẽ không ẩn nhẫn, nhưng là, cũng không phải chính mình nhìn chúng nam nhân lên giường sinh hài tử cũng tuyệt đối không bao gồm ở trong đó. Chỉ là, quan quan nhìn Phan Tắc Đô nói, ngươi trốn một trốn được không? Đối phương mục đích không ra dự kiến hẳn là ta, ngươi nói, muốn tránh thoát cũng không phải việc khó. Phan Tắc Đô không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu nói, không được. Quan quan như mày, ngươi đừng quật, ngươi đã quên ta là linh tạo, đối phương không dám thương tổn cánh mạng của ta. Đến nỗi ngươi, biết ngươi là ta trợ phu, đối phương tuyệt đối sẽ không đối với ngươi có bất luận cái gì thiện ý. Nhưng là bất luận nàng nói như thế nào, phản tác đô lại trước sau không chịu đồng ý nàng lời nói. Ngươi cũng không phải khí phách hành sự người không phải sao. Quan quan có chút vô lực nói, ngươi bình tĩnh suy nghĩ một chút, dựa theo ta nói mới là chính xác. Ngươi lưu tại bên ngoài, chẳng nhưng có thể thiếu chịu chút tội, cũng có thể nghĩ cách cứu ta ra tới. Phàn tác đốt như cũ lắc đầu, ta bồi người cùng nhau. Đồ Tang đem một phần thật dài danh sách giao cho vì nệ thân đế, có chút bất đắc dĩ nói, tới mẫu dịch thành người rất nhiều đều không muốn bại lộ thân phận, che giấu thực lực cũng là chuyện thường, cho nên danh sách người trên có chút nhiều. Vậy từng bước từng bước đi cha. Vì nệ tùy ý nhìn lướt qua, lại nói, đúng rồi. Càng bên kia từ giờ trở đi chỉ được phép vào không cho phép ra. Đô Tăng không biết nội tình, nhưng cũng chỉ có lĩnh mệnh phân. Bởi vì danh sách có chút trưởng, đã ở trùng lâm quan quan cùng phản tắc đô trong lúc nhất thời nhưng thật ra còn không có bị phát hiện. Nhưng mà, đi không xong cũng vô dụ. Ở lúc ban đầu kinh hoàng lúc sau, quan quan lại là thực mau liền chấn định xuống dưới. Đối thượng một vị thần đế, nàng cố nhiên cảm thấy vô lực, nhưng cũng không phải cỡ nào sợ hãi. Với nàng như vậy luân hồi giả mà nói, chỉ cần có thể lưu lại tính mạng, mặt khác đều không tính cái gì. Ngươi đừng quên, trên đời này còn có mượn đao giết người việc này. Lấy một cái thần đế uy năng, hắn hoàn toàn có thể cho người khác động thủ. Vu yêu nhắc nhở nói, quan quan lắc đầu, ta không quên, nhưng là ta cảm thấy thế giới ý chi không dễ dàng như vậy bị lừa, trời phạt cũng không đến mức tìm không thấy chân chính đầu sỏ gây tội. Muốn thật như vậy. Qua đi những cái đó linh tạo nhật tử tuyệt đối sẽ không như vậy hảo quá. Vũ Yêu vừa nghe cảm thấy rất có đạo lý, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cùng quan quan giống nhau, bọn họ đều cảm thấy chỉ cần có thể giữ được tánh mạng, mặt khác đều là việc nhỏ. Đến nỗi bị buộc sinh hài tử việc này. Thật muốn có mang, gây gơm chính là đọa cái thai, sinh hạ tới cũng bất quá chính là trở thành không cha không mẹ nó cô nhi. Thậm chí, Bọn họ thật đúng là không cảm thấy đồng nữ sẽ lâm vào như vậy tình cảnh. Giống bọn họ người như vậy, gặp chuyện trước nay đều là lưu chữ 1234, ít nhất bốn tay. Đồng nữ lại không phải ngày đầu tiên biết chính mình phi đồng trinh thân thể có bao nhiêu làm người mơ ước, hắn cũng không tin nàng không có bất luận cái gì phòng bị thi thố. Tương so bọn họ, ngược lại là ngự trùng sư nhất tộc người cực kỳ sầu lo. Mới mấy ngày công phu đầu ngạc cùng đồ cương này hai cái nguyên bản liền nếp nhăn đầy mặt lão nhân này sẽ nhìn càng thêm giàn nua Nên tới tổng hội tới. đương minh mông cuồn cuộn như vực sâu giống nhau huy thế nghiền áp mà đến thời điểm, một chúng ngự trùng sư ngăn cản không được dưới sôi nổi ngồi xuống trên mặt đất. Ngược lại là quan quan cùng phàn tắc đô, hai người đều nỗ lực đứng lên. Tìm được rồi. Trầm thấp tiếng nói ở trời cao vang lên. Quan quan cảm giác được một đạo mãnh liệt ánh mắt dừng ở chính mình trên người, ngay sau đó, một cái thân hình cao lớn nam nhân liền đứng ở chính mình trước mặt. Nàng ngẩng đầu đánh giá đối phương, thiển kim sắc tóc ngắn, thâm thủy anh tuấn hình dáng, này không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ tuấn mỹ nam nhân. Nhưng mà, quan quan liếc liếc mắt một cái đối phương giống như nắm tay giống nhau nhô lên rắn chắc cơ bắp, có chút hứng thú thiếu thiếu thu hồi ánh mắt. Đối phương cơ bắp kỳ thật không tính là khoa trường. Thậm chí coi như là xinh đẹp, nếu là chân tuyển kiện Mỹ tiên sinh nói, nàng không hề ngoại ý muốn sẽ cho đối phương đầu một phiếu. Bất đắc dĩ nàng căn bản là không yêu này một hoàn A, tương so mà nói, phản tác đô thành niên thể khi hàm mà không lộ cơ bắp đường con liền tương đối thảo nàng niềm vui. Đến nỗi mặt khác, làm thân đế, đối phương khí thế đó là không cần phải nói, hai bên chênh lệch quá xa, quan quan trừ bỏ cảm thấy đối phương sâu không lường được. Bên cạnh thật đúng là không có cảm tưởng. vi nẹ đánh giá trước mắt gái này nữ thần quân, đáy mắt là không dung sai biện sung sướng. Hán tuy không ham thích sắc đẹp, nhưng cũng có chính mình thẩm mỹ. Trước mắt nữ tính dáng người cao gầy tuyệt đẹp, làn ra nếu tuyết đầu mùa giống nhau trắng tinh không tí vết, ngũ quan tinh xảo thoát tục, đáy mắt thần thái sang láng, tự tin mà nhu mỹ, quả thực không thể càng phù hợp khẩu vị của hán. Càng đừng nói đối phương vẫn là thật đánh thật phi đồng trinh thân thể. Hắn càng xem càng cao hứng, nhưng mà thực mau, trên mặt hắn hứng thú liền biến thành kinh ngạc. Hắn từ đầu đến chân đánh giá đối phương một phen, trần trờ nói. Linh tạo! Quan quan mỉm cười gật đầu. Vì nẹ thần đế như như mày, sau đó ánh mắt không khỏi chú ý tới cùng nàng gắn bó bên nhau đứng chung một chỗ nam nhân, là đã kết hôn sao. Vậy có chút phiền phức. Mới như vậy tưởng, hắn đột nhiên sừng sốt, nhìn chằm chằm phàn tắc đô nói. Quy tắc lỗ hồng sản vật. Như hắn cái này cấp bậc cường giả, thiên hạ cơ hồ đã không có gì sự có thể giấu giếm được bọn họ, phía trước là một lòng một dạ đều đặt ở quan quan trên người. Tới rồi này sẽ, nhìn Phan Tắc Đô trên người nồng đậm loạn tự, lại là không khỏi kinh ngạc. Phan Tắc Đô thái độ liền lãnh đạo nhiều, mỉm cười liền không cần suy nghĩ, hắn trực tiếp quét vỉ nẹ thần đế liếc mắt một cái. Quan quan lại cười tủng tỉm mở miệng nói, đúng vậy, chúng ta phu thế thực xứng đôi không phải sao. Vì nệ thần đế tức khắc nghẹn lại, hắn cúi đầu đi xem quan quan, ngay sau đó phát hiện vị này chính là nghiêm túc. Hắn tức khắc đau đầu, cho nên nói hắn ghét nhất những cái đó tình tình ái ái, chuyện gì xả đến cảm tình liền phiền toái cực kỳ, trực tiếp một về một vài về nhị, đại gia tâm bình khí hòa làm giao dịch nên thật tốt. Hắn tự hỏi là làm không ra bức bách nữ nhân cho chính mình sinh hài tử loại sự tình này, nhưng là thật vất vả tìm được một vị phi đồng trinh thân thể nữ thần quân. Làm hắn liền như vậy từ bỏ. Đồng dạng làm không được. Vì nệ thần đế dơ tay xoa xoa giữa mày, quay đầu nhìn về phía phản tắc đô nói, là ngươi thê tử giúp ta sinh cái hải tử tốt không? Ta có thể không chạm vào nàng. Càng là cao vị diện, đối cớ lổn ống nghiệm trẻ con loại chuyện này càng là không đề sướng. Loại này khoa học kỹ thuật thủ đoạn cố nhiên cũng có thể chế tạo ra thiên tài, nhưng ở tu luyện thượng, so với tự nhiên sinh sản người rốt cuộc muốn kém hơn một đoạn. Vô hắn, thế giới ý chí cũng không đãi thấy bực này sinh ra sinh mệnh, trừ phi có kỳ ngộ, nếu không bực này người đó là thiên phú xuất chúng nữa, có thể đột phá thần cấp cũng đã đỉnh thiên. Nhưng mà, thế giới ý chí cũng không phải thật sự liền như vậy tích cực, chỉ cần là giống cái thể sinh sản xuống dưới hai tử, nó cũng không để ý là thụ tinh nhân tạo vẫn là giao phối thụ tinh. Bởi vì như vậy, vì nệ thần đế mới có thể nói ra nói như vậy. Hắn tự nhận đã thoái nhượng rất nhiều. Nhưng là quan quan cũng hảo, phản tác đô cũng hảo, đều không có loại này nhận chi. Không có khả năng. Quan quan không chút nghĩ ngợi nói. Vì sao? Vì nệ thần đế ngạc nhiên nói, ta sẽ phó báo đáp. Như vậy, chỉ cần ngươi vì ta sinh một cái thần tử, ta có thể toàn bộ phụ trách các ngươi phu thê tu luyện đến thần đế sở hữu tài nguyên. Quan quan lắc đầu, không phải vấn đề này, ta căn bản không nghĩ tới sinh hài tử. Ha! Vì nẹ cảm thấy chính mình nghe được thiên phương dạ đàm, cùng thuộc nhân loại, hắn nhịn không được khuyên đủ, làm đến nay trong nhân loại duy nhất một cái phi đồng trinh thân thể nữ thần quân, ngươi liền không nghĩ tới nhiều sinh mấy cái thần tử vì nhân tộc tạo thế, chấn áp khí vận. Hắn cơ hồ đem phi phạm của trời bốn chữ viết ở trên mặt. Quan quan nhìn hắn cười lạnh nói, ta giá trị có thể là thực lực của ta, có thể là ta mỹ mạo, nhưng là không thể là sinh hài tử. Rõ ràng là như vậy Mỹ lệ nữ tính, nhưng nàng nói những lời này thời điểm, để lộ ra lại là làm cường giả mới có ngạo nghế. Vì nệ không khỏi chính xác đánh giá trước mắt nữ nhân, ta là vì nệ tên của ngươi đâu. Quả nhiên là vì nệ thần đế. Quan quan mí môi, quan quan. Giả danh. Vì nệ nhúng mày. Quan quan không nghĩ tới hắn liền cái này đều có thể nhìn thấu, bất quá cũng không cảm thấy trội dạ, nhũ danh, bị người kêu quán. Tuy rằng nói như vậy, nhưng lại một chút cũng không có đem tên thật nói ra ý tứ. Vì nệ cũng không thèm để ý, hắn đem ánh mắt rơi xuống Phan Tắc Đô trên người, người đâu? Phan Tắc Đô nhàn nhạt, nhạt nói ra tên của mình. Vốn tưởng rằng sẽ lại lần nữa nghe được một cái tên giả, không nghĩ cư nhiên nghe được một cái tên thật, vì nệ có chút ngoài ý muốn. Tùy theo mời nói, không biết hai vị có hay không hứng thú đến ta cung điện làm khách? Này nhìn như dò hỏi nói. Kỳ thật quan quan cùng phản tắc đô đều biết, bọn họ cũng không có lựa chọn quyền. Đô Tăng ở Trùng lâm ngoại đợi một ngày, cuối cùng chờ tới rồi nhà mình bệ hạ ra tới. Bệ hạ! Hắn vội vàng dẫn người đón đi lên. Tuy rằng đối bên cạnh bệ hạ nhiều ra một nam một nữ tò mò thật sự, nhưng hắn lại không dám hỏi. Vì mẹ quét hắn liếc mắt một cái nói, ngươi hồi mẫu dịch thành đi, ta không tính toán ở lâu. Đô Tăng sửng sốt, cũng chưa tới kịp làm ra phản ứng. Ví nệ thần đế tùy tay vứt ra hai điều quan mang, cuốn lên quan quan cùng Phản Tắc Đô liền biến mất. Bất quá là trước mắt công phu, quan quan liền phát hiện chính mình cùng Phản Tắc Đô đã ở một chiếc phi thuyền trúng. Nhìn đến vị nệ thần đế xuất hiện, một đám người hầu đón đi lên, châm trà châm trà, bãi điểm tâm trái cây bãi điểm tâm trái cây. Chờ bọn họ vội xong rồi, đã bị vị nệ đuổi đi. Nên thử, này đó đều là lý sợ đặc sản. Ví nệ vây vây tay mời nói. Quan quan cũng không cùng hắn khách khí, trực tiếp liền méo lên một cái tuyết trắng phấn nộn điểm tâm nhét vào trong miệng. Nói thật, vì nẹ trước nay chưa thấy qua thần đế ở ngoài người ở chính mình trước mặt như vậy tùy ý, trong lúc nhất thời khó tránh khỏi có chút ngạc nhiên. Nhưng mà kế tiếp, càng làm hắn ngạc nhiên sự tình đã xảy ra. Ngay trước mặt hắn, phản tác đô cư nhiên bắt đầu cấp quan quan lột trái cây ra, lột quả khô xác. Mẫu chốt người này cử chỉ gian cũng không có định nọn. Ngược lại còn mang theo vài phần cam tâm tình nguyện sùng địch. Kia hành vi, vừa thấy liền biết không phải từ hôm nay trở đi. Thú ân ái tú đến thần đế trước mặt, vì nệ thần đế có chút vô ngữ mà nhìn phản tắc đô liếc mắt một cái, cho nên nói tình yêu thứ này phiền toái a cái này phản tắc đô hiện giờ tuy rằng yên lặng vô danh, nhưng tưởng cũng biết tuyệt phi vật trong ao. Như vậy một vị người tài, cư nhiên tự cấp một nữ nhân lột trái cây ra cùng quả khô xác. Hắn căn bản không có biện pháp tưởng tượng chính mình nào một ngày biến thành dáng vẻ này. Quan trọng nhất chính là, hắn trong lòng thở dài, đôi vợ chồng này cảm tình như vậy hảo, không hảo ly rắn a. Bất quá, nghĩ vậy sẽ vấn đề là. Nhân ra căn bản không phải bởi vì phu thê tình thâm mới không chịu cho hắn sinh hài tử, mà là thuần túy không nghĩ sinh. Ngươi thật sự không suy xét sinh cái hài tử. Vì nẹ đau đầu nói, quan quan lắc đầu nói, muốn sinh nói đã sớm sinh. Nơi nào còn sẽ chờ tới bây giờ? Nói xong, nàng chỉ chỉ một loại vàng nhạt trái cây đối với Phản Tắc Đô nói, muốn ăn cái kia, cái kia ăn ngon. Phản Tắc Đô lập tức bắt đầu chuyên chú lột cái loại này trái cây ra. Vì nệ thần đế, ăn vài cái, cảm thấy thỏa mãn, quan quan lại trái lại vì Phản Tắc Đô. Phản Tắc Đô cũng không thích ngọt, nhưng chỉ cần là quan quan tắc lại đây đồ vật, hắn chưa từng có cự tuyệt quá. Vì nệ thần đế càng thêm ốc thuốc, Hắn cảm thấy chính mình đến hoãn một chút, liền đưa tới người hầu làm nàng cấp hai vị khách nhân an bài phòng, chính mình đi trước. Chờ tới rồi vì nệ thần đế cho bọn hắn an bài phòng, phản tác đồ ánh mắt đảo qua bốn phía, không có theo dõi. Quan quan có chút không yên tâm, nhưng nàng sắc thật không có bị nhìn trộm cảm giác, nghĩ đến một cái thần đế, cũng không đến mức làm nghe lén góc tưởng sự, mới thoáng thả lỏng tâm thần. Nàng không biết chính là, vì nệ thần đế sắc thật khinh thường với nghe góc tường. Nhưng hắn lại tưởng lộng minh bạch bọn họ chân chính thái độ là cái gì? Vì mẹ thần đế trước mắt xem ra thực dễ nói chuyện, nhưng là về sau liền khó nói. Quan quan thở dài nói, phan tắc đô ôm nàng eo, túi đầu hôn hôn cái chán của nàng, ôn nu nói, đừng sợ, ta bồi ngươi. Ta không sợ. Quan quan ngẩng đầu hôn hôn hắn cầm nói, ta cho dù là muốn sinh hải tử, cũng chỉ sinh ngươi, ta tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình lưu lạc mà sống dục máy móc. Khoảng cách nơi này không xa trên mặt hồ, rõ ràng không có phòng, từng vòng gợn sóng lại phiếm thai. Phan Tắc Đô túi đầu nhìn nàng nói, đáp ứng ta, vô luận như thế nào không cần làm thương tổn chính minh sự. Quan quan chớp trước mắt, có chút trần chờ nói, phá thai hẳn là không tính, sát tử hẳn là cũng không tính. Trên mặt hồ gợn sóng càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng rồn rập. Phan Tắc Đô nhíu mày, phá thai sẽ tổn hại thân thể của ngươi, sát tử nói. Tâm thương hài tử con hảo, giết thần tử là có trời phạt. Mặc kệ vì nẻ thần đế biểu hiện đến lại như thế nào hảo, bọn họ đều phải làm tốt nhất hư chuẩn bị. Chẳng sợ, nhằm vào loại tình huống này, bọn họ không phải không có làm hại chuẩn bị. Nhưng là, những cái đó chuẩn bị không nhất định hữu dụ. Nhưng là không như vậy làm, ta sẽ cả đời không thoải mái. Quan quan nhe răng nói, đến nỗi trời phạt. Tuy rằng có chút phiền phức, nhưng kia cũng không phải hạn chế ta hành động lý do. Trên đời này khó khăn sở dĩ là khó khăn, đúng là nguyên với người nội tâm sợ hãi. Còn nữa, nếu là vì nệ thần đế thật sự cưỡng bách ta sinh hài tử, kia hài tử mặc dù bị ta giết chết, hắn ít nhất cũng nên gánh vác một nửa trời phát đi. Lúc này, trên mặt hồ nổi lên đã không thể gọi gọn sóng, mà là nên xưng là bọt sóng. Phan tác đô biểu tình có chút dối giám, nghĩ nghĩ có chút không xác định nói. Ta và ngươi là cộng sinh quan hệ, hẳn là cũng có thể gánh vác một bộ phận. Kiếp nhưng không nhất định. Quan quan nghĩ nghĩ nói, ta cùng ngươi nói, thế giới ý chí kỳ thật là phi thường trí năng đồ vật, thật muốn đem nó coi như là có thể lừa gạt tồn tại vậy thảm. Nếu không lấy ta ở chủ thần không gian chung giết như vậy nhiều người, sợ là đã sớm tội nghiệt quấn thân, vĩnh không siêu sinh. Nàng là thật như vậy cảm thấy. Phan Tắc Đô có chút tò mò. Ngươi ở chủ thần không gian giết rất nhiều người. Quan quan gật gật đầu, ít nhất có cái mấy chục tỷ đi. Vừa mới hơi có chút bình tĩnh trở lại mặt hồ tức khắc lại có gợn sóng. Phản tác đâu nghe vậy có chút khiếp sợ, nhiều như vậy. Này không tính nhiều. Quan quan nói, ta kia sẽ bởi vì là cái hài tử, lúc đầu thực lực cũng không được như mong muốn. Dùng vu hồi thủ đoạn vẫn là không ít, không giống A thú, nàng là tiêu chuẩn dã thú phái không thích đoán tới đoán đi cũng không thích cùng người vòng vo vò, tôn sùng một anh khỏe chấp mười anh khôn. Nàng giết người, đại khái có ta gấp mười lần đi. Phan tác đô im lặng, theo sau hỏi, người nối tiếp xuống dưới có tính toán gì không? Quan quan lắc đầu, đi một bước xem một bước đi, hiện có tình báo quá ít. Nói, nàng nhíu nhíu mày nói, nơi này không khí quá ướt, đợi quái không thoải mái, tìm xem xem có hay không chịu ướt thiết bị. Trên mặt hồ một mảnh bình tĩnh. Sau đó, không khí bắt đầu vặn vẹo đong đưa, một lát công phu, một người liền từ trong hầu ngoi đầu. Xem gương mặt kia, không phải vi nẹ thần đế lại là ai? Giờ này khắc này, vi nẹ thần đế biểu tình lại là có chút không tốt lắm, nói là biến thành màu đen cũng không quá. Phía trước quan quan nói, hắn nói thật cũng không có toàn tin. Tuy rằng đến nay còn không có người có thể ở chính mình trước mặt diễn kịch, nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy quan quan quan niệm quá mức ly kỳ Hắn là làm nàng sinh một cái hài tử lại không phải sinh một trăm, dùng đến như vậy kháng cự sao? Chẳng lẽ là xem chính mình quá vẻ mặt ôn hòa, cho nên mới đặng cái mũi lên mặt muốn càng thật tốt chỗ? Căn cứ vào như vậy hoài nghi, mới có hôm nay trận này nghe lén. Nhưng mà, tuy là vì nẹ thần đế có bao nhiêu loại suy đoán, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ nghe được như vậy đối thoại. Phá thai, sát tử, còn muốn lôi kéo hắn gánh vác trời phạt. Tuy rằng không rõ ràng lắm chủ thần không gian là cái gì, nhưng quan quan đã từng giết qua mấy chục tỷ người nói hắn lại là nghe minh bạch. Hắn cho rằng chính mình gặp được chính là một con tiểu bạch tỏ, hợp lại kỳ thật là cái sắt tinh. Nhưng là... Thật sự muốn cứ như vậy từ bỏ sao? Vì nệ thần đế trầm mặc. Muốn sinh một cái thần tử chuyện này, là hắn từ mấy ngàn năm bắt đầu tâm nguyện. Người khác đều nói hắn là sinh con của ma, hắn không phải không biết, nhưng mà... Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, sinh con cuồng ma có lẽ là thật sự, nhưng là... Muốn cái thần tử chuyện này lại không phải ngoại giới cho rằng như vậy đơn giản. Hắn ngoài miệng ghét bỏ chính mình những cái đó nhìn nữ không đủ xuất sắc, nhưng là trên thực tế, bọn họ cũng không có hắn nói như vậy kém. Tương phản, trừ bỏ không phải thần đế, bọn họ chung có mấy cái lòng giả mưu tính thậm chí đã vượt qua hắn. Nhưng này cũng không phải chuyện tốt. Hắn đã từng cho rằng tương so từ đại lượng người ngoài tham dự thế lực, hoàn toàn từ hậu thế hình thành tổ chức không càng vững chắc, càng có thể đoàn kết một lòng. Ngay từ đầu thật là như vậy, nhưng mà thời gian lâu rồi, chờ đến hậu đại con cháu càng ngày càng nhiều, hắn lại phát hiện nhìn nữ chi gian quan hệ không bao giờ phục hồi như cũ tới thân mật khăng khít, phe phái cùng phe phái chi gian tranh đấu cơ hộ trắng trận táo bạo. Bọn họ ở trước mặt hắn hòa hợp thêm thấm duy trì hòa bình biểu hiện giả dối. Còn hắn lại là tranh đến chết đi sống lại, một đám đều muốn áp xuống huynh đệ tỷ mội kế thừa lý sợn. Hắn đã từng trong tối ngoài sáng gõ quá vài lần, nhưng là vô dụng, bọn họ giáp mặt đáp ứng đến hảo hảo, quay đầu lại nên như thế nào vẫn là như thế nào. Lại là thần đế, cũng không có cách nào khống chế nhân tâm. Chủ động chú ý lúc sau, hắn phát hiện bốn đời lúc sau hài tử tỷ lệ tử vong kinh người cao. Trên mặt xem hoặc là là sinh bệnh hoặc là là ngoài y muốn Nhưng mà thâm nhập một cha, lại đều là giết hại lẫn nhau làm cho. Ý thức được như vậy đi xuống không được, hắn từng nghĩ tới chạy nhanh đem người thừa kế định ra tới, miễn cho con cái nháo đến người chết ta sống. Nhưng mà, hắn vừa mới mới vừa để lộ ra như vậy ý tứ, cái kia sớm định ra người thừa kế liền chết ở một hồi náo động bên trong. Làm người đi xuống cha, từ đầu tới đôi nghiêm ti khâu lại một chút lỗ hổng cũng không có, liền phản phất là thật sự ngoài ý muốn. Nhưng hắn lại rõ ràng, đó là những cái đó nhi nữ liên hợp lại bộ cục. Hắn rút cuộc ý thức được một sự kiện, nếu không tìm đến một cái làm mặt khác con cái tâm phục khẩu phục, hoặc là không thể không tâm phục khẩu phục người thừa kế, kia chính mình này đó con cái, sợ là sẽ có hơn phân nửa chết vào hao tổn máy móc. Từ khi đó bắt đầu, hắn liền thả ra chính mình muốn sinh một cái thần tử tiếng gió. Từ kia lúc sau, phía dưới quả nhiên ngừng nghỉ rất nhiều. Nhưng là đây là tạm thời. Chỉ có chân chính sinh ra một cái thần tử, lý sợn tình thế nguy hiểm mới có cởi bỏ khả năng. Nếu không có như thế, cho dù là hắn, cũng không đến mức như vậy sinh năng, tiêu phi đại lượng sức người sức của đi tìm phi đồng trinh thân thể nữ thần quân, thậm chí còn bắt đầu sinh ra bản thân bồi dưỡng ra một cái ý tưởng. Chỉ là, muốn làm quan quan tử nguyện cho hắn sinh hài tử, hiện giờ xem ra khó khăn lại là không thấp. Các phương diện điều kiện tuổi hồ đều biểu thị chính mình khả năng sẽ thất bại. Nhưng là, không thử xem nói hắn cũng không cam tâm. Ở cao vị diện, thần đế cung điện đều bị xưng là đế cung, vì nệ thần đế cung điện tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lại bởi vì lý sợ vị diện là từ vì nệ thần đế thống trị, cái này cung điện cũng bị gọi là lý sợ đế cung. Quan quan cùng phàn Tắc Đô nói là bị an bài ở một phòng, kỳ thật là một cái phòng, còn có hai cái chuyên môn vì bọn họ phục vụ người hầu. Đại khái là vì nệ thần đế từng có công đạo. Này đó người hầu đối với bọn họ nhưng thật ra phi thường lễ ngộ. Mặc kệ quan quan như thế nào làm khó dễ khó hầu hạ, các nàng lăng là đều ứng phó xuống dưới. Miễn cưỡng kiểm chế hai ngày, quan quan liền đại không được, tính toán đi ra ngoài. Lúc này, Phan Tắc Đô tự nhiên không yên tâm nàng đơn độc hành động, buông trong tay chính nhìn luyện khí tư liệu theo đi lên. Vốn tưởng rằng này đó người hầu khả năng sẽ ngăn đón bọn họ, nhưng là ngoài dự đoán chính là... Khi hai người trừ bỏ để lại một người ở phía sau đi theo, lại là cũng không có mặt khác động tác. Lý Sợ đế cung quy mô là không cần phải nói, chẳng sợ đang ở trong đó, quan quan cũng có thể nhìn ra nơi này diện tích so với cái gọi là tử cấm thành chỉ có hơn chứ không kém. Hai người một đường đi tới, nhưng thật ra gặp không ít người hầu, nhìn đến bọn họ đều bị an tĩnh mà hành lễ rời đi. Quan quan sờ sờ cầm nói. Nơi này trụ trừ bỏ vị nẹ thần đế cũng chỉ có này đó người hầu sao. Đều không phải là như thế. Đi ở bọn họ phía sau người hầu nhẹ giọng giải thích nói, trừ bỏ bệ hạ, nhị đại điện hạ nhóm cũng đều ở tại đế cung, tam đại trung cũng có một ít xuất sắc công tử tiểu thư ở tại đế cung. Bệ hạ, điện hạ, quan quan nhướng mày, đây là cao vị diện đối thần đế cùng thần đế con cái riêng sưng hô. kia người hầu sướng sốt ngay sau đó nhỏ giọng nói. Thần đế đều có thể xưng là bệ hạ, đến nỗi thần đế nhi nữ, cũng không có riêng xưng hô, bất quá chúng ta lý sợn thói quen xưng hô điện hạ thôi. Quan quan gật gật đầu, lại là không phát biểu ý kiến đến gì, ngược lại hỏi, kia như thế nào ta này sẽ nhìn đến đều là người hầu. Đế cung chung người hầu xuyên ý di phục đều là không sai biệt lắm, mặc dù nhan sắc thượng có điều sai biệt, kiểu dáng lại là giống nhau. Bởi vì nơi này là bệ hạ nội cung. Đó là điện hạ nhóm không có việc gì cũng sẽ không dễ dàng đặt chân. Người hầu trả lời nói. dừng một chút, nàng bổ sung nói, vậy hạ nói, nội cung trong vòng ngài có thể tùy ý đi lại. Đến, ý tứ này chính là không thể ra nội cung. Tình thế so người cường, quan quan cũng không tính toán tại đây loại sự thượng cạnh mạnh, miễn cho nháo đến cuối cùng chính mình trên mặt khó coi. Đừng nói, này nội cung kiến đến thật đúng là phi thường dụng tâm, nơi trốn đều là cảnh đặc biệt là thủy sắc, cực kỳ không tầm thường, núi giả hồ nước đỉnh đài thủy tạ, tuy rằng cùng quan quan nhận tri trung quỳnh lâu ngọc vũ có chút sai biệt, nhưng lại nói tiếp liền như vậy một chuyện, thì giác thượng tuyệt đối đẹp. Hành lang chỗ rẽ, quan quan chính thưởng thức chung quanh cảnh sắc, đột nhiên liền cảm giác đã có người ánh mắt dừng lại ở trên người nàng. Nàng nao nao, ngẩng đầu nhìn lại, lại là một cái mỹ mạo nhu nhược thiển sang nữ tử đứng ở chỗ đó thẳng ngơ ngác nhìn nàng. Chỉ xem đối phương ăn mặc Liền biết đối phương cũng không phải người hầu Vị kia là Vị nệ thần đế nhi nữ Tuy rằng như vậy hỏi Nhưng quan quan đều không tin lời này Bởi vì nàng kia rõ ràng tu vi rất thấp Đỉnh thiên cũng liền cấp đại sư Vị nệ thần đế nhi nữ Nàng không cho rằng tù vi sẽ như vậy thấp Người hầu này sẽ cũng nhìn đến nàng kia Biểu tình có chút lúng túng nói Đó là bệ hạ phi tử Phi tử Quan quan cười như không cười nói Hợp lại thật đem chính mình coi như tam cung lục viện hoàng đế. Người hầu tiểu tâm nhìn nàng một cái, sau đó giải thích nói, này đó phi tử đều vì bệ hạ sinh có nhi nữ, cho nên mới có thể lưu lại. Nàng đại khái đối quan quan thân phận cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, nói lời này lúc sau hơi có chút muốn nói lại thôi. Quan quan mới mặc kệ loại sự tình này, không dễ nghe nói, vẫn là đừng nói ra tới cho thỏa đáng. Nàng cũng không tính toán cùng cái gọi là phi tử có điều giao thoa, loại này nữ nhân nàng trứng mắt, nhưng nhân ra nói không chừng liền có cái tiền đồ nhi nữ, bởi vậy cũng không hảo đắc tội. Bất quá, nàng là cái dạng này ý tưởng, nhân ra lại không phải ý nghĩ như vậy. Chỉ thấy liền như vậy một hồi công phu, nàng kia cũng đã đến gần, khoảng cách bọn họ bất quá là vài chục bước lộ. Quan quan nhướng mày, duỗi tay vãn trụ phàn tắc đô cánh tay nói, chúng ta đi thôi. Nàng kia làm như mới vừa phát hiện phản tắc đô tồn tại, tức khắc mở to hai mắt, nhịn không được nói, ngươi cư nhiên đem tình nhân cũ mang theo lại đây. Quan quan vốn dĩ đều phải đi rồi, nghe vậy lại ngừng lại, vẻ mặt khó chịu mà quay đầu lại nói, cái gì tình nhân cũ? Đây là ta trợ phu. Nữ tử biểu tình có chút nốc, ngươi không sợ bệ hạ. Không đợi nàng nói xong, quan quan liền trực tiếp lôi kéo phản tắc đô đi rồi. Loại này nữ nhân nói ra nói quả nhiên không có dinh dưỡng, nàng nhưng không nghĩ lô thai bị độc hại. Người hầu chạy chậm theo kịp, mở miệng giải thích nói, vị tiên là Mạn Cơ Phi Tử, nàng vì bệ hạ sinh có một cái nhi tử, vị này điện hạ tuổi tác tương đối tiểu, bởi vậy không thiếu đã chịu huynh tỷ quan thúc. Mạn Cơ Phi Tử ái tử suốt ruột, vẫn luôn đều ở giúp nhi tử mượn sức phía dưới càng tiểu nhân để muội Đình chỉ. Quan quan đột nhiên dừng lại bước chân quay đầu nhìn chầm chằm nàng nói, ngươi cùng ta nói này đó làm gì. Ngài về sau tóm lại muốn ở chỗ này sinh hoạt tiếp được đi nói, người hầu đã cũng không nói ra được, bởi vì một bàn tay đột nhiên bóp lấy nàng cổ. Quan quan vẻ mặt lên trách nói, ta vốn gì tính tình thức tốt, nhưng là, luôn là có người nói chút không xôi thay nói, nhiều ít sẽ có chút phiền nào đâu. Người hầu sợ hãi, rõ ràng vị này đã chịu bệ hạ lĩnh vực gông cùng siếng xích. Này sẽ lẽ ra hẳn là phát huy không ra chút nào thực lực, nhưng là đối phương liền như vậy dễ như trở bàn tay mà bóp lấy nàng cổ, ngự khí tuy bình đạo, nhưng trong đó lạnh lẽo lại cơ hồ có thể đông lạnh trụ người tim phổi. Nàng nỗ lực muốn hút khí, nhưng trên cổ lực đạo thật sự quá lớn, nàng căn bản vô pháp hút vào đinh điểm dưỡng khí, đau đớn dần dần từ ngực lan tràn mở ra. Ý thức được còn như vậy đi xuống khả năng thật sự muốn chết, người hầu không khỏi bắt đầu dãy ruồi lên. Kinh hoảng sợ hai dưới nước mắt nước mũi càng là không chịu không chế mà chảy ra. Quan quan có chút ghét bỏ mà nhíu nhíu mày, đang muốn mở miệng nói chuyện, vì nẹ thần đế thanh âm đột nhiên từ phía trước chuyển đến. Người đang làm gì? Người hầu nguyên bản tuyệt vọng đấy mắt tức khắc phát ra ra hy vọng, quan quan đứa môi, vẻ mặt không thú vị mà đem người bỏ qua, trên mặt lại là cười tủm tìm nói, ngài nơi này người hầu tố chất nhưng chẳng ra gì, sẽ không nói chọc người sinh khí liền tính còn không trải qua dọa. Vì nệ thần đế này sẽ đã đến gần, hắn nhíu mày liếc liếc mắt một cái cái kia đã sợ tới mức nước mắt và nước mũi ràn rủa không hề hình tượng người hầu. Ngay sau đó nói, bất quá một cái người hầu, ngươi nếu là không thích ta cho ngươi đổi một cái. Trên thực tế, tâm tình của hắn cũng không tưởng biểu hiện ra ngoài như vậy bình tĩnh. Quan quan biểu hiện làm hắn lại lần nữa ý thức được, đây là một cái đã từng giết qua mấy trăm trăm triệu người nữ ma đầu. Một cái ngạnh cha tử cố tình hắn hiện tại chính vắt hết óc muốn này ngạnh cha tử tự nguyện giúp hắn sinh một cái nàng không muốn sinh hài tử vậy không cần quan quan lại cười nói mới tới lại dạy dỗ một lần cũng phiền toái cái này người hầu bị khiển trách quá một lần nghĩ đến sẽ không tái phạm sai nghe vậy vì nhẹ thần đế không khỏi sừng sốt hạ kia người hầu lại là sợ tới mức run bần bật nhìn đến nàng dáng vẻ này vì nhẹ thần đế tự nhiên cũng liền minh bạch nàng dụng ý kẻ điên không đáng sợ Đáng sợ chính là có đầu góc kẻ điên Hôn ngọc giới chung Vũ yêu nhịn không được thở dài Như vậy đồng nữ Thật đúng là hoài niệm A Những người khác sôi nổi gật đầu Trên mặt là rõ ràng ý cười Nói đến cùng Như bọn họ như vậy ở chủ thần thuộc hạ dễ rùa nhiều năm luân hồi giả Căn bản là không coi là người bình thường Đồng nữ phía trước biểu hiện đến như vậy bình thường Cũng bất quá là ở an nhàn hoàn cảnh hạ một loại thả lỏng Hiện giờ tình cảnh thay đổi Liên bản tính tất lộ, giống hỉ nộ vô thường, tàn nhẫn bạo ngược gì đó, đều là có thể đoán trước. Đó là phản tắc đô, nhìn đến như vậy quan quan đều có chút ngoài ý muốn, nhưng ngoài ý muốn qua đi lại là đau lòng. Hắn có thể nhìn ra tới, cái này trạng thái hạ quan quan liền giống như dựng thẳng lên thứ con nhím, tùy thời tùy chỗ đều ở chuẩn bị chiến tranh, mẫn cảm mà bén nọn, công kích tính mười phần. Hắn không ngu ngốc. Thoáng tưởng tượng liền hiểu được này trạng thái là chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến thê tử ở thử cấu tiểu thời điểm liền rơi vào rồi cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh chung, liền càng thêm đau lòng. Vì nệ thần đế đối với bọn họ mới nói, ta có một số việc tưởng cùng các ngươi tán gấu một chút, không biết có thể hay không rời bước một chút. Quan quan liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt gật gật đầu. Đó là cảm xúc lại vô thường, nàng cũng không có mất đi lý trí, trước mắt người này nhìn vô hại. Nhưng lại là thật đánh thật thần đế, nàng không có hứng thú đi lấy trứng trọi đá. Vĩ nệ thần đế đưa bọn họ đưa tới chính mình chỗ ở chính điện, ngồi xuống lúc sau, người hầu cùng phía trước giống nhau nhanh chóng đem các màu điểm tâm cùng trái cây trình đi lên, sau đó có tự mà rời đi. Vĩ nệ thần đế trầm mặc hồi lâu, mới đối với quan quan nói, muốn như thế nào ngươi mới có thể nguyện ý giúp ta sinh một cái hài tử. Quan quan đang muốn trả lời, hắn lại đột nhiên rỗi tay ngăn lại nàng nói, Ngươi trước không cần cự tuyệt, ta là rất có thành ý hỏi ra loại này vấn đề. Cũng đừng nói ngươi cái gì cũng không thiếu, người sống ở trên đời này, không có khả năng một chút dục vọng đều không có. Ta đích xác có dục vọng." Quan Quan nhìn hắn nói, "Thậm chí, ngươi nếu có thể làm được, giúp ngươi sinh cái hài tử loại này lại giới, ta cũng nguyện ý phó. Nhưng là, chỉ sợ ngươi giúp không đến ta, bất luận kẻ nào đều giúp không đến ta." Là cái gì? Vì nệ thần đế hơi có chút hưng phấn nói, không phải vô dục tắc cương liền hảo, hắn cũng không cho rằng chính mình thật sự giúp không đến quan quan, thần đế cảnh giới, không có tới quá người căn bản không rõ ràng lắm bọn họ năng lượng có bao nhiêu đại, ta tưởng trở thành thần đế, quan quan không nhanh không chấm nói, cái này đơn giản a. vì nệ thần đế đôi mắt hơi hơi sáng ngời, muốn trở thành thần đế. Còn có cái gì là so được đến một vị thần đế lời nói và việc làm đều mẫu mực càng thêm tốt biện pháp? Quan quan lắc đầu, nếu là cái dạng này lời nói, kia đối ta một chút cũng không có lực hấp dẫn. Thần đế lời nói và việc làm đều mẫu mực có lẽ có thể ngắn lại ta trở thành thần đế thời gian, nhưng lại không cách nào lệnh này biến mất. Nếu chỉ cần như thế nói, còn không đủ để làm ta trả giá như vậy đại giới. Ta minh bạch ngươi ý tứ. vị nệ thần đế nhướng mày nói. Ngươi là muốn một lần là xong. Nói như vậy cũng không đúng. Quan quan trống cằm nói, chuẩn xác nói ta là muốn bầu trời rất bánh có nhân. Vì nẹ thần đế cười nói, việc này tuy rằng khó, nhưng cũng không phải không có cách nào. Từ từ, quan quan sen lời hắn, trước nói hảo, có tác dụng phụ liền tính. Xét đến cùng, ta muốn trở thành thần đế không phải vì cái gọi là mặt mũi cùng hư vinh, mà là vì không nghĩ ở người hạ, muốn trở thành đỉnh giai tầng một viên. Ngay vậy, Vĩ nệ thần đế tức khắc trầm mặc. Người đây là làm khó người khác, cho nên ta phía trước cũng nói, không ai có thể đủ giúp được ta." Quan quan nhún vai nói, "Thật sự, liền không có xin tha thứ đường sống." Vĩ nệ thần đế trầm giọng hỏi, "Quan quan lắc đầu, không có." Trong nháy mắt, đáng sợ khí thế từ Vĩ nệ thần đế trên người lan tràn mà ra, mặc dù hắn thực mau liền dừng, cũng làm người quan quan cùng phản tắc đồ thay đổi thần sắc. Hồi Lâu, đương quan quan cho rằng trận này đối thoại muốn kết thúc thời điểm, vì nệ mở miệng hỏi, ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi thể chất công bố đi ra ngoài, nghĩ đến ngươi vẫn luôn giấu giếm tự thân tình huống, là tuyệt đối không nghĩ trở thành chân chính sinh dục máy móc đi. Nếu quan quan không phải linh tạo, hắn có lẽ còn sẽ co ban khoan, nhưng nàng là linh tạo, cho dù là ngoại tộc thần đế, cũng tuyệt đối không dám đối nàng ra tay. Đây là huy hiếp. Quan quan không giận phản cười nói, Ngươi tin hay không, ngươi nếu là như thế này làm, ta sẽ nói ai có thể bắt lấy ngươi thánh mạng, ta liền cho ai sinh hải tử. Ngươi cho rằng sở hữu thần đế đều cùng ta giống nhau không muốn miễn cưỡng nữ nhân. Vĩ nệ thần đế nhàn nhạt nói, quan quan lệnh lùng nói, nếu miễn cưỡng hưu dụng nói, tin hay không, ta mặc dù không có biện pháp phá thai, cũng có thể trực tiếp đem thai nhi chế tạo thành linh bảo. Cái này nàng đã sớm ở suy xét, mấy ngày nay. Nàng phát hiện lực lượng của chính mình tuy rằng vô pháp sử dụng ra tới, nhưng bên trong vận hành lại là không ngại. Nàng có thể nếm thử đem thần tinh linh tạo thành linh bảo, tự nhiên cũng có thể đem thai nhi chế tạo thành linh bảo. vị nệ thần đế nguyên tưởng rằng nàng sẽ nói phá thai, không nghĩ lại là nghe xong như vậy một phen lời nói, tức khắc vẻ mặt không thể tưởng tượng nói, ngươi đối chính mình hài tử cũng có thể ra tay tàn nhẫn. Lời này hắn từ khi nghe thế đối phu thế đối thoại liền muốn hỏi, Quan quan cũng hảo, Phan tắc đô cũng hảo, đối với pha thai, sát tử loại sự tình này cư nhiên tiếp thu tốt đẹp. Quan quan nhìn hắn nói, ta chỗ mong vì ta nhi, phi ta sở mong là vì thật. Ngươi sẽ đối đi vào trong nhà kẻ trộm mềm lòng sao. Loại này cách nói thật sự là quá mới mẻ. Vĩ Nệ nhìn chầm chầm nàng nói, ngươi nữ nhân này, ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi mới tàn nhẫn. Giống ta như vậy thân đế. Có rất nhiều biện pháp làm người vô pháp nội coi nhập định. Quan quan cười lệnh, ta cũng có thể trực tiếp cắt đứt đối thai nhi cung cấp nuôi dưỡng, đương thần tử lại như vậy hảo sinh sao? Nàng không nốc, sự tình quan tử thân nàng đã sớm cùng ổ tổ hỏi rõ ràng, sinh thần tử đối với cơ thể mẹ tiêu hao là phi thường đại, liền quan quan như bây giờ, nếu là sinh một cái hài tử, nói không hảo thực lực sẽ ngã xuống hồi thành cốc. Loại này thâm hụt tiền mua bán, đánh chết nàng đều không thể đi làm. Ở trong cơ thể linh tạo có lẽ còn cần đầu nhập tâm lực, nhưng nếu là chỉ nghĩ cắt đứt đối thai nhi cung cấp nuôi dưỡng, vậy đơn giản. Nếu không nói, thật đương vì nệ thần đế là như vậy có phong độ, kiên trì tiết tháo không muốn miễn cưỡng nữ nhân sao. Thấy quan quan là thật sự mềm cứng không ăn, vì nệ thần đế khó tránh khỏi nhục trí, chỉ có thể hầm hực mà đem nàng đổi đi. Hai bên đến đây kỳ thật đã xé rách ra mặt, đáng tiếc, thực lực vô dụng. Quan quan chỉ có thể tùy ý đối phương duy trì hòa bình biểu hiện giả dối. Phản tắc đô này gặp mặt vô biểu tình, nhưng đấy mắt lại là ưu lánh nếu hàn đàm, áp lực nếu tính hải. Nhìn chính mình thê tử bị người như vậy cơ bức. Hắn trong lòng là xưa nay chưa từng có đồng bột tức giận. Trở lại chính mình phòng, kia hai cái người hầu này sẽ không dám giống phía trước như vậy thò qua tới. Quan quan cùng phản tắc đô bởi vậy nhưng thật ra có thể hảo hảo nói một hồi tư mật lời nói. Ngươi nói vì nệ thần đế có thể hay không chó cùng rất dậu. Quan quan có chút trần chờ nói. Nói thật, nàng không phải không sợ đối phương đem nàng thể chất tuyên dương đi ra ngoài. Chỉ là, không còn có người so nàng rõ ràng hơn, đối mặt người khác uy hiếp, chỉ cần lộ ra chút nào sơ hở, đó chính là vạn kiếp bất phục Phan tác đô lắc lắc đầu, yên tâm đi, hắn không nốc, đem ngươi thể chất tuyên dương đi ra ngoài hắn có thể có chỗ tốt gì. Một cái thần đế. Hẳn là còn không đến mức như vậy hành động theo cảm tình. Quan quan tuy rằng cũng là như vậy tưởng, nhưng nghe hắn cách nói cùng chính mình giống nhau như lúc, lại cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá! Ngươi cảm thấy hắn sẽ vứt bỏ sao? Quan quan hỏi. Sẽ không? Phan tác đô khẳng định nói, như vì nẹ như vậy thần đế, nếu là dễ dàng liền từ bỏ, vậy không có hôm nay? Quan quan thở dài, quả nhiên là như thế này. Đến nỗi hắn kế tiếp sẽ làm sự, lại là thực dễ dàng là có thể đủ suy đoán. Nếu vô pháp dùng ích lợi đả động quan quan, kia vị nệ thần đế có thể làm chính là ly gián bọn họ phu thê, thông qua làm quan quan yêu hắn mà cam tâm tình nguyện vì hắn sinh hài tử. Đương nhiên, lớn nhất khả năng vẫn là chọn dùng tinh thần khống chế mê hoặc quan quan tâm thần. Điểm này, hai người đều nghĩ tới. Phan tác Đô Sầu lo nói, người đối tinh thần khống chế loại kỹ năng có chống cự tính sao? Quan quan gật gật đầu lại lắc đầu, ta tại đây phương diện còn xem như có chút kinh nghiệm, cũng có không ít thiết thực hữu hiệu thủ đoạn, nhưng một cái thần đế thi chuyển ra tới tinh thần thao tác thủ đoạn, chỉ sợ không phải ta dị vãng gặp được có thể bằng được. Lúc này, lại nghe huyết ảnh mở miệng nói, nếu là gặp gỡ loại tình huống này, để cho ta tới. Quan quan ngây người, ha! Những người khác cũng là vẻ mặt kinh ngạc, đại gia hiểu tận gốc rễ, thật đúng là không biết huyết ảnh tại đây phương diện có điều am hiểu. Huyết ảnh lạnh lùng nói, các ngươi đã quên ta huyết thống là quỷ hút máu. Quỷ hút máu? Quỷ hút máu làm sao vậy? Hấp hồn nữ mạc danh nói. Huyết ảnh sắc mặt ám trầm nói, quỷ hút máu là chỉ có thân thể không có linh hồn tồn tại, tinh thần nguyên với linh hồn. Như thế, mặc kệ như thế nào lợi hại tinh thần thao tác thủ đoạn đối ta đều không có dùng, bởi vì đối phương tìm không thấy thi triển mục tiêu. Không có khả năng. Quan quan nhịn không được lắc đầu nói. Chỉ cần là tồn tại trên đời người trên, liền không khả năng không có linh hồn. Người vốn chính là chết hồn, lại sao có thể không có linh hồn? Những người khác đối quan quan nói tỏ vẻ nhận đồng. Huyết ảnh kéo kéo khỏe miệng nói, nói quỷ hút máu không có linh hồn, cũng không phải thực tế ý nghĩa thượng, mà là từ quy tắc thượng mà nói. Bởi vì thần nói, quỷ hút máu không có linh hồn, vĩnh viễn phiêu linh hậu thế, không chỗ nào về chỗ. Cũng là bởi vì này. Quỷ hút máu sau khi chết vô pháp nên đón luân hồi, thần hồn chỉ có thể lạng yên mất đi. Quan quan lại là chưa bao giờ biết việc này, Hiếu Kỳ nói, ngươi như thế nào biết tinh thần thao tác đối quỷ hút máu vô dụ? Ngươi gặp được quá, huyết ảnh vẻ mặt khó chịu gật gật đầu, ta gặp được quá, ở ta còn phi thường nhỏ yếu thời điểm gặp được quá một vị nửa pháp thần, đối phương nhìn chúng ta đặc thù, muốn đối ta thi triển tinh thần thao tác làm ta ký xuống chủ tớ khế ước, nhưng là ta một chút cảm giác đều không có. Sau lại ta trở lại chủ thần không gian cố ý điều tra một phen, lại nhiều phiên thực nghiệm, mới đến ra như vậy kết luận. Dừng một chút, hán bổ sung nói, bất quá ta linh hồn có chứa dơ bẩn chi khí, tiến vào thân thể của ngươi có lẽ đối với ngươi có tổn hại. Cho nên, ta cũng chính là đề nghị một chút, làm ngươi rõ ràng có như vậy một cái đường lui. Quan quan nhíu mày. Hấp hồn nữ mở miệng nói, ta đối tinh thần thao tắc cũng không xa lạ, Nhưng là, đối thượng một vị thần đế, ta cũng không dám quá có tin tưởng. Nhưng mà, A Thú lại nói, ta cảm thấy đồng nữ không cần chúng ta lo lắng, các ngươi đã quên nàng cùng phản tắc đô cộng sinh quan hệ. Vấn tâm thụ vốn dĩ liền lấy thao tác ảo cảnh vì danh, ngươi cảm thấy nó có thể làm chính mình chủ nhân bị thao tác. Lời này liền như thể hồ quan đỉnh, quan quan đám người tức khắc liền thở dài nhẹ nhõn một hơi. Sau đó mấu chốt nhất vấn đề tới. Rốt cuộc muốn như thế nào tài năng tử lý sợ đào tẩu? Vu Yêu nói, phía trước những cái đó đều không phải tất yếu, chỉ cần có thể đảo tẩu, vậy cái gì cũng tốt giải quyết. Ai lại không biết đạo lý này đâu? Quan Quan đem phía trước đối thoại cùng Phan Tắc Đô thuật lại một lần, sau đó nói, muốn chạy trốn đi, chỉ bằng vào chúng ta hai cái là không có khả năng. Phan Tắc Đô gật đầu, chúng ta yêu cầu mượn dùng ngoại lực. Như vậy một phen thảo luận lúc sau, tới rồi ngày hôm sau, Ngoài dự đoán sự tình đã xảy ra Quan quan cùng phàn tắc đô hai mặt nhìn nhau Vì nẹ thần đế đối bọn họ thực lực gông cùng siềng xích biến mất Ra cửa phòng từ người hầu trong miệng biết được Vì nẹ thần đế có việc ra cửa Hai người liếc nhau Cảm thấy việc này quá trùng hợp Quan quan mím môi dùng tinh thần lực cùng phàn tắc đô giao lưu nói Ta phía trước liền kỳ quái Vì nẹ thần đế rốt cuộc là như thế nào tìm được ta Xem hắn hành tích Có lẽ là được đến nào đó tiên đoán năng lực giả trợ rút. Phan Tắc Đô suy đoán nói. Cũng chỉ có như vậy mới nói đến thông. Chúng ta hiện tại đào tổ sao? Phan Tắc Đô mở miệng hỏi. Đối với một cái thời không năng lực giả, bất luận vì nệ thần đế là ở đánh cái gì chủ ý, khôi phục thực lực phản Tắc Đô đều có thể làm hắn vác đá nện vào chân mình. Nay sẽ, Phan Tắc Đô hoàn toàn có thể mang theo quan quan tiến vào tiêu giao động thiên. Sau đó trực tiếp khai không gian chạy lấy người. Quan quan có chút tâm động, nghĩ nghĩ nói, không được, ta phải đem cái kia trợ giúp vì nệ thần đế tìm được ta người cấp giải quyết, nếu không về sau liền không dứt. Nói nữa, vì nệ thần đế như vậy thịnh tình khoản đãi, nàng dù sao cũng phải hồi báo một chút không phải. Phan tắc đô nhíu nhíu mày nói, ngươi sẽ không sợ vì nệ thần đế chính mình chính là cái kia tiên đoán năng lực giả. Cho nên liền phải hỏi một chút ô tô. Quan quan nói, lấy cớ muốn quá hai người thế giới đem hai cái người hầu đuổi đi ra ngoài, quan quan cùng phản tắc đô liền trực tiếp vào hồn ngọc giới. Các ngươi hiện giờ ở lý sợt vị diện. Vừa nghe bọn họ hiện tại nơi vị trí, ổ tô liền phản ứng lại đây, hắn nhìn quan quan nói, ngươi bị vì Nệ thần đế bắt được. Quan quan nghe vậy vui vẻ, ngươi nhận thức vì Nệ thần đế. Nhận thức, như thế nào không quen biết. Ổ tô bĩu môi nói, đây chính là cái đại danh nhân. Lại nói thần đế chung giống hắn như vậy ham thích sinh hài tử cũng ít, hắn danh khí cũng không nhỏ. Bất quá ngươi như thế nào như vậy xôi xẻo, cư nhiên cùng hắn gặp gỡ. Ta không phải vừa vặn cùng hắn gặp gỡ, mà là hắn trực tiếp tìm tới mua tới. Quan quan hỏi, hắn bên người có phải hay không có tiên đoán dị năng giả? Tiên đoán, ô tô sừng sốt, không có khả năng, tiên đoán cùng thời không tạo hóa giống nhau cũng là thần lĩnh vực. Ta dù sao đến nay đều không có nghe nói qua cái gì dự ngôn giả, bói toán một loại nhưng thật ra không hiếm thấy quá. Nhưng bói toán ra tới kết quả thường thường rất mơ hồ. Nhưng nghe ngươi theo như lời, ổ tổ thần đế phía trước hẳn là thực minh sắc lạ đột vị diện có một cái phi đồng trinh thân thể nữ thần quân. Nghe vậy, quan quan cũng bất đắc dĩ. Vậy ngươi nói hắn là như thế nào tìm được ta? Ô tô sừng sốt, theo sau nói, ngươi làm ta ngẫm lại. Vốn tưởng rằng như vậy hẳn là đến không ra cái gì kết quả, không nghĩ hắn suy nghĩ nửa ngày, lại là vẻ mặt trần trơ nói, "Ta nhớ tới một sự kiện, tổng cảm thấy khả năng có quan hệ." "Chuyện gì?" Quan quan ánh mắt sáng lên. "Ô tô nhíu nhíu mày nói, "Đây là thật lâu trước kia sự, bởi vì khoảng cách thời gian lâu lắm, ta cũng là nghe người khác nói lên, cũng không xác định có vài phần chân thật tính." "Mặc kệ thật giả, ngươi nói trước nói xem." Quan quan thúc giục nói. Ô tô nói, vì nẹ thần đế nói đến cũng là nhãn hiệu lâu đời thần đế, thực lực của hắn ở thần đế trung kỳ thật nói được thượng là đội sổ. Cũng may đại đa số thần đế ẩn nấp ở phía sau màn rất ít xuất hiện, lẫn nhau rằn cũng rất ít động thật cách, bởi vậy đảo cũng không nhiều lắm ảnh hưởng. Nhưng mà nói lên vị nẹ thần đế trở thành thần đế quá trình, lại là có vài phần hài kịch tính. Vì nẹ thần đế nguyên bản chỉ là một cái nhân loại bình thường, muốn nói thiên phú kia tự nhiên là không lầm. Nhưng so với hắn người tốt đếm không hết. Nhưng là người như vậy không có trở thành thần đế, mà hắn lại thành thần đế, không phải bởi vì hắn có cái gì bí ẩn tài năng, mà là bởi vì một cái nữ thần đế trợ rút. Ở vi nẹ vừa mới trở thành thần quân thời điểm, đã bị vị kia nữ thần đế coi trọng. Cái kia nữ thần đế xuất từ một cái lãnh đời bộ tộc, tính tình có chút không dành thế sự, ở cảm tình thượng cũng có chút thiên chân. Nguyên nhân chính là vì như thế. Nàng đối với cảm tình có thường nhân không có chân thành tha thiết cùng trịnh trọ Ở cao vị diện, luôn luôn có một cái bất thành văn quý củ Chỉ có thực lực tương đương tài năng đủ làm vợ chồng Hai bên thực lực nếu là trên lệnh quá lớn kia nhược một phương liền chỉ có thể trở thành cấm luyến Bất qua nữ thần đế đối vì nẹ dùng tình sâu vô cùng Lại là luyến tiếc hắn trở thành bị người khinh thường cấm luyến Bởi vậy một lòng muốn đem hắn bồi dưỡng thành cùng thực lực của chính mình tương đương thần đế Sau đó cùng hắn làm danh chính ngôn thuận phu thê. Công phu không phụ lòng người, ở nữ thần đế đem bộ tộc trung đại lượng tài nguyên nghiêng, lại bồi vì mẹ xông một cái lại một cái bí cảnh hiểm địa lúc sau, vì mẹ rốt cuộc trở thành thần đế. Nhưng mà, cùng nữ thần đế dự đoán bất đồng chính là, vì mẹ trở thành thần đế lúc sau cũng không muốn cưới nàng. Nữ thần đế tuy rằng vì hắn đào tim đào phổi, nhưng hắn lại nói thẳng không thích nàng như vậy tính tình cường thế nữ tử. Quan quan! có một câu mờ mờ tờ không biết làm hay không giảng. Vì nệ thần đế quả thực là vô sỉ trí nhất, nàng nếu là kia nữ thần đế, chỉ sợ được đường trưởng làm thịt hắn. Sau đó đâu? Quan quan hiếu kỳ nói, kia nữ thần đế có thể cam tâm. Đương nhiên không cam lòng. Ô tô thở dài, kia nữ thần đế thực lực so vị nệ thần đế mạnh hơn rất nhiều, nhưng nàng nơi bộ tộc lại chỉ có nàng này một vị thần đế, nhân tộc lại phi như thế. Chẳng sợ rất nhiều nhân tộc thần đế đều trướng mắt vì nẻ thần đế, nhưng mà ở hắn cùng nữ thần đế khởi xung đột thời điểm, lại không thể không giúp hắn. Vì thế, nữ thần đế mang theo một thân thương về tới bộ tộc. Sự tình đến nơi đây vốn nên kết thúc, nhưng mà nữ thần đế lại nơi nào nguyện ý ăn như vậy lỗ nặng. Nàng nơi bộ tộc lại là một lòng trung thành với nàng, không thể gặp nhà mình thần đế chịu ủy khuất. Vì thế... Nàng đơn giản mang theo từ bộ tộc hình thành quân đội đối Lý Sợt bắt đầu tiến hành thảo phạt. Lý Sợt là nhân loại vị diện, đã chịu xâm lược, mặt khác nhân tộc thần đế tự nhiên sẽ không đứng nhìn bằng quan, sôi nổi phái ra viện quân. Như thế, một hồi thế kỷ đại chiến kéo ra mở màn. Lần này nữ thần quân cũng học ngoan, để tránh dẫn ra này đó nhân tộc thần đế, nàng trước sau ẩn nấp ở phía sau màn, chỉ phụ trách chỉ huy. Nữ thần đế nơi bộ tộc tuy rằng chỉ có nàng một vị thần đế, tộc nhân bình quân thực lực lại xa xa cường với nhân tộc. Như thế, vì nệ thần đế ngại với quy tắc vô pháp tùy ý ra tay, nữ thần đế quân đội một đường nghiền áp, chẳng sợ có viện quân, lý sợ cũng thực mau tiếp cận diệt sạch. Đến lúc này, nhân tộc thần đế ý thức được cái này bộ tộc đối nhân tộc uy hiếp, rốt cuộc không rảnh lo ước định mà thành quy củ. Hai vị nhân tộc thần đế trực tiếp ra tay đem nữ thần quân bộ tộc cấp diệt. Tộc nhân chết cái tinh quang, kia nữ thần đế tự nhiên ngồi không yên. Nàng ngày dựng ra tới, có hai vị nhân tộc thần đế lực trận, vì mẹ thần đế không có gì bất ngờ sẽ ra đem nàng chế phục Coi như hắn tính toán đem nữ thần đế tánh mạng chấm dứt là lúc, dị tộc thần đế lại là xuất hiện ngăn trở. Nói tới đây, ô tô dừng một chút nói, dị tộc chính là nhân tộc ở ngoài sở hữu bộ tộc gọi chung. Bởi vì nhân tộc thế đại quan hệ, bộ tộc khác khó tránh khỏi muốn hợp tác một vài. Quan hệ không tính là chặt chẽ, nhưng thường thường liền sẽ đoàn kết lên cùng nhân tộc đối thượng. Dị tộc phương thần đế lấy nữ thần đế là chân quý phi đồng trinh thân thể vì tử, không cho phép vị nệ thần đế đem nàng giết. Vì nệ thần đế đáp ứng rồi. Quan quan nhướng mày. Hắn là không thể không đáp ứng. Ô tô thở dài nói, nhân tộc này phương thần đế cố nhiên ra tay giúp hắn, nhưng lại không thấy được xem đến quán hắn. kia sẽ lại có dị tộc phương thần đế tạo áp lực hắn tự nhiên chỉ có thể thỏa hiệp. Quan quan nghĩ nghĩ hiểu do nói, nhưng hắn hẳn là cũng sẽ không nguyện ý đem người thả đi. Không sai. Ô tô gật đầu nói, vì nệ thần đế đem vị kia nữ thần đế nhốt lại, đến nơi nhốt ở chỗ nào, liền không có người đã biết. Việc này cùng ta phía trước nói sự có cái gì quan hệ. Quan quan buồn bực nói, như thế nào không có quan hệ. Ô tô nói, kia nữ thần đế nơi bộ tộc là có tiếng am hiểu cảm ứng. Cụ thể ta không rõ ràng lắm, nhưng là có lẽ chính là cái kia nữ thần đế cảm ứng được ngươi phương vị đâu. Quan quan bĩu môi vẻ mặt không để bụng nói, kia nữ thần đế bị hại đến như vậy thảm, có thể nguyện ý vì vị nệ thần đế làm việc. Nàng chẳng lẽ là ốc? Nếu vì nệ thần đế lấy phóng nàng tự do vì điều kiện đâu? Phan Tác Đô đột nhiên chen vào nói nói. Quan quan sử sốt, cái này giống như nói được thông. Theo sau, nàng sờ sờ cầm nói, Cho nên chúng ta kế tiếp muốn tìm được cái này nữ thần đế, nghị cách đem nàng thả ra, sau đó đại gia liên thủ đem vì nẹ thần đế cấp giết chết. Nói đến mặt sau, nàng biểu tình đã hưng phấn đi lên, đáy mắt quang cảng là lượng cực kỳ. Bất quá, khó khăn có chút đại A. Quan quan như mày nói, một cái thần đế tàng người, muốn tìm ra nhưng không dễ dàng. Ô tô lại nói, kia nữ thần đế thế tất ở lý sợn, phỏng chừng là ở cái gì bí cảnh linh tinh không gian chung hắn nhìn về phía phàn tắc đô nói này liền muốn ngươi nhiều hơn lo lắng phàn tắc đô gật đầu đồng ý lại là có chút sầu lo nói liền sợ vị nệ thần đế cũng không sẽ vẫn luôn làm ta lưu giữ thực lực không nhất định quan quan lại mở miệng nói ta tổng cảm thấy sự tình quá trùng hợp vì nệ thần đế có lẽ là ở tính kế cái gì thì như hắn khả năng muốn thử lực lượng của ngươi thuộc tính phía trước vị nệ thần đế đã nhìn ra phàn tắc đô quy tắc lỗ Hồng sản vật thân phận Không đạo lý một chút thi thố cũng không làm.